Phần 142. Chương 142 Tam hồn hợp nhất. Doi thất bại đánh vào trên mặt đất, Doạt Thanh Âm làm Cố Huyền Y Liệp phát lệnh. Quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Nàng tế ra âm thầm xoa thành linh lực đạn, đem nó ném vào âm sai nhóm Chu Gian. Thoáng chốc quang mang nổi lên bốn phía, tất đến trung quanh đều là màu trắng sương khói, âm sai nhóm sôi nổi túi đầu, nhắm hai mắt lại. Thừa dịp cơ hội này, Cố Huyền Y Liệp đạp khởi bước phạt, ba lượng hạ liền xuyên qua âm sai nhóm phong tỏa không gian, trốn vào âm cảnh thiên cung. Âm cảnh Thiên Cung là âm khí nhất nồng đậm địa phương. Nàng vừa rồi liền xem chuẩn này một chỗ, lấy ra trang có tiêu trạch tam hồn cái chai, bình đặt ở trên mặt đất, nàng cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, đôi tay kết khởi phức tạp dấu tay, khi thì làm hoa sen trạng, khi thì làm thiên thủ quan âm bộ dáng, đến cuối cùng một bước khi ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, dựng đặt ở giữa mày, lẩm bẩm. Lúc sau song chỉ chỉ hướng về phía trước không, âm khí hóa thành một sợi sợi tơ cùng song chỉ liên tiếp thượng, sau đó nàng ổn định song chỉ, chậm rãi đi xuống đem âm khi dẫn đường đến cái chai, cái chai bắt đầu kịch liệt đong đưa. Cố Huyền Y thì ánh mắt chuyên chú, gắt gao nhìn chăm chú vào ngón tay phương hướng. đã tới rồi thời điểm mấu chốt, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm. phanh, mà một tiếng, cái chai tạc nước ra, bắn khởi tầng tầng xương ngủ dày đờ. Cố Huyền Y nghiêng đầu, né tránh thứ người xương ngủ, mà chờ nàng lại quay đầu lại, liền thấy ngốc lăng bộ dáng tiêu trạch đang nhìn nàng mặt. thành công, ai, ngươi có nhớ hay không ta là ai? Cố Huyền Y sở trường ở Tiêu Trạch trước mắt cơ Tiêu Trạch gật gật đầu. Cố Huyền Y Nha, còn nhớ rõ ta tiêu cố Huyền Y ỉa à? Không tội, xem ra đầu óc không hư. Cố Huyền Y ôm hai tay, dơ dơ lên mi. Vậy ngươi biết ta vì cái gì muốn tới nơi này sao? Nơi này chính là địa ngục à? Nàng đến trước nhắc nhở Tiêu Trạch, miễn cho người nào đó tỉnh lại sau quỷ nợ. Nàng đối hắn chính là có ân, một đường tính xuống dưới ngươi Tiêu Trạch chính là thiếu nàng vài cái mạng. Biết đến. Cố Huyền Y đi tới nơi này là vì giúp ta tìm hồn phách. Tiêu Trạch có nề nếp, lúc này Cố Huyền Y ý ý mới chú ý tới hắn không thích hợp. Hiện tại Tiêu Trạch liền cùng không có bất luận cái gì cảm tình người giống nhau, chỉ biết bình bình đạm đạm mà tự thuật, ngữ điệu chung không có đầy nhịp điệu. Nàng trong lòng đoán, chẳng lẽ Tiêu Trạch là bởi vì hồn phách không được đầy đủ mới có thể không có thất tình lục dụng. Một niệm đến tận đây, Cố Huyền Y móc ra dẫn hồn thiềm, kéo qua Tiêu Trạch tay đặt ở mặt trên, tức khắc dẫn hồn thiêm thượng biểu hiện ra bảy phách nơi chỗ thu hảo dẫn hồn thiêm nhìn xem lốc lăng tiêu trạch cố huyền y sờ sờ cảm cảm thấy dáng vẻ này tiêu trạch thật đúng là khó được a nàng lôi kéo tiêu trạch vừa muốn đi nghĩ tới cái gì dừng lại bước chân đối tiêu trạch nói nếu không chúng ta vẫn là cách ra hành động đi hai người ở bên nhau không biết muốn tìm được khi nào hơn nữa mục tiêu cũng lớn điểm nghe vậy tiêu trạch lập tức ôm cố huyền y lì cánh tay kia tốc độ quả thực lệnh cố huyền y đều tưởng lôi thời mà tán thưởng một tiếng Không được, ta muốn đi theo người đi." Nói lời này Tiêu Trạch nhưng thật ra không có ngay từ đầu ngữ điệu bình tĩnh, thoáng có như vậy một tí xíu phất phồng. Cố Huyền Y Li lại mấy fan tưởng đem Tiêu Trạch kéo xuống tới, nhưng hiện tại Tiêu Trạch liền cùng Sảng Linh ở vòng xuyên đối nàng giống nhau, dính ở trên người như thế nào cũng xả không khai. Có điểm đau đầu a. Cách ra không thành hai người quyết định cùng nhau hành động, tuy rằng mục tiêu có điểm đại, nhưng là Tiêu Trạch ở bên người nàng nàng cũng có thể yên tâm một chút. Bằng không lấy tiêu trạch hiện tại trạng thái nàng cũng không yên lòng Hai người tiểu tâm tránh đi bay tới thổi đi âm hồn cùng âm sai Nhìn có thể tùy ý phiêu đạng âm hồn Cố huyền y không cấm phun tào địa phủ trật tự không khỏi hỗn loạn chút Phần 143 chương 143 đánh thức 6 phách Hai người một đường tìm tới Chiếu dẫn hồn thiêm chỉ dẫn đi tới mất đi chỉ Phát hiện tiêu trạch 6 phách đều tại đây một chỗ Cố huyền y hề hỉ cực Tiểu tâm đi đến mất đi bên cạnh ao Bởi vì nàng là sinh hồn Sinh hồn ở mất đi chỉ trước mặt chính là một mâm đồ ăn, một khi đi xuống liền ở cũng thượng không tới, cho nên nàng tính toán dùng dây thừng bộ trụ 6 phách, đem chúng nó vớt đi lên. Chờ một chút, ngươi xác định liền như vậy qua đi. Tiêu trạch nhìn cố huyền y thì không biết từ nơi nào móc ra dây thừng, trực tiếp dùng dây thừng là vô dụ. Không thử một chút như thế nào biết. Cố huyền y thì không chịu từ bỏ, nàng dây thừng đào đều móc ra tới, không cho nàng thử một chút sao có thể. Tiêu trạch không nói chuyện nữa. Chỉ ngơ ngác nhìn cố huyền y đi đem dây thừng đưa cho mất đi chỉ 6 phách, lại nhìn đến 6 phách bởi vì không có ý thức, không chịu phối hợp lo toan huyền y đi sắc mặt đỏ lên bộ dáng Người như thế nào biết không thể thực hiện được. Cố huyền y hoài nghi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu trạch. Tiêu trạch buông tay, ta là không có tình cảm, lại không phải mất đi chỉ số thông minh. Tốt, này chỉ tiêu trạch là vừa giáp xong, không cần hoài nghi là bất luận cái gì hàng nhái hàng giả, liền khinh bỉ ánh mắt của nàng đều giống nhau như lúc nói, cố Huyền Y Nhi lạnh lạnh thoáng nhìn, đôi tay nắm chặt, đốt ngón tay ca bằng rung động. Có lẽ là cố Huyền Y Nhi hiếp có điểm mánh, Tiêu Trạch không dám lại nói lung tung. nói, nói đến cùng sáu phách cũng là ta một bộ phận, bọn họ nhớ nhung suy nghĩ ta còn là biết đến. cố Huyền Y Nhi chấm tư, trong mắt sáng ngời, nàng thiếu chút nữa liền đi vào lâm khu. vì thế, nàng nhìn trong ao sáu phách, quyết định một đám đánh thức bọn họ ký ức, từng cái công phá. từ từ, Tiêu Trạch lại gọi lại. Cố Huyền Y rìa bất đắc dĩ quay đầu lại, nói: Ngươi lại có chuyện gì a? Tiêu Trạch hơi há mồm, tưởng nói chuyện, lại nhấp thượng, theo sau lại mở ra, lại nhấp. Như thế như vậy, bị không kiên nhẫn cô Huyền Y hung hăng tước một đốn, lúc này mới mở miệng nói: Trước đánh thức hỉ phách cùng ái phách. Sau đó đâu? Ngươi nói đi. Tiêu Trạch mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Cố Huyền Y rìa tay ngứa, mặc kệ lúc này Tiêu Trạch là vô tình vẫn là cô ý, nàng đều muốn đánh một đốn hạ giận trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy thiếu tấu đâu mà nàng còn muốn nhiều lần trải qua ngàn tân tới cứu cái này mỗi ngày không bị nàng tức một đốn liền không vui người thì phách cùng ái phách đều là người bọn họ thích cái gì ái cái gì không phải ngươi nhất rõ ràng sao cố huyền y gì hít sâu một hơi nhìn xuống đánh người xúc động vẻ mặt gì cười người qua đi đứng tiêu trạch quay mặt đi thực không tình nguyện mà nói cố huyền y gì cũng là vẻ mặt khó chịu bị hắn chỉ huy hướng ao biên trạng lại dựa theo hắn phân phó hô Tiểu Trạch, Hỉ Phách cùng Ái Phách nghe tiếng, quay đầu lại, nhìn đến Cố Huyền Y ở đối bọn họ với tay, dại ra trong chốc lát sau, ánh mắt dần dần khôi phục thần thái, hướng về phía nàng cười, cười đến rất là vui vẻ, y y. Thật sự hiệu quả ra, Cố Huyền Y cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng lấy ra dây thừng đem Hỉ Phách cùng Ái Phách vớt ra tới. Vô nghĩa. Bên bờ, Tiêu Trạch dư quang đều ở Cố Huyền Y y trên mặt, y y. Y y. Thì phách cùng ái phách một người kéo một bên, còn kéo lên miệng, ai đều không nhường ai, ta, ta. Cố huyền y gì chạy nhanh an ủi bọn họ, ngoan à, tiên tiến cái trai, quay đầu lại ta lại tìm các ngươi chơi. Không tốt, không cần. Cố huyền y gì chiều tiêu Trạch sử một cái ánh mắt, làm hắn hỗ trợ. Tiêu Trạch khen ngược, ra tiếng quát bảo ngưng lại bọn họ, không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thì phách cùng ái phách vẫn như cũ dán cố huyền y gì không bỏ, cố huyền y gì tiếp tục an ủi nói. Ta là vì bảo hộ các ngươi, nếu như bị âm sai phát hiện, các ngươi liền không thấy được ta. Phần 144 chương 144 từng cái đánh bại. Hảo. Hỷ phách cùng ái phách chăm miệng một lời nói. Vì thế, cố huyền y đem bọn họ thu vào một cái khác cái chai. May nàng để người vạn nhất chuẩn bị hai cái trang hồn phách cái chai, bằng không lúc này liền trận tròn mắt. Ngươi như thế nào biết làm như vậy là có thể đánh thức hỷ phách cùng ái phách. Cố huyền y đi vẫn là nhịn không được quay đầu lại do hỏi. Lại bị tiêu Trạch lấy hiện tại vẫn là trước làm quan trọng sự qua loa lấy lệ đi qua. Cố huyền y gì đối này cảm thấy vô ngữ, không nói liền không nói sao, trang gì đâu, nàng lại không phải yêu thích dò hỏi tới cùng người. Bất qua hắn nói cũng đúng, vẫn là trước đêm còn lại 5 phách đều đánh thức lại nói. Cố huyền y gì nghiêm túc đánh giá còn thừa 5 phách, một đạo sắc bén tầm mắt rừng ở trên người nàng. Nàng theo tầm mắt nhìn lại, lại thấy một cái khuôn mặt trướng đến đỏ bừng nam tử căm tức nhìn nàng. Đây là Dẫn phách Cố huyền y gì hứng thú đốn sinh, quyết định tiếp theo cái chính là giận phách, cũng không quay đầu lại hỏi, giận phách đâu? Càng đơn giản, phía sau tiêu Trạch giơ lên khỏe miệng, rứt lời, một phen chuyển qua cố huyền y gì thân mình. Giận phách thấy như vậy một màn, trực tiếp chính mình đi ra mất đi chỉ, chỉ vào trước mặt này đối cầu nam nữ, nổi giận mắng, hảo ngươi cái cố huyền y gì thế nhưng cóng buồn vương làm ra như thế không biết xấu hổ sự tỉnh tới. Cố huyền y gì bị mắng tỉnh, dùng sức đẩy ra tiêu Trạch, quay đầu lại nói. Ngươi nghe ta giải thích. Bổn vương không nghe, bổn vương trở về liền phải đem người cấp hưu. Dẫn phách chém đinh chặt sắt nói. Cố Huyền Y còn có thể nói cái gì? Bất quá cơ hội này cũng không thể bạch bạch bỏ lỡ. Bùng một tiếng quỳ xuống, duỗi tay túng chặt giận phách ống tay háo. Vương gia, ngươi thật tàn nhận a! Phía sau tiêu trạch vẻ mặt hát tuyến mà nhìn nàng diễn kịch. Hử, đây đều là ngươi tự tìm. Dẫn phách nhẫn tâm ném ra tay háo. Cố Huyền Y phát gục trên mặt đất, bắt đầu lau nước mắt khóc lóc kể lể hắn vô tình, hắn nhẫn tâm, tự tự trọng tâm oa tiêu hai phách động dung. ngươi có biết hay không ta vì cứu ngươi bị nhiều ít tội, bị nhiều ít khổ, ngươi khen ngược trở mặt không biết người, tá ma giết lửa cố huyền y cả người trong lúc nhất thời trở nên thập phần bi thương, đạm nhiên tiêu trạch cũng không khỏi ghé mắt, tiêu trạch bản thân chính là một cái diễn tình, cứ việc hồn phách chia lìa nhưng đều thuộc về hắn bản thân, tự nhiên cũng liền kế thừa tiêu trạch sắc bén ánh mắt cùng cả người là diễn bản lĩnh. Nàng không thể không đem sở hữu bản năng đều điều động lên, như vậy mới có thể giấu giếm được Ai Fách. Ai Fách chậm rãi chiều lao biên tới gần, đi chân trần lên bờ, đi đến nàng trước mặt tới, ngồi xổm xuống thân nướt ve nàng đầu, "Ilia, Ilia, không khóc." Tựa như biến sắc mặt giống nhau, vừa rồi còn ai khóc không thôi Cố Huyền y lập tức thay đổi khuôn mặt, phảng phất vừa rồi khổ sở vô cùng người không phải nàng giống nhau. Phía sau Tiêu Trạch mở ra, nhìn trước mặt cái này biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh nữ nhân, không lời gì để nói. Ý ý, ý ý người gạt ta sao? Ai phách thương cảm nói. Xin lỗi, đều là các ngươi bước ta. Cố huyền Ý thì trực tiếp đem ai phách cùng dẫn phách cấp thu vào cái chai, lúc này mới đem nước mắt lau khô, quay đầu lại nhìn chầm chầm tiêu chạch xem, cho nên mục tiêu kế tiếp chính là sợ phách. Ngươi tiêu Trạch muốn nói lại thôi. Ta cái gì ta? Mau tử thật đưa tới, ngươi sợ hãi cái gì? Nàng đem cho tới nay ký ức đều đào ra tới, sôi nổi qua một lần. Phát hiện tiêu trạch giống như cũng không có đặc biệt sợ hãi địa phương A. Không có. Tiêu trạch quay mặt qua chỗ khác. Sao có thể. Nhưng phàm là cá nhân, đều sẽ có sợ hãi đồ vật. Cố huyền y gì vẻ mặt không tin. Tiêu trạch không muốn nhả ra. Phần 145 chương 145 ta chán ghét người không thích. Cố huyền y gì bất đắc dĩ mà nói, Tiêu trạch, ta tới nơi này là cứu ngươi trở về. Nếu ngươi thật không nghĩ làm ta cứu ngươi, ta cũng không có cách nào. Núi xanh còn đó lục thủy Trường Lưu, chúng ta không hẹn ngày gặp lại." Cố Huyền Y Nhi nói, xoay người liền đi. Người nào đó luôn cuống. "Cố Huyền Y Nhi." Tiêu Trạch nhẹ giọng gọi nàng. "Làm gì?" Cố Huyền Y Nhi đã sớm dựng lên lỗ thai chờ hắn giữ lại chính mình, quyết đoán quay đầu lại. Nhìn sợ phách vẻ mặt sợ hãi mà nhìn chính mình, "Ngươi đừng rời đi ta được chưa?" Những lời này như là chạm vào Cố Huyền Y Nhi tâm môn, đều bị động dung. Tiêu Trạch đều mau bị chính mình hồn phách nhóm cấp tức chết rồi ngoài miệng không muốn nói, hồn phách nhóm lại một cái so một cái thành thật, đều sắp bán đứng hắn. nếu không phải người nào đó, S.G. thấp nói, đã sớm minh bạch này trong đó nguyên do. Cố Huyền Y hướng sợ phách đến gần, vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi sao? Ân, chỉ cần có thể đi theo ngươi, đi đâu đều được. Sợ phách kéo tay nàng, gắt gao mà nắm nơi tay trưởng. Hảo, ngươi tiến cái chai, ta mang ngươi rời đi nơi này, chúng ta về nhà. Cố Huyền Y rìa vẻ mặt gì cười. Hảo. Sợ phách vào cái chai, Cố Huyền Iliad y rào giạt mà chiều Tiêu Trạch cơ cơ trong tay cái chai, ai nha, quả nhiên nàng tự thân xuất mã, nhẹ nhàng giải quyết rớt. Hiện giờ, năm phách trở về, như vậy tại đây mất đi trong hồ liền còn thừa một phách. Chính là, chính là này một phách mặc cho nàng như thế nào làm đều một bộ thờ ơ bộ dáng, thực sự làm người đau đầu. Tiêu Trạch, ngươi mau nói ngươi chán ghét cái gì? Cố Huyền y không có cách, xin giúp đỡ hắn. Ngươi a? Tiêu Trạch buột miệng tốt ra Một chút do dự đều không có. Cố huyền y gì còn tưởng rằng chính mình ngay lầm, hai mắt nhíu lại, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tiêu trạch không sợ hãi nàng uy hiếp, nghiêm trang mà nói, ta ghét nhất, còn không phải là ngươi sao? Ngươi? Rất tốt. Cố huyền y lìa bị khí tới rồi, như vậy lòng lang dạ sói đồ vật, cứu trở về đi làm gì, không cứu tính. Chính là lương tâm không cho phép nàng làm như vậy. Đôi tay chống nạnh, tức giận hỏi, vậy ngươi chán ghét ta cái gì? Ta có thể sửa không biết, tiêu trạch tiếp tục quay mặt qua chỗ khác, hắn vẫn là không nghĩ nói, nói còn phải, ta chán ghét ngươi đem ta bảo hộ đến thật tốt quá, rõ ràng ta là nam nhân, ngươi mới là nữ nhân. đông dưng, một đạo lạnh lẽo thanh âm từ nàng phía sau truyền đến, cố huyền y xoay người vừa thấy, ác phách không biết khi nào tự hành lên mở. tiêu trạch mở ra, cố huyền y liền giải thích, cũng không phải mỗi lần ta cứu ngươi, cũng có mấy lần là ngươi cứu ta, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Ta chán ghét ngươi vì ta phấn đấu quên mình bộ dáng. Ác phép không nghe, tiếp tục nói. Cứu ngươi, tự nhiên phấn đấu quên mình. Này đó có làm ngươi như vậy chán ghét sao? Ta cũng không đổi được a. Cố huyền y kêu kêu một cái hao tổn tâm trí, không phấn đấu quên mình nói, ta là không có khả năng tại địa phủ xuất hiện. Nói trắng ra là, chính là mặt mũi ở quay phá, mệnh càng quan trọng. Ta chán ghét ngươi không thích ta, ác phép nói còn chưa nói xong đã bị tiêu trạch cấp đánh gãy, đủ rồi. Ngươi làm gì? làm hắn đem nói cho hết lời a. Cố Huyền Y quay đầu lại trừng hắn một cái. Tiêu Trạch hướng ác phách lắc đầu, ác phách cau mày, ta càng chán ghét chính mình khẩu thị tâm phi. Dứt lời, không hề tiếp tục nói tiếp, tự hành vào cái chai. Cố Huyền Y lìa nghe được không thể hiểu được, bất quá cuối cùng là đem 6 phách đều gom đủ. Thực mau, Tiêu Trạch là có thể biến bình thường, bằng không như vậy âm dương quái khí, nàng thật là có điểm không thói quen. Phần 146, chương 146 mới gặp Minh Vương Điện. Trước mắt liền dư lại một cái dục phách. Ấn dẫn hồn thiêm chỉ dẫn, cố huyền y cùng tiêu trạch hai người đi tới Minh Vương Chính Điện. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi vào. Cố huyền y lìa giấu ở trong một góc, nhìn lui tới âm sai, còn có ra ra vào vào rất là bận rộn thị nữ như như mày. Tiêu trạch hiện tại vẫn là không hoàn chỉnh linh hồn, cho nên bị nàng cùng mặt khác sáu phách cùng nhau nhét vào cái chai bên trong. Hắn ở bình cùng cố huyền y ghi nói, đại khái lại quá một lát sẽ có thị nữ lại đây đổi gác đến lúc đó ngươi giả làm tới đổi gác thị nữ là có thể đi vào. ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Cố Huyền Y kia nhún mày, đây là một cái đơn giản linh hồn nên biết đến sự sao. Tiêu Trạch hóa thành một sợi xương khói từ cái chai bay ra, chọc hạ Cố Huyền Y kia đầu. ngươi như thế nào như vậy buồn. ta là bác Vương gia, hôn hoàng cung đã lâu như vậy có thể không có điểm thủ đoạn. Cố Huyền Y kia bĩu môi, nhìn Tiêu Trạch ngưng thật thân thể, nói, ngươi đem sáu phép cấp luyện hóa. ngươi nói đi. Tiêu Trạch một bộ ngữ như thế nào như vậy bổn a muốn không cứu biểu tình làm cố Huyền Y càng thêm xác định tiêu Trạch đây là cùng kia sáu phép dung hợp nói như vậy chỉ cần tìm được dục phách, tiêu Trạch cũng là có thể phản hồi dương gian nghĩ vậy cố Huyền Y cũng bất chấp cùng tiêu Trạch đấu võ mồm làm hắn chạy nhanh hồi cái chai đi đừng quấy dậy nàng làm việc thời gian vừa đến một khắc đàn thị nữ quả nhiên tới đổi gác cố Huyền Y đánh một đạo thuật pháp ở trong đó một cái thị nữ trên người cái kia thị nữ ôm bụng cong hạ eo. Báo cho phía trước giống như đại thị nữ trang điểm nữ tử muốn đi trước giải quyết một chút. Nữ tử không kiên nhẫn, chỉ phất phất tay. Cố Huyền Y liề mắt sắc, ở thị nữ thoát ly đội ngũ đi đến nàng ẩn thân giờ địa phương, một đạo trưởng phong qua đi, thị nữ đã bị nàng cấp phách hôn mê. Cố Huyền Y liề đem thị nữ kéo dài tới góc, lưu loát bái hạ nàng quần áo, sau đó đổi tới rồi trên người mình, lại cấp thị nữ đánh một đạo phủ bảo đảm nàng trong vòng 3 ngày sẽ không tỉnh. Cố Huyền Y thì cảm khái và phần, nàng đây là càng ngày càng không giống trước kia cũng không biết là phúc hay họa nàng hiện tại làm việc hết thể theo đuổi bản tâm thôi. Minh vương ngoài điện, một đội thị nữ đứng ở tại chỗ, dẫn đầu nữ tử trên mặt biểu tình không ngờ, đang lúc nàng muốn phát hỏa khi một cái tiểu thị nữ vội vội vàng vàng chạy chậm lại đây. Tiểu thị nữ cúi đầu, không ngừng xin lỗi, liền tính dẫn đầu nữ tử nói được nhiều khó nghe cũng vẫn luôn gật đầu thừa nhận chính mình sai lầm, tuyệt không phản bác một câu, nhìn liền rất đúng. Nữ tử nói được thoải mái, cũng không hề nhiều lời, lãnh một chúng thị nữ hướng trong điện đi đến. Dọn xong đồ vật lúc sau liền rời đi, lại không thấy được cái kia tiểu thị nữ từ khi tiến vào sau liền không ra tới quá. Cố Huyền Y lià đỉnh một chương tiểu thị nữ mặt, thật cẩn thận mà đi vào minh vương trong điện tâm, lại bị bay ra tiêu trạch cấp get bỏ, có thể đổi về nguyên lai bộ dáng sao? Làm gì? Xấu. Chịu đựng. Cố Huyền Y không nghĩ để ý tới mạc danh nổi điên người nào đó, nhưng hắn vẫn luôn nháo tiểu tâm đưa tới không cần thiết phiền toái, vì thế dứt khoát một phen bưng kín hắn miệng. Tiêu trạch đôi mắt chừng đến lưu viên Làm cố huyền y có điểm ngượng ngùng, thoáng lỏng xuống tay trưởng. Ở phát hiện trong điện không có một bóng người sau đem bàn tay thả xuống dưới, ai kêu ngươi như vậy nói nhiều. Tiêu trạch căm tức nhìn, ngươi có ý tứ gì à, ta chỉ là thoáng lời bình một chút ngươi thẩm mỹ, ngươi cứ như vậy đối ta. Đừng quên, ngươi chính là ta đứng đắn vương phi. Là là là, ta sai rồi được chưa? Cố huyền y dù khỏe miệng run rẩy, chạy nhanh cấp người nào đó thuần bao, chúng ta vẫn là trước tìm dục phách lại nói. Chờ trở lại dương gian. Ngươi muốn đánh muốn mắng tùy ngươi. Phần 147. Chương 147 đùa giỡn. Thật sự, Tiêu Trạch trong mắt tràn ngập hoài nghi. Thật sự, Cố Huyền Y lìa cường điệu, Tiêu biểu tình chính đến không thể lại chính. Nay con kém không nhiều lắm." Tiêu Trạch vừa lòng. Cố Huyền Y liề nhìn như vậy, Tiêu Trạch cũng cười, lại không có nói cho hắn sau một câu. Đương nhiên, đánh thắng được không chính là một chuyện khác. Cho nên, hiện tại hai người đều thực cảm thấy mỹ mãn. Nếu đại điện không ai Tiêu trạch cũng sẽ không chịu lại hồi cái chai đi, cùng cố huyền y ghi một đạo điều tra lên. Rồi sau đó bọn họ ở đại điện trung ương phát hiện Dục phách tung tích, hai người cũng chưa dự đoán được lúc này Dục phách bị điền vào hồn đèn trung bỏng cháy. Cố huyền y ghi vội vàng qua đi, muốn đem Dục phách làm ra tới lại như thế nào cũng không được nảy pháp, không phải nàng không nghĩ, mấu chốt là Dục phách không để ý tới nàng nha. Toàn bộ thân thể lung lay, chính là không chịu ra tới, tình nguyện chịu hồn đèn dày vò. Người như vậy là kêu không tỉnh Dục phách. Tiêu trạch giữ chặt cố huyền y gì thủ đoạn, thở dài, ngươi cũng biết dục phách là thuộc về bộ dáng gì, hồn đèn tuy rằng thống khổ, nhưng ít nhất có thể ngăn chặn bản năng. Cố huyền y gì đang ở tự hỏi, nghe này ngước mắt chừng mắt nhìn tiêu trạch liếc mắt một cái, ai kêu ngươi như vậy hào sắc. Tiêu trạch buông tay, hắn này hoàn toàn là bị ương cập cá trong chậu. Muốn nói dục vọng, là người đều có, trừ phi là thật sự thánh hiền, không hỏi hồng trần, không cầu nhân quả, nếu không ai đều sẽ có. Bất quá hắn những lời này chỉ là đặt ở trong lòng phun tào một chút, Cố Huyền Y thì hiện tại rõ ràng là một viên pháo đốt giống nhau, một điểm liền trúng, hắn vẫn là nghỉ một lát nhi đi. Cố Huyền Y liền là sinh hồn, nhưng phạm là cùng linh hồn có quan hệ đồ vật nàng có thể không chạm vào vẫn là không chạm vào, vì vậy, nàng chỉ là để sát vào một chút, kiên nhẫn một chút điểm cảm giác đau đớn ở dục phách bên thai lại nhải. Nàng bắt hết bóc, cực lực vì dục phách miêu tả trên trời dưới đất tuyệt đối không có đại mỹ nữ hình tượng, tưởng lấy này đánh thức dục phách cảm giác chẳng qua này kết quả là rõ ràng nàng có điểm lục trí đánh lên tinh thần tưởng đổi loại phương thức đang ở lúc này một bàn tay bỗng nhiên đáp ở nàng trên vai nàng quay đầu vừa thấy là giống như muốn ngủ tiêu trạch tiêu trạch đánh áp rốt cuộc được chưa a vừa nói vừa lên mặt đầu cọ cố huyền y gỉa bà vai cố huyền y gỉa ngại ngứa trốn rồi vài cái tiêu trạch cũng đi theo tả hữu lắc lư gắt gao dán nàng thậm chí còn dùng tay ôm lên nàng vòng eo Cố Huyền Y gì giống run tay mỏi giống nhau tưởng đem Tiêu Trạch chấn động rất xuống xuống dưới, nhưng Tiêu Trạch lại càng triền càng chặn, hành động gian. Tiêu Trạch môi tựa hồ còn chạm vào nàng lỗ thai. Tiêu Trạch ở cố Huyền Y Dìa bên thai nhẹ giọng nói, ta thật sự thực vây, nếu không, chúng ta cùng nhau nghỉ một lát đi. Khi nói chuyện A ra nhiệt khí đem cố Huyền Y gì trắng non lỗ thai đều nhiễm hồng. Nàng lỗ thai vốn dĩ liền rất mẫn cảm, Tiêu Trạch một đụng vào liền cảm thấy cả người tê dại, dưới chân mềm nũng, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Quá mất mặt. Cố Huyền Y Liề nỗ lực tiên đầu, lại vẫn là tránh không khỏi tiêu trạch tiếp xúc. Người nhanh lên từ ta trên người xuống dưới. Tiêu Trạch không nói, lại cũng đình chỉ bất động. Cố Huyền Y Liề nghi hoặc, quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy tiêu trạch cả khuôn mặt đỏ cái thông thấu, ánh mắt khi thì mê ly khi thì rõ ràng, như là áp lực cái gì dường như. Tiện đại như là bị ai chạm vào cơ quan, tiêu trạch cánh tay bỗng nhiên căng thẳng. Cố Huyền Y Liề ăn đau, mà ở lúc này, tiêu trạch đột nhiên đem nàng quần áo cấp xé rách. Doẹt một tiếng ở trống trải trong đại điện có vẻ dị thường rõ ràng, nửa cái trắng nón, xinh xắn cánh tay hiển lộ ở trong không khí. Mà ở giờ khắc này, hồn đèn trung dục phách thế nhưng chủ động nhảy ra tới, sắc mị mị xem xét cố huyền y lộ ra tới địa phương liếc mắt một cái, hóa thành một đoàn xương khói chủ động chui vào nàng trong lòng ngực cái chai. Phần 148 chương 148 có thể động thủ bất động khẩu. Cố huyền y mặt nháy mắt thành màu gan heo. Vận khởi thuật pháp đem dính ở trên người tiêu trạch chấn tới rồi một bên, móc ra cái chai gắt gao nhìn sau một lúc lâu. Nếu không phải nàng hoa như vậy nhiều thời gian, nàng hận không thể hiện tại liền đem thứ này cấp tạm Còn có tiêu trạch. Nói, ngươi vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không nói ra cái nguyên cớ tới, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Tiêu trạch chậm gì gì từ trên mặt đất bò dậy, lại chậm gì gì vô vô trên người cho bụi, cứ việc đại điện mỗi ngày có người thu thập, không nhiễm một hạt bụi. Quả thực có thể chiếu thấy ảnh ngược Xin lỗi, ta vừa rồi không biết sao lại thế này Đột nhiên cảm thấy đầu góc mệnh rã rời Liền muốn ngủ Hơn nữa trên người còn thực nhiệt Chỉ có trên người của ngươi rất là mát mẻ Cho nên Tiêu trạch mở to vô tội đôi mắt Làm cố huyền y đi phân biệt không ra hắn nói rốt cuộc là thật là giả Hơn nữa hắn ngượng ngùng mà nhìn hạ cố huyền y lại chạy nhanh túi đầu Hơn nữa ngươi bộ dáng này cũng khá xinh đẹp Cố huyền y đi theo ánh mắt túi đầu Chỉ thấy một mảnh bạch bạch hoảng đến nàng quan mắt Khó trách tổng cảm thấy lạnh cam cam. Đồ lưu manh, Cố Huyền Y phi tiêu trạch một chút, vội vàng nhặt lên còn thừa vải dậy bao vây một chút, cảm thấy không yên tâm, lại cho chính mình làm một cái ảo thuật. Tiêu trạch bị này một mắng nhưng thật ra không có ngượng ngùng, ngược lại ngạo kiều lên, lại Lưu Minh cũng là phu quân của ngươi, còn như vậy hung, liền ngươi bộ dáng này cũng cũng chỉ có ta cưới ngươi, bằng không thành gái lỡ thì ai còn dám muốn ngươi. Cố Huyền Y này liền không thuận theo a, nếu không phải đủ loại trời xui đất khiến. Ngươi tiêu trạch có thể cưới được nàng. Hòa khí cọ cọ cọ nhắm thẳng thượng mạo, bị như vậy một gián đoạn nhưng thật ra đã quên truy cứu tiêu trạch có hay không diễn kịch sự. đương nhiên vô luận diễn không diễn, lấy nàng hiện tại đạo hạnh cũng nhìn không ra tới. Thứ này thủy quá sâu, nàng nhìn không tới a. Ngăn chặn hòa khí, lấy ra trang dục phép cái chai, nhét vào tiêu trạch trên tay. Vừa vặn nơi này không ai, ngươi chạy nhanh dung hợp, ta vì ngươi hộ pháp. Dứt lời, xách lên làn váy ly tiêu trạch xa điểm nàng lo lắng lại cùng hắn đại đi xuống sẽ nhìn không được vận sức chờ phát động hỏa khí nhưng lại lo lắng ra cái gì vấn đề chỉ xa xa mà đại ở một bên tầm mắt vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến tiêu trạch tiêu trạch nắm cái chai nhìn nữ tử rời đi thân ảnh thấp thấp nở nụ cười cười đến đặc biệt vui vẻ rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống nhắm hai mắt tiến hành rồi cuối cùng dung hợp tước trừng qua một nén hương thời gian chân ai lạc định cố huyền y đi đến tiêu trạch bên người nhìn hắn chậm rãi mở mắt Tiêu Trạch phảng phất trong bóng đêm vượt qua dài dòng năm tháng, ở mở to mắt kia một khắc tựa hồ thấy được năm ấy cái kia đối hắn nhàn nhạt cười hắc ý, ý nữ tử, vẫn như cũ là như vậy tốt đẹp. Người không sao chứ? Thanh âm vang lên, Tiêu Trạch liền biết hết thảy đều là hắn ảo giác, nhưng hắn vẫn cứ nhịn không được kỳ vọng, cho nên bình tĩnh nhìn trước mắt nữ tử đã lâu, lâu đến trước mắt nữ tử ngại hắn phiền mới thôi. Khó coi. Xóa hoa linh xấu nhiều. Tiêu Trạch thở dài, người kia chung quy vẫn là không còn nữa. Cố Huyền Y không nghĩ tới Tiêu Trạch vừa tỉnh tới liền cùng nàng nói những lời này, cảm ơn đâu, vất vả đâu, đều bị cầu ăn. Nàng gái kia khi a quyết định có thể động thủ ngàn vạn đường há mồm, cùng Tiêu Trạch đấu võ mồm vô luận thắng không thắng đều thực nhẹ quất, cho nên nàng dứt khoát trực tiếp thượng thủ. Dù sao Tiêu Trạch hồn phách đều tề không phải, vì thế họa là từ ở miệng mà ra Tiêu Trạch còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, đã bị Cố Huyền Y hung hăng hành hung một đốn, ở phục hồi tinh thần lại sau vòng quanh đại điện khắp nơi chạy trốn. Bị linh lực hóa kiếm, cô Huyền Y sách theo kiếm đuổi theo đánh. Phần 149. Chương 149 đuổi giết. Nếu hồn phách đã hoàn toàn tìm đủ hơn nữa dung hợp, hai người liền không có lại đãi tại địa phủ tất yếu, quyết định lại khai quỷ môn quan, từ nơi đó đi ra địa phủ. Hai người thong dong đi qua thông đạo, một đường tựa như âm hồn dường như, cùng âm sai gặp thoáng qua, cũng không có bị phát hiện. Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch ở đội ngũ mặt sau bài, đi theo thật dài đội ngũ một cái tiếp theo một cái hướng quỷ môn quan ngoại đi. Mắt thấy đội ngũ nhân số chậm rãi giảm bớt, thực mau liền đến phiên bọn họ, đang lúc bọn họ nhẹ nhàng thở ra, chung quanh linh hồn đột nhiên một cổ tử toàn hướng bọn họ bên này dũng lại đây. Huyền Y, thân thể của ngươi tiêu Trạch quan sát một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn cố huyền Y thần sắc đặc biệt nghiêm trọng. Cố huyền Y như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng rất là khó coi. Nàng tại địa phủ đại thời gian quá dài, bị âm khi ăn mòn, lại không nghĩ rằng là ở cái này thời điểm mấu chốt tiết lộ chính mình sinh khí. đi. Chúng ta xông qua đi. Cố huyền y hét lớn một tiếng, lôi kéo tiêu Trạch liền phải ra bên ngoài sấm. Lui là không thể lui, đều đi đến này, không đua một phen thật sự là không cam lòng. Đội ngũ bắt đầu hôn loạn, khiến cho địa phủ kém viên chú ý, một đám sôi nổi chiều bên này chạy tới. Cố huyền y cùng tiêu Trạch chỉ có hai người, mà địa phủ xuất động tương đối tinh nhuệ bộ đội, đem hai người bọn họ vây quanh. Tiêu Trạch chỉ là bình thường phàm nhân, cứ việc công phu không tầm thường. Nhưng đối mặt địa phủ này đó quỷ quái sự vật hắn vẫn là lòng có dư mà lực không đủ, không khỏi thầm hận chính mình vô lực. Bởi vậy, cố huyền y một bên muốn đi phía trước chạy, một bên còn muốn cô tiêu chạy, vừa lơ đãng đã bị đánh lén. Nhất chiêu đắc thủ, âm sai nhóm càng là sĩ khí tăng gấp bội, bọn họ phía trước bị cố huyền y lợi hại cấp chấn trụ, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không dám dễ dàng ra tay, chỉ là tận lực vây quanh không cho nàng chạy ra đi. Lúc này bị đánh lén đắc thủ đồng loạt đem chiêu thức toàn hướng Cố Huyền Y trên người tiếp đón. Hơn nữa đầu trâu mặt ngựa đã đến càng là làm hai người không được dễ dàng lúc ních. Bất quá một lát Cố Huyền Y liền bị trọng thương, địa phủ âm khi đối nàng cái này sinh hồn nguy hại quá lớn. Huyết sắc nhiễm hồng sao Y, mà Tiêu Trạch bị Cố Huyền Y chặt chẽ hộ ở sau người chỉ là bị vết thương nhẹ. Không được, chúng ta đến trở về. Tiêu Trạch ngăn lại Cố Huyền Y, đi. hắn không thể làm nàng lại đổ máu đi xuống, nàng quá mệt mỏi. Cố huyền y so với hắn lợi hại quá nhiều, hắn không có biện pháp giống tầm thường nam nhân như vậy che chở thê tử, nhưng hắn đến phụ khởi trách nhiệm của chính mình. Cố huyền y là vì hắn mà đến, trở lại dương gian cũng nhất định phải làm nàng bình bình an an. Vì thế, tiêu Trạch bế lên suýt nữa hư thoát ngã xuống đất cô huyền y dì, giả vờ muốn đi phía trước chạy, sau đó ở bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa chung giết cái hồi mã thương, trực tiếp quay đầu liền hướng địa phủ chỗ sâu trong chạy tới. Trường hợp một lần thập phần hút loạn. Đầu châu mặt ngựa xuất lĩnh chúng quỷ sai đuổi giết Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch, Cố Huyền Y nằm ở Tiêu Trạch trong lòng ngực, rất mệt, nàng mí mắt không ngừng ở đánh nhau, nhưng bởi vì Tiêu Trạch vẫn luôn ở cùng nàng nói chuyện, cho nên tạm thời còn có thể chống đỡ trụ. Bọn họ chạy tới Vong Xuyên, Dạ Du thần cũng gia nhập đuổi giết bọn họ đội ngũ, nhìn đến hai người bọn họ tiến vào Vong Xuyên quyết định dẫn Hoàng tuyển Thủy chảy ngược Vong Xuyên bờ sông. Cố Huyền Y vì không bại lộ sinh khí, uống một ngụm tràn ngập âm khí Hoàng Tuyền Thủy. Lại không ngờ buồn ngủ cảm càng thêm nghiêm trọng. Nhìn phía sau một đại bang đuổi giết âm sai quỷ sử ở hoàn toàn khép lại phía trước dùng ra cuối cùng một chút linh lực, xoa thành một cái đại hào linh lực đạn liền hướng tiêu Trạch phía sau ném qua đi. Frank! Tiếng nổ mạnh vang lên, mà cố huyền ý thật sự chống đỡ không được, cười nhìn không ngừng kêu gọi nàng tiêu Trạch liếc mắt một cái, theo sau đã ngủ say. Lại không biết hậu sự. Phần 150 chương 150 thoát đi lại nói cố huyền y yề một cái linh lực đạn đem hai người phía sau truy binh cấp tạc nấp vòng nhưng nàng hôn mê bất tỉnh tiêu trạch ôm cố huyền y không ngừng kêu gọi thấy vẫn là không hề phản ứng lúc sau sắc mặt tức khắc đen nhánh như mực bình tĩnh nhìn một chút phía sau đầu trâu mặt ngựa bị thình lình xảy ra lệ khí cấp chấn trụ cho nhau cúi đầu lầm nhầm lầm nhầm sau một lúc lâu cái này hồn phách hảo sinh kỳ quái ta thế nhưng từ hắn trên người cảm giác được sợ hãi hơi thở đầu trâu tựa như hắn xương hô nhân thân nhu đầu thân thể cao lớn cường tráng Vừa thấy đi lên liền rất có cảm giác cáp bách. ân, chúng ta đi đem hắn trộm tới hảo hảo thẩm vấn một chút. Mặt ngựa bộ dạng cũng là cùng đầu châu không sai biệt lắm, nhân thân thượng trường một chương thật dài mặt ngựa, còn có trong lòng ngực hắn cái kia, nhiều loạn địa phủ trật tự, càng là không thể dễ dàng bỏ qua cho. Đầu châu gật gật đầu, tiêu lên phía sau vẫn luôn đi theo âm sai nhóm, các người đi tìm ra kia hai cái hồn phách. Âm sai nhóm nghe lệnh, sôi nổi về phía trước dũng đi. Lại nói tiêu trạch cố huyền y ô nhìn đến bốn phía đều là truy binh, hắn dứt khoát trực tiếp hít sâu một hơi, túi người, lấp kín, cố Huyền Y lì môi, sau đó lẻn vào vòng xuyên, tính toán vượt qua vòng xuyên trở lại bên bờ, hôn mê trung cố Huyền Y lì đặc biệt ngoan ngoãn, làm Tiêu Trạch không khỏi nhìn nhiều vài lần, trong lòng cảm thán, vẫn là hiện tại cố Huyền y, y tương đối nghe lời, mặt nước tựa hồ nhất phái bình tĩnh, Tiêu Trạch ôm cố Huyền Y lì nhảy ra mặt nước hít thở không khí, vẫn luôn như vậy độ tức cũng không được chuyện này nhi, hắn đỡ cố Huyền Y, y, y Tiểu Tâm cẩn thận mà đi phía trước bơi đi. Ai, bên kia tựa hồ có động tĩnh. Đột nhiên, một cái âm chắc chắc thanh âm vang lên, tựa như ở bên thai đánh xuống một đạo sấm sét. Tiêu Trạch cảnh giác tâm cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, chậm rãi lùi về trong sông. Hắn gắt gao mà ôm cố huyền y rìa nhị tiêm khẽ nhúc đích, nghe trên mặt nước tiếng vang. Không đúng a, ta vừa rồi còn nghe được bên này có thanh âm. Trên mặt nước tựa hồ thổi qua thứ gì, nhưng là trong nước lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thôi bỏ đi ngươi, liền ngươi kia phá lốt thai, đều rất nửa chỉ còn cảm thấy chính mình chính mình không nghe lầm đâu. Ngươi không phải cũng là, đôi mắt cũng chưa còn cùng ta cãi nhau, có phải hay không muốn đánh nhau à, vấn đề là ngươi đánh thắng được ta. Thử xem liền thử xem, ai sợ ai a? Thanh âm dần dần đi xa, thẳng đến mặt nước lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiêu trạch trong lòng sáng tỏ, đi ngang qua sợ là vốn dĩ liền phiêu đang ở phụ cận âm hồn, phỏng chừng là nhìn đến đầu châu mặt ngựa bốn phía đuổi giết bọn họ lúc này mới lại đây thấu cái náo nhiệt trong lòng thả lỏng lúc này mới chú ý tới kể sắt chính mình mềm mại thân mình kuku khu, lại nhìn đến trên người nàng lớn lớn bé bé miệng vết thương phiêu ra vết máu bị chảy xuôi nước sông vỡ bờ sạch sẽ rõ ràng miệng vết thương dừng ở thân thể thượng đặc biệt thấy được tiêu trạch sắc mặt trầm xuống dưới ôm sát cố huyền y thì thật cẩn thận theo dòng nước bơi đi không biết qua bao lâu thời gian tiêu trạch duỗi tay chạm đến bờ sông đái tại chỗ lẳng lặng nghe song sau một lúc lâu bên ngoài động tĩnh Phát hiện không có động tĩnh lúc sau chậm rãi từ trong nước lộ ra một cái đầu. Nương xương mù sắc che dấu, trước đêm cố huyền y phóng lên bờ, sau đó mới từ trong nước mặt chui ra tới. Tiêu trạch ninh mi, này vong xuyên hà hôn loạn hoàng hà thủy, bọn họ lần này không biết còn sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Phần 151 chương 151 Tiểu ăn Mày hắn thở dài, ngồi xổm xuống thân mình, dùng đầu ngón tay chọc chọc cố huyền y khẩn trí mặt, chọc ra một cái hoa hoa rồi sau đó lại lập tức khôi phục Làm tiêu trạch hứng thú nổi lên, nhiều chọc vài cái, giảm bất một chút hắn dầu dĩ tâm tình. Ngươi nói ngươi cũng rất lợi hại, như thế nào liền té xỉu. Nghĩ nghĩ, lại dầu dĩ nói, ngươi tỉnh, ta liền không cùng ngươi cãi nhau, liền tính ngươi đánh bổn vương. bổn vương cũng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ngươi. Ngủ say nhân nhi không làm bất luận cái gì đáp lại, tiêu trạch đem cố huyền y hề ôm lên, đầu to thói quen tính mà đáp ở nàng trên vai, thở dài nói, cho nên, ngươi chừng nào thì tỉnh lại đâu. Hô. Gió nhẹ sầu khởi, thổi tan phụ cận sương mù, tiêu Trạch lúc này mới phát hiện cách đó không xa lại có một tòa nhà gỗ. Xa xa nhìn lại, nhà gỗ loáng thoáng giấu ở trong sương mù, cũng trách không được hắn không coi ở trước tiên liền phát hiện. Nhà gỗ bốn phía, phản phất có màu đỏ hoa nhi ở lung lay. Lại nhìn lên, nhà gỗ bốn phía mái rác treo đầy tinh xảo tiểu lục lạc, gió thổi qua, tấu khởi len ken đang đang nhạc khúc. Tiêu Trạch trong lòng vui vẻ, cố huyền y lý thân mình suy yếu, hơn nữa không biết truy binh khi nào đã đến. Trước mắt nhà gỗ đúng là bọn họ ẩn thân chỗ. Hắn chặn ngang bế lên hôn mê trung cố huyền y rìa, đạp khởi khinh công hướng nhà gỗ thẳng đến qua đi. Tiêu trạch thuật pháp so ra kém cố huyền y rìa, nhưng nếu bàn về khởi công phu, ở toàn bộ Hoàng Triều cũng là số một số hai, chẳng qua là bởi vì chân tật tài trí sử mọi người dần dần đã quên việc này. Thức mau, tiêu trạch liền tới tới rồi nhà gỗ trước. Nhà gỗ nhỏ lẻ loi đứng lặng tại đây một phương góc, bên trong không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra Toàn bộ thiên địa chỉ quanh quần lục lạc thanh âm, hơn nữa cái này lục lạc chính là thuộc thật sự. Mới vừa rồi khoảng cách quá xa không phát hiện, hiện tại đến gần mới nhìn đến mái rác lục lạc, còn không phải là mạnh bà bùi tóc thượng lục lạc thu nhỏ lại bản. Cho nên, nơi này có lẽ chính là mạnh bà chỗ ở. Tiêu Trạch không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ trung thế, nhưng đi tới mạnh bà nơi, lại nhìn lên, mới vừa rồi xa xa nhìn đến màu đỏ đóa hoa đúng là nở rộ ở vòng xuyên bờ sông, cầu lại hà bạn mạn châu sa hoa, vẫn như cũ khai đến như vậy tươi tốt. Tiêu Trạch mang theo Cố Huyền Y lìa lẻn vào nhà gỗ chung, bên trong cảnh tượng làm hắn dừng một chút. Chỉ thấy nhà gỗ bên trong đổi chiều từng bùn mạn châu sa hoa, so ở ngoài mặt, bùn hoa dạng mạn châu sa hoa khai đến càng vì yêu diễm, mà làm Tiêu Trạch dừng lại, lại là bởi vì chậu hoa là dùng xương cốt làm thành. Hắn sắc mặt thay đổi lại biến, như là nhớ tới cái gì, trên mặt càng là tựa như nhiễm các loại nhan sắc, đối mạnh ba loại này thẩm mỹ hoàn toàn vô pháp phun tảo. Tiêu Trạch coi như không nhìn thấy, không có Cố Huyền Y hảo thuật tưởng nhắm mắt làm ngơ đều rất khó hành đến thông. lại nói cố huyền ý liềy bởi vì uống hoàng tuyên thủy, cả người đều lâm vào hắc ám hôn hôn trầm trầm chung. nàng tựa hồ làm một cái lệnh nàng không lớn thoải mái mộng. cảnh trong mơ, một cái hắc liềy nữ tử ngồi ở trên cây, ánh mắt nhìn xa phương xa, không hề tiêu điểm, lẩm bẩm nói nhỏ, tựa hồ ở đối nàng tự thuật một cái dài dòng chuyện xưa. chen trúc trên đường phố, người đi đường tới tới lui lui, một cái quần áo tả tơi tiểu ăn mày ôm hai chân ngồi ở trong một góc chỉnh cái đầu che ở trên đùi, nhìn không thấy mặt. nào đó người qua đường thấy an mày đáng thương, nghĩ trong nhà ấu tiểu hải nhi, trong lòng dâng lên thương hại. đi qua đi cởi xuống một cái tiền đồng, lách cách đồng tiền lạc chén thanh làm tiểu an mày ngẩng đầu lên. cảm ơn. tiểu an mày nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng ở người qua đường trên vai khi ngừng một chút, đôi mắt thoáng tỏa sáng, rồi lại nhanh chóng ảm đạm rồi đi xuống. nhìn người qua đường ánh mắt mang lên vài phần khác thường, nho nhỏ đôi mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy. Phần 152 chương 152 đã chết. Người qua đường rõ ràng cảm thấy là chính mình ở đáng thương tiểu ăn mày. Này ăn mày xem hắn ánh mắt lại như là ở thương hại hắn. Không khỏi tò mò hỏi, ngươi vì cái gì như vậy xem ta. Tiểu ăn mày hơi há mồm, tựa hồ là thật lâu không mở miệng qua. Thanh âm có điểm khô khốc, khốc, còn có điểm khàn khàn. Ngươi, là thật lâu không? Về nhà sao? Nói đến lấp bắp, thật vất vả mới nói hoàn chỉnh câu nói. Người qua đường thực kinh ngạc. Hắn là thật lâu không hồi quá ra, nghe nói thê tử đang chuẩn bị cấp hài tử chuẩn bị đi học đường, hắn chính vô cùng cao hứng mà dẫn rất thật vất vả kiếm được ngân lượng chuẩn bị về nhà, tưởng cấp thê nhi một kinh hỉ. Ngươi như thế nào biết? Hắn vốn tưởng rằng tiểu An mày chỉ là sức quan sát tương đối cường, còn ở cảm thán đáng tiếc, lại không ngờ An mày tiếp theo câu nói liền đem hắn cấp đánh ông. Ngươi tiểu An mày dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nhi tử đã chết. Người qua đường cười ha hả mặt bá mà một chút đen, quách, ngươi nói bậy bạ gì đó ta không có nói bậy. Tiểu ăn mày kiên định mà cầm nắm tay, tròn tròn đôi mắt gắt gao nhìn người qua đường, ngươi hài tử thật sự không còn nữa, bất quá không có việc gì, hắn không có đi, hắn hiện tại liền ở ngươi trên vai cười. Nói xong tiểu ăn mày còn quỷ dị mà kéo ra khoe miệng, ngươi xem, hắn cứ như vậy cười. Người qua đường bị tiểu ăn mày ác lang ánh mắt cấp dọa đến, lào đảo chạy, vừa chạy vừa mắng bạch nhãn lang. Tiểu ăn mày bình tĩnh nhìn người qua đường rời đi bóng dáng, mặt vô biểu tình. Chuyện này phảng phất chưa từng phát sinh quá, hết thể đều khôi phục bình tĩnh. An mày như cũ ngồi ở tiểu trong một góc, chỉ là hàng xóm láng giềng đột nhiên nhiều cọc đề tài câu chuyện. Nghe nói phố đông hướng ra, nam chủ nhân bên ngoài phiêu bạc mấy năm, thật vất vả về nhà, lại phát hiện tuổi nhỏ tiểu nhi không biết vì sao chết thảm, người trong nhà chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chờ hắn về nhà mới phát hiện việc này. Mỗi một ngày, trong nhà nữ chủ nhân đột nhiên bị ác mộng dọa tỉnh, như thế như vậy liên tiếp vài ngày. Nam chủ nhân lòng nghi ngờ đốn sinh, ở nữ chủ nhân cùng hàng xóm, phường vải trưởng quầy tiếp xúc khi, thế nhưng phát hiện nữ chủ nhân cùng phường vải trưởng quầy sớm đã âm thầm tư thông. Hơn nữa nhất lệnh nam chủ nhân tuyệt vọng chính là, hắn ở mấy phen truy tra hạ phát hiện chính mình nhi tử lại là bị bên gối người tính cả người ngoài cùng nhau mưu hại. Vì cái gì Trương Thị muốn cùng phường vải trưởng quầy mưu hại chính mình nhi tử? Có người khó hiểu, hay là Trương Thị không phải hài tử thân sinh mẫu thân, nếu không như thế nào sẽ có mẫu thân đem chính mình hài tử cấp giết? Khu, còn không phải bởi vì chuyện đó nhi một người khác chớp chớp mắt nghe nói là bởi vì tiểu hài tử ham chơi không cẩn thận đánh vỡ hai người cái kia cho nên mới bị phường vải trưởng quay suối rủ phương vải trưởng quay trong nhà có một con mẹ hắn thân gia đều từ cái kia cọp mẹ không chế bằng không cũng sẽ không lo lắng sự việc đã bại lộ mọi người thổn thức quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm a nếu như vậy kia hướng ra lang hiện nay như thế nào có người vẫn là khá tò mò kế tiếp tình tiết phát triển truy vừa nói Điên rồi. Cảm kích người giải đáp. Đem trương thị cùng trưởng quậy vặn đưa đến phủ nha lúc sau, về nhà nhìn đến trống rông phòng ở, ai trong lòng không khó chịu. Hiện giờ hắn cả ngày kêu hài nhi hài nhi, có người còn nhìn đến hắn thường xuyên đối với bà vai chỗ kêu to, này không phải điên rồi là cái gì. Mọi người cảm khái và ngàn, lại cũng chỉ là trở thành một cái chuyện xưa đi nghe, đối với nam chủ nhân kêu nhi tử sự đại gia cũng đều quy kết với quá mức tưởng niệm nhi tử. Không phải. Đây là thật sự. Ngồi ở trong một góc tiểu ăn mày hơi há mồm cuối cùng vẫn là nhắm lại, ôm thân thể tay càng thêm run rẩy. Phần 153 chương 153 mới quen. Nhật tử từng ngày đi qua, trên đường vẫn là như vậy náo nhiệt. Một cái huyền ý gì nam tử đi ở trên đường phố, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hào một cái tuấn tiếu lang quân. Nam tử thảnh thơi đi tới, một phen giấy phiến vũ đến vô cùng thông thuận, chậm gì gì mà từ đông hẻm đi đến tây hẻm. Một đường xem xét ven đường hoa dại cỏ dại, tiểu quán người bán rong. Nhưng mà chính là không đáp chiều hắn huy khăn, vước mị nhãn cô nương liếc mắt một cái. Đang lúc hắn hưng thú tới khi, một cái đầu bù tóc rối tiểu ăn mày đống nhiên từ chỗ rẽ chỗ chạy ra, đụng vào trên người hắn, té ngã trên đất. Nam tử nâng dậy ăn mày, cười nói, ngươi không sao chứ. Có lẽ là bởi vì thanh âm giống như tiếng trời, tiểu ăn mày vẫn luôn thấp đầu nâng lên, nghi hoặc mà nhìn nam tử liếc mắt một cái, lại thực mau thấp đi xuống. Nam tử còn muốn tiếp tục do hỏi, tiểu ăn mày đột nhiên đẩy ra nam tử. Nháy mắt liền chạy trốn vô tung vô ảnh. Nam tử ánh mắt sâu kín, chấp khởi cây quạt nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, nhìn hai tử biến mất bóng dáng như suy tư gì, đại chờ đến hắn muốn trả tiền khi lại phát hiện túi tiền không có thời điểm, bỗng nhiên liền nhớ tới ở góc đường đụng vào hài tử. Lại nói này tiểu ăn mày chạy đi rất xa địa phương, nhanh chóng trốn ở góc phòng, quay đầu nhìn không có một bóng người địa phương một đôi mắt dạng rỡ tỏa ánh sáng. Tiểu ăn mày thu hồi tầm mắt, từ trong lòng ngực móc ra một cái nặng trĩu túi gấm, mở ra vừa thấy Một đống vàng bạc lấp lánh tỏa sáng, chiếu đến ăn mày mặt đen đều đỏ. Chạy nhanh khép lại túi, lúc này mới phát hiện túi gấm trên mặt dùng sợi tơ phác họa ra tinh mỹ đồ án, kia sợi tơ, chợt vừa thấy đi lên loé đến đau đầu. Đây là tơ vàng a. Tiểu ăn mày cười đến vui vẻ, run run túi cẩn thận ở trong ngực phóng hảo, cao hứng phấn chấn mà về tới chính mình ra. Nói là ra, kỳ thật chính là một tòa pha miếu, hương khói sớm đã chặt đứt lâu ngày, farm miếu bên ngoài càng là cỏ dại mọc thành cụm, khéo lánh ít dấu chân người. Nguyên lai like ngươi ở nơi này. Đang lúc tiểu ăn mày vô cùng cao hứng mà đếm tiền khi, một cái thỉnh lình xảy ra thanh âm đem nàng hoảng sợ, vội vội vàng vàng đem tiền thu hảo, một bên trừng mắt người tới. Vẫn là cái tiểu cô nương. Đột nhiên xuất hiện người đúng là huyền y dìa nam tử, hắn nhìn tiểu ăn mày tẩy đến trắng non khuôn mặt nhỏ nhướng mày, lớn lên còn khá xinh đẹp. Ngươi! Đi ra ngoài! Đây là nhà của ta! Tiểu ăn mày căm tức nhìn nam tử, nắm tay nắm chặt muốn chết. Phảng phất ngay sau đó liền phải bổ nhào vào nam tử trên người giống nhau. Người cầm tiền của ta túi, còn không cho ta đặt chân này địa bàn, ra sao đạo lý. Ta tiểu ăn mày hấp úng, không đợi nàng đáp lời, một đạo ám kình xử tới, dấu ở trong lòng ngực mặt túi tiền đột nhiên rất ra tới, lại xem huyền y hề nam tử đại trưởng một trường, túi tiền đã bị hút tới rồi trong tay của hắn. Tiểu ăn mày trợn mắt há hốc mồm, bất chấp rất nhiều, lập tức bổ nhào vào nam tử trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu ba cái, nói. Sư phụ, ngài thu ta làm đồ đệ đi. Huyền y ghi nam tử làm như không nghĩ tới đột nhiên nhiều cái đồ đệ. Nếu mày không nói, một lát sau mới nói nói, ta không phải tới thu đồ đệ. Nếu túi tiền đã tìm về, ngươi tử giải quyết cho tốt. Tiểu ăn mày lại khái mấy cái văng đầu, tung chặt nam tử góc áo, không chút nào thoái nhượng. Sư phụ, là ta sai, ta không nên trộm ngài đồ vật. Ngài sẽ dạy ta bản lĩnh đi, sẽ dạy ta ngài vừa rồi bản lĩnh. Nam tử bị túng không thể chạy lấy người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hỏi, ngươi vì cái gì muốn học bản lĩnh? Ngay này, tiểu ăn mày ấp đúng lên, nam tử thấy vậy liền nói, nếu ngươi không nghĩ nói liền tính. Nói xong liền phải xe xuống bị tốn góc áo, không quan tâm trực tiếp chạy lấy người. Phần 154 chương 154 nhàn nhạt ôn nu Tiểu ăn mày cả kinh hoa hoa khóc lớn, ta, ta là bởi vì Từ nhỏ không cha không mẹ, bị đại gia khinh. Khi dễ, cho nên mới muốn học bản lĩnh. Khóc đến nước mắt thiển một đạo thâm một đạo đừng để nhiều khó coi, khóc đến thật khó xem. Huyền Y lìa nam tử ghét bỏ mà lấy ra một khối khăn, nhưng lại là thân thủ đem tiểu an mày trên mặt nước mắt lau làm, chân chính là tự thể nghiệm thuyết minh cái gì kêu khẩu thị tâm phi. Như vậy đẹp nhiều. Huyền Y lìa nam tử ngồi sồn xuống, xuống tâm mắt cùng tiểu an mày bình tề đối nàng gần từng chữ, tưởng không bị người khi dễ không nhất định một hai phải học đánh người bản linh a, làm ngoan ngoãn tiểu cô nương cũng khá tốt. Tiểu an mày vừa muốn nói nàng không cha không mẹ. Không có làm ngoan ngoãn tiểu cô nương năng lực đã bị nam tử cấp đánh gãy. Ta mang ngươi đi tìm một hộ nhà làm nhân gia nhận nuôi ngươi, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện a. Huyền ý gì? Nam tử cười, tiểu ăn mày nhìn nam tử tươi cười ngốc lăng hạ. Tới, đi thôi. Nam tử vươn tay giắt tiểu ăn mày, ngươi còn có cái gì đồ vật muốn bắt sao? Tiểu ăn mày cả người ngốc nốc, nghe vậy chỉ là lắc lắc đầu, ý bảo không có. Chúng ta đây đi trước cho ngươi đặt mua một thân xiêm y gì? Ngươi nhìn xem ngươi này thân đều đã không thể xuyên. Nam tử vừa nói vừa mang theo tiểu ăn mày đi hướng trong thành trang phục phô. Ngươi nhìn xem ngươi thích nào kiện. Nam tử làm cửa hàng trưởng quay đem sở hữu tân phẩm đều đem ra, lôi kéo tiểu ăn mày đi đến nguyên liệu bên, vẫn là chọn một ít đa dạng làm quần áo mới. Tiểu ăn mày gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, làm cho nam tử dở khóc dở cười, hắn dứt khoát trực tiếp cho nàng chọn lựa. Hắn làm trưởng quay đem sở hữu thích hợp tiểu cô nương xuyên y phục đều bao lên. Trưởng quầy mừng rỡ không khép miệng được, vội vàng phân phó tiểu nhị đem nên lấy đều bao lên. Tiểu ăn mày kinh ngạc mà nhìn này hết thể phát sinh, đầu óc có điểm hoàng hốt. Tiếp theo nam tử lại đem nàng đưa tới trang nương cửa hàng, làm trang nương giúp nàng hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen. Tiểu ăn mày cảm thấy chính mình đã thật lâu không hảo hảo trang điểm qua, trừ bỏ gương mặt kia là vì làm chính mình xem đến thoải mái một chút mới ở hồi ra sau mỗi ngày rửa sạch, nhìn trong gương rực rỡ hẳn lên chính mình đều có điểm không dám thừa nhận Một thân thiện phấn bấy lùa, ngày xưa hỗn độn sợi tóc lúc này đã bị chỉnh chỉnh tề tề sơ hảo, cùng sử dụng điểm xuyên toái hoa dây cột tóc đem tóc hợp lại ở trung ương, tung tung mà chát một cái bánh bao, bên mái còn rơi dụng vài sợi sợi tóc, nhìn rất là nghịch ngợm. Nam tử vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên là người dựa địa trang. Ngươi cảm thấy thế nào? Hảo. Tiểu ăn mày lời ít mà ý nhiều, làm nam tử bất đắc dĩ mà đỡ chán. Ngươi không thích nói chuyện, nhưng là không thích nói chuyện không thể được. Đi đến Tân gia Ngươi nếu muốn thảo đến nhân gia vui mừng, liền nhất định phải sẽ nói ngọt ngào nói, muốn ngoan ngoãn, không cần. Huyền y ghi nam tử lại nhải, tuy rằng chỉ thấy một mặt, nhưng hắn lại lo lắng nàng đi đến tân gia sẽ không thích ứng, lại nhải nói một đồng lớn. Tiểu ăn mày vẫn như cũ trầm mặc, lén lút đem đầu đến gần rồi nam tử tay. Hào ấm áp, tựa như mẫu thân cùng cha tay giống nhau. Nàng không có nói cho nam tử chính là, kỳ thật nàng ở lúc còn rất nhỏ cũng là cha cùng mẫu thân tâm can bà bối, chẳng qua chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người thôi. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào nông trang, trong thôn ống khói thượng mạo lượn lờ khói bếp, đúng là nông gia người nấu cơm thời điểm. Trên đường nhỏ, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đón dáng màu đã đi tới, nhẹ nhàng khấu vang lên một nhà nông hộ môn. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, đi ra một cái ăn mặc áo vải thô trung niên phụ nhân. Phần 155. Chương 155 chia liễu. Các ngươi là phụ nhân kinh nghi bất định, nhìn trước mắt phảng phất thần tiên hạ phàm hai người. Đem chính mình phu quần kêu lên. Hán tử làn ra lược hiện ngâm đen, nhưng dưỡng một hàm răng trắng, vừa nói lời nói liền lộ ra tới. Không biết ta hai anh em có thể hay không vào nhà uống miếng nước. Nam tử cười đến đạm nhiên, tiểu cô nương lớn lên cũng thực đáng yêu, hai vợ chồng cuốn quyết gật đầu, đem hai người hướng trong phòng làm. Không biết nhị vị như thế nào sưng hô. Nam tử mang trà lên chén nhật nhạt nhấp một ngụm, cùng đại đại bắt trà phong cách hoàn toàn không hợp trường hợp làm vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu liễu. Trong thôn thủ lĩnh người đều kêu ta triệu sáu, đây là tiện nội. Triệu sáu cười ha hả, vừa thấy liền rất hàm hậu, nam tử đối này rất là vừa lòng. Là cái dạng này, đôi ta lần này tiến đến là vì khẩn cầu triệu đại ca cùng triệu đại tẩu một sự kiện. Nói đến này, nam tử ra vẻ đau thương trạng, ta cùng tiểu muội vốn là lan lăng nhân sĩ, thời trẻ trong nhà của cải cũng rất là giàu có. Triệu sáu vợ chồng gật đầu, cũng chỉ có gia cảnh giàu có nhân ra mới có thể dưỡng ra như vậy Thủy Linh nhi nữ tới đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, trong nhà tao nộ đột biến bí phương bị gia tộc trộm đi bán cho người đối diện sinh ý bị người đối diện bốn phía trên ép gia phụ bởi vậy dốc hết tâm huyết cuối cùng đi về coi tiên gia mẫu bị chịu đả kích từ đây truyền miên giường bệnh theo sau cũng đi theo phụ thân đi triệu sáu vợ chồng nghe được khổ sở lại không thấy được vẫn luôn tú nam tử góc áo tiểu cô nương ánh mắt dại ra bộ dáng phụ nhân đỏ đôi mắt nước nợ nói còn hảo hai người còn có thể làm bạn không nghĩ tới nam tử lại lắc lắc đầu Nhìn bộ dáng của hắn liền hảo khổ sở Phụ nhân vội vàng truy vấn Chẳng lẽ ân ta cũng sống không lâu Nam tử chấp khởi tiểu cô nương tay Cho nên ta mới mang nàng tới làm ơn nhị vị Khẩn cầu nhị vị có thể nhận nuôi nàng Vậy còn ngươi Triệu sáu vợ chồng cảm thấy này Toàn ra như thế nào đều như vậy bi thôi Không khỏi cảm khái nhân sinh vô thường Ta Đi trước tìm kẻ thù báo thủ Rồi sau đó Chuẩn bị khắp nơi đi một chút Nam tử thở dài, nhẹ giọng nói Tiểu muội con nhỏ, hơn nữa bởi vì chính mắt thấy cha mẫu thân trước sau rời đi, cho nên nàng hiện tại có chút không thích hợp lưu tại ta bên người. Dừng một chút, lại nói, ta bây giờ còn có một ít ngân lượng, hẳn là có thể phó xong tiểu muội đến 20 tuổi nuôi nâng phí. 20 tuổi phía trước, phiền thoái hỗ trợ tìm cái hảo nhà chồng. Ý tứ chính là nói, hai người chỉ cần đem cô nương dưỡng đến 20 tuổi, ở 20 tuổi trước tìm được nhà tiếp theo liền không cần hai người quảng. Triệu sáu vợ chồng tỏ vẻ lý giải. Không nói có tiền hay không sự, liền nói như vậy đáng yêu một cái tiểu cô nương, nếu còn rắc mặt mất đi quan trọng nhất ca ca, cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu khổ sở. Cho nên thiện lương vợ chồng hai người ứng nam tử nhận nuôi thỉnh cầu. Còn không biết ngươi cùng tiểu cô nương tên đâu. Triệu đại tẩu ai một tiếng, phát hiện đều ứng, thế nhưng còn không biết huynh muội hai tên. Ta kêu ô minh, mây đen áp đỉnh ô, khắc trong tâm khả minh, ta tiểu muội kêu. Ta kêu huyền y yể. Tiểu cô nương vào nhà sau nói câu đầu tiên lời nói. Khiến cho triệu đại tẩu yên tâm, nàng còn lo lắng như vậy đáng yêu tiểu cô nương sẽ không nói đâu. Nam tử lược hiện kinh ngạc nhìn một chút tiểu cô nương, nhìn thấy đen nhánh đôi mắt nhìn lại hắn, cũng không nói thêm nữa cái gì. Vì thế, thành công gửi gắm nam tử nên ngang mà đi, huyền y tiểu cô nương dựa vào trên cửa, ngơ ngác nhìn nam tử rời đi bóng dáng, lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Triệu sáu vợ chồng liếc nhau, triệu đại tẩu đi đến huyền y hề bên người, an ủi nói, người ca chỉ là đi ra ngoài làm kiện đại sự. Chờ xong xuôi liền đã trở lại, chúng ta trước vào nhà đi. Huyền y gật gật đầu. Chính là, nàng biết hắn sẽ không đã trở lại, rốt cuộc. Liền tên đều là giả. Phần 156 chương 156 mập mạp phụ nhân. Trong thôn lại khôi phục bình tĩnh, chẳng qua đại gia thực mau liền phát hiện nơi này nhiều một ngụ người. Hơn nữa vẫn là một cái bộ dáng tuấn tiếu khả nhân tiểu cô nương, nghe nói vẫn là bầu trời tới thần tiên muội muội Một chuyên mười, mười chuyên trăm. Mọi người sôi nổi cho nhau báo cho, cảm thấy tò mò người liền sẽ làm bộ có việc tới cửa xem một chút. Nay không, có người liền nương tới cửa đưa lương tiền lý do tới cửa, phía sau còn đi theo một đám tham đầu tham nào thôn dân. Triệu sáu, triệu dâu cả, nghe nói các ngươi nhận nuôi một cái bé gái mồ côi, không biết có thể hay không làm ta nhìn xem. Một cái thai to mặt lớn trung niên phụ nhân thiển mập mặt bụng, đôi mắt xoay chuyển tắc lưu. Nhìn triệu sáu vợ chồng giống như không tình nguyện bộ dáng, nàng giả vờ tức giận, trừng mắt dựng ngược. Như thế nào? Ta hảo ý tới cấp các ngươi hai vợ chồng đưa tiền tới, các ngươi liền này thái độ. Mập mạp phụ nhân là trong thôn nổi danh địa chủ bà Hà Thị, thời trẻ ta Phu, một người chính là dựa vào chính mình chống đỡ ra tài bạc triệu, cùng với một mình đem tuổi nhỏ hài tử cấp nuôi nâng lớn lên. Không phải không nghĩ tìm đệ nhị xuân, nhưng vấn đề là cứ như vậy mạo, chẳng sợ có người bởi vì bạc triệu gia tài ở rể qua đi, cuối cùng vẫn là bị phụ nhân tràn đầy tinh lực cấp ép đến không gia hình người cho nên sau lại liền lại không ai dám gả đến nhà bọn họ. Vì vậy, hôn nhân lộ không thoải mái Hà Thị bắt đầu ham thích với cho nàng đã 19 tuổi, lại ngu si si ngu nhi tử tìm tức phụ nhi. Chuyện này trong thôn người ai không biết. Phía sau mọi người trong lén lút cho nhau là mặt quỷ, thường thường có cười nhạo thanh truyền ra, nhưng Hà Thị đều đem này đó cấp tự động xem nhẹ rớt, một đôi mắt chỉ nhìn chầm chầm huyền ý đi tiểu cô nương, lượng đến sáng lên. Triệu sáu vợ chồng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ cô nương còn nhỏ. Hẳn là không đến mức, cho nên đáp ứng rồi. Này, vậy được rồi. Vì thế, bị kêu ra tới huyền y cứ như vậy vẻ mặt mờ mịt mà bị triệu sáu vợ chồng đẩy kêu mập mà phụ nhân một tiếng, gì? Hà thị vừa thấy đến huyền y gì đậu xanh dường như mắt nhỏ tức thì trợ to, nàng còn trước nay chưa từng thấy như vậy thủy linh tiểu cô nương, liền tính là huyện thành các tiểu thư cũng chưa chắc có như vậy tư xác. Ai ra nha, tiểu cô nương hảo bộ dạng, mau cùng gì nói, ngươi tên là gì nha? Hà thị cười tủm tỉm, nửa ngồi xổm xuống thân mình, tầm mắt cùng Huyền Y Liễu đối tệ, thật là càng xem càng vui mừng. Huyền Y Liễu nhìn phụ nhân trong mắt tham lam, vốn dĩ không nghĩ trả lời, nhưng trong đầu trước tiên quanh quẩn lại là Huyền Y Liễu nam tử đối nàng từng câu dặn dò. Nàng dừng một chút, trả lời, "Huyền Y Liễu." "Huyền Y Liễu a, thật là tên hay." Không biết Huyền Y có nghĩ cùng gì về nhà, gì trong nhà có cái lớn lên đẹp tiểu ca ca, ngươi nếu là đi khẳng định thực vui mừng. Mập mạp phụ nhân run rẩy trên mặt thịt mỡ, rất là vội vàng. Nghe được lời này, triệu sáu vợ chồng trên mặt hiện lên hoảng loạn, triệu sáu vội vàng nói, Hà ra nương tử, này không ổn đi, áo lót hôm qua vừa tới nhà của chúng ta, còn không có mang nàng gặp qua tổ tông, như thế nào làm cho nàng đi quấy giày láng giềng láng giềng. Triệu đại tẩu cũng đi theo phụ họa, nói ngắn gọn chính là không nghĩ làm huyền y thì cùng Hà thị đi. Vợ chồng hai mặc kệ Hà thị như thế nào ầm ý cũng không chịu nhả ra, bị Hà thị hung hăng phi một chút. Nàng cũng không dám nháo đến quá khó coi, đến nỗi không đem tiền cấp hai vợ chồng càng là không nghĩ tới. Hà Thị có thể bằng một người sống đến bây giờ, dựa vào còn có đầu óc, Nàng có tiền, cái này không được liền thay cho một cái bái, cứ việc nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng huyền y tiểu cô nương. Nhưng nhân gia dưỡng phụ mẫu không muốn kia cũng không có biện pháp, dù sao nhi tử ở nhà ngốc cả đời nàng cũng có thể dưỡng. Cho nên, thảo người không được Hà Thị hể vải rời đi. Phần 157 Trước 157 phút kia biết đâu chính là mầm tai họa Triệu sáu, chúng ta đây cũng đi rồi. Mắt thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn, mọi người cũng đi theo rời đi. Triệu sáu vợ chồng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Huyền y mới 29 tuổi, cũng không thể bị cái kia đại ngốc tử cấp đặc hư, bằng không bọn họ như thế nào cùng nàng ca ca công đạo. Huyền y ghi vẫn luôn ở một bên nhìn, lặng im không nói, cái này làm cho triệu đại tẩu không khỏi thở dài nói, áo lót cái gì cũng tốt, chính là tính tình này cũng quá an tĩnh. Triệu sáu vô vô triệu đại tẩu bà vai, chúng ta không quên nữ, có cái giống huyền ý, ý như vậy cô nương cũng khá tốt. Triệu đại tẩu xưng là, chỉ là ta vẫn luôn không có thể vì triệu gia sinh một đứa con, này trong lòng à, tổng cảm thấy xin lỗi triệu gia liệt tổ liệt tông. Này nói gì lời nói, năm đó ta thật vất vả làm nhạc phụ đại nhân đem ngươi giao cho ta, đã nói tốt vô luận phát sinh chuyện gì đều cùng nhau đối mặt. ngâm đen hán tử hàm hậu thanh thật, nhưng nói những câu lời nói đều hà triệu đại tẩu tâm. Nói nữa. Huyền Y không phải chúng ta hài tử sao? Huyền Y chớp chớp mắt, đại đại đôi mắt lộ ra nửa phần mê mang nửa phần nghiêm túc, đi đến triệu sáu vợ chồng bên cạnh kéo bọn họ tay, một bên lôi kéo một cái, ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt đem đôi tay hợp ở cùng nhau, lại phóng thượng nàng chính mình. Triệu sáu cười to, ngươi thấy được sao? Áo lót đây là ở cùng chúng ta nói, chúng ta là người một nhà đâu. Triệu đại tẩu cũng cười, cười đến ôn nhu thả hiền tử. tựa như, ấm áp ánh mặt trời giống nhau, cứ như vậy. Huyền Y Lý tại đây thôn nhỏ chắc ăn, tiêu triệu sáu vợ chồng vì cha cùng mẫu thân, ở bọn họ trên người, Huyền Y lại lần nữa cảm nhận được cha mẹ yêu thương, tính tình cũng dần dần rộng rãi lên. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tài gan, chân chính là trời có mưa gió thất thường. Một năm thời gian dây lát lướt qua, Huyền Y cũng tới rồi 10 tuổi tuổi tác. Hôm nay, nàng từ trong núi trở về, bối một cái sọt rau dại. Nàng hôm nay đặc biệt vui vẻ, mẫu thân nói, hôm nay là nàng sinh nhật, phải cho nàng làm bữa tiệc lớn chúc mừng Cho nên nàng sung phong nhận việc lên núi hái rau đi. Nghe cha mẫu thân nói, này phiến núi rừng rau dại đặc biệt tăng ngon. Nàng ngày nhót, nhìn đến ven đường một bó hoa còn hái xuống dưới, thật sâu nghe thấy hạ, thương quá. Ngừng đầu, nhìn nghiêng thái dương híp híp mắt, nhanh hơn bước chân. Mới vừa đi đến nửa đường, đã bị trong thôn Á Mai cấp ngăn cản. Á Mai chạy trốn mồ hôi đầy đầu, thấy nàng liền một phen giữ chặt, vội vội vàng vàng nói, áo lót ngươi nhanh lên trở về, nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Huyền y trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, một lòng phản phất đỉnh chỉ nhảy lên. Nàng đệ nặng run rời tay, nỗ lực cười, làm sao vậy? Triệu thúc bị mấy cái tráng hán tử trong thành nâng đã trở lại, thím hiện tại khóc đến đặc biệt thương tâm. Ai ngươi từ từ ta? Hoa rơi xuống đất, một mảnh tàn hồng. Ấm áp ánh mặt trời rốt cuộc chiếu không tới huyền y gì ở trong lòng, nàng cảm giác thực lãnh, thực lãnh. Về đến nhà, nhìn thảm đạm xuống dưới sắc điệu, huyền y gì nhỏ nhỏ trái tim tựa hồ không thể nhảy lên. Nàng thỏa đáng có lếm mà tiễn đi tới hỗ trợ hoặc là tới xem diễn mọi người, đánh lên tinh thần sửa sang lại hảo việc nhà. Nghe người ta nói, cha cùng mẫu thân đi trong thành thời điểm, không cẩn thận đụng vào kiêu ngạo hương ngạnh thành chủ nhi tử, cha vì bảo hộ mẫu thân, ngạnh sinh sinh bị đánh gây hai cái đuổi. Đại phu nói, đã thương đến căn, phòng trừng đời này đều đến nằm ở trên giường. Huyền y gì ở đôi mắt có điểm khô khốc, thịnh hảo cháo đưa cho vẫn luôn ở mép giường chiếu cô triệu đại tẩu, mẫu thân, ngài ăn trước điểm đồ vật đi. Triệu đại tẩu cường đánh lên tinh thần, cười cười, cảm ơn áo lót. Phần 158 chương 158 trong giếng nữ quỷ. Triệu đại tẩu tiếp nhận chén, cứ việc đầu lười không có bất luận cái gì hương vị, nhưng vì sống sót, vì còn không có tỉnh lại triệu sáu, nàng đến ăn cái gì, chỉ là khổ huyền y y đứa nhỏ này. Huyền y y lắc đầu, chạy về chính mình phòng, ngồi ở trên giường phát ốc. Nàng từ trong lòng ngực thật cẩn thận lấy ra một khối khăn, dán ở trên má, phản phất người nọ liền tại bên người giống nhau. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu là ngươi ở, thì tốt rồi. Tuy rằng người nọ cùng nàng quen biết bất quá ngắn ngủn một ngày, nhưng cũng đủ để cho nàng khoái hoạt vui sướng qua như vậy một đoạn nhàn hạ thời gian. Cứ như vậy, Huyền Y, y ngồi yên sau một lát, quyết định phải nghĩ biện pháp vì cha trị chân. Trong nhà tao này biến đổi lớn, triệu đại tẩu một lòng chiếu cô triệu sáu, cũng liền không dành bận tâm Huyền Y, y cùng mặt khác sự tình. Bởi vậy ngày này Huyền Y, y ôm đồm sở hữu thủ công nghiệp, mệt thảm cũng liền hơi chút ngủ một chút. Này vẫn là xem bất quá đi triệu đại tẩu thúc rủ. Áo lót, dư lại ta đến đây đi. Ta đây cũng là trong khoảng thời gian ngắn hồi bất quá tới, làm ngươi lo lắng. Triệu đại tẩu phản phất giả nua rất nhiều, làm huyền ý trong lòng thật sự nghẹn đến mức hoảng. Nàng không nghĩ làm mẫu thân trừ bỏ lo lắng cha ở ngoài còn nhọc lòng chính mình, cho nên ngoan ngoãn mà trở về phòng. Đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ thôn xóm đều an tĩnh lại. Đột nhiên, một trận lệnh người sởn tóc gáy tiếng ca ở trong đêm tối vang lên. Ở trong trời đêm thật lâu bồi hồi không đi. Huyền y dì dùng chăn che đầu, che lại lỗ thai tránh ở trong chăn, cuộn tròn thân thể, còn là vẫn luôn nghe được cái kia truyền truyền miên miên thanh âm. Nó lại tới nữa. Nay một năm tới, muốn nói làm huyền y dì nhất rồi dám vẫn là này nửa đêm tiếng ca, là một cái vang dội hí khang, mà khi nàng ngày hôm sau dò hỏi triệu sáu vợ chồng khi lại bị báo cho bọn họ cũng chưa nghe được. Khi đó huyền y dì trinh lăng một chút, nhớ tới cái gì, túi đầu không nói chuyện nữa mặc cho triệu sáu vợ chồng như thế nào dò hỏi cũng không trả lời. bất quá kia giọng nữ hí khang còn niết đến đỉnh chuẩn, nàng trên cơ bản mỗi đêm đều có thể nghe thấy, nghe nhiều tự nhiên cũng liền không có gì, hơn nữa chỉ là tiếng ca cũng cũng không có cái gì mặt khác đổ vật đêm nay tiếng ca dừng lại sau, ước chừng qua nửa nén hương thời gian, nàng bên thai bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, phi thường rõ ràng, liền cùng ghé vào bên thai nói chuyện giống nhau. áo lót lại đây thấy ta nha, la sâu kín nữ tử thanh âm. Huyền Y gì nắm chặt chăn, làm bộ nghe không thấy, giọng nữ lại nói chuyện, có muốn biết hay không như thế nào chưa khỏi triệu sáu chân, vậy lại đây thấy ta nhà, ta chờ ngươi a. Huyền Y gì dừng một chút, vẫn là tiếp tục làm bộ không nghe thấy, tiếp tục mê đầu ngủ. Hôm sau, Huyền Y gì đi ra cửa phòng, vừa vặn gặp phải đang muốn đi vào phòng bếp triệu đại tẩu, cả đêm xuống dưới, triệu đại tẩu nhìn qua đặc biệt mỏi mệt, nhưng là đối mặt Huyền Y thì thời điểm vẫn là cười cười, vẫn là như vậy ôn nu. Huyền Y thì chạy tới hỗ trợ. Hỏi, Mẫu thân, cha tỉnh sao?" "Tỉnh, tối hôm qua tỉnh, xem ngươi ngủ rồi liền không kêu ngươi." Huyền Y thì hổ thẹn, xem đến Triệu Đại Tẩu tinh thần đều hảo rất nhiều, nàng điểm điểm Huyền Y cái mũi nhỏ, "Ngươi à, còn tuổi nhỏ đi học đại nhân bộ dáng, đều vui vẻ điểm, hết thể đều sẽ tốt." Kia cha chân. Triệu Đại Tẩu ngây người hạ, ngoái đầu nhìn lại kiên định nói, "Sẽ tìm được biện pháp. Cho nên, hiện tại vẫn là không có biện pháp." Huyền Y thì ánh mắt giảm đạm rồi. Tới rồi buổi tối, Nữ tử tiếng ca lại vang lên, cùng lần trước giống nhau, tiếng ca đỉnh sau chính là câu kia, có muốn biết hay không như thế nào chưa khỏi triệu sáu chân, vậy lại đây thấy ta nha, ta chờ ngươi à. Thật lớn dụ hoặc làm huyền y gì bắt đầu thế khó xử, cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp một mặt, vạn nhất thật sự có thể có biện pháp đâu. Phần 159 chương 159 từ đường Nàng mở miệng, ra vẻ bình tĩnh, hỏi, ngươi ở đâu? Ngươi cùng ta tới, ta ở hậu viện nha. Nữ tử tựa hồ đã sớm biết huyền y gì sẽ đáp ứng, nàng một mở miệng nữ tử liền lập tức trả lời. Bóng đêm hạ, một cái 10 tuổi tiểu cô nương trầm chậm đi đến hậu viện, ở sớm đã vấp đi bên cạnh giếng đứng yên. Người ở đâu? Người đi xuống xem nha. Huyền y hít sâu một hơi, túi đầu hướng giếng nhìn lại. Ấn lẽ thường nói, này khẩu giếng thủy đã là nước lặng, cho là nửa điểm gợn sóng cũng khởi không được, mà trước mắt lại bắt đầu mạo phao, sôi trào, quay cuồng. thủy hoa tiên đến bên cạnh giếng. Ít khi, Nước giếng động tĩnh đình chỉ, một trương trắng bệnh không một tia huyết sắc mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngượng ngùng a, ta đã quên hóa trang." Gương mặt kia thẹn thùng mà cười cười. Huyền Y gì lúc này mới thấy rõ, đây là một cái lớn lên tương đối văn tĩnh cô nương, chợt vừa thấy đi lên đặc biệt hiền lương thuộc đức, nhưng cười rộ lên khỏe mắt chỗ lại bạn có nhẹ nhẹ mỹ thái, hồn nhiên thiên thành. Nguyên lai like, mỗi đêm hát tuồng người lại là như vậy đẹp tỉ tỉ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên như vậy đẹp nữ quỷ. Huyên y khẩn trương tâm thoáng chốc thả trở về, rồi sau đó lập tức dò hỏi nên như thế nào chứa khỏi cha, nàng nhưng không quên vì cái gì muốn lại đây. Này rất đơn giản, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện, hoàn thành sau ta sẽ tự trợ ngươi. Chuyện gì? Ngươi đi trong thôn từ đường, đi giúp ta cùng nơi đó lão nhân muốn khối đầu gỗ, có thể làm thành bài vị cái loại này, giúp ta đem tên của ta khắc vào mặt trên. Ngươi này nột, một khi đã chết, liền sẽ nghĩ muốn lá dụng về cội. Nữ quỷ như là hồi lâu không cùng người ta nói nói chuyện, lại nhảy nói một đồng lớn, hơn nữa vừa nói lời nói liền kích động lên, văn tính mặt ra bị nẻ, xuất hiện từng đạo vết rách. Ai nha, mặt lại nước ra. Nữ quỷ thực buồn rầu, ngươi liền dựa theo ta vừa rồi nói cho ngươi giúp ta làm việc, làm tốt sau ta cho ngươi hỗ trợ. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta trở về nghỉ ngơi. Nói xong, không đợi huyền y đi phản ứng lại đây, gương mặt kia liền biến mất, xem đến huyền y đi thẳng nhíu mày, giống như thực không đáng tin cậy bộ dáng nàng trầm tư, có lẽ thật sự có thể thử một chút. vì thế, ngày thứ hai sáng sớm, Huyền Y đi cấp trong nhà làm tốt sau khi ăn xong liền đi trong thôn từ đường. Từ đường là sân hình thức, có nhà chính cùng hậu viện chi phân, một đống bài vị liền chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở chính đường trung gian, phía trước cung phụng hương đến, một loạt đều bập lửa. lại phía trước bày một trương bàn ông một cái mạo điệt lao giả liền ngồi ở cái bàn bên, cầm khắc đao điêu khắc một khối đầu gỗ. thôn điêu triệu ra thôn, thủ từ đường vị kia tự nhiên cũng họ triệu. Tiêu triệu đại hổ, nghe nói tuổi trẻ khi tính tình phi thường táo bạo, già rồi cũng là như thế, hơn nữa ở trong lòng hắn, huyết mạch là quan trọng nhất, giống nhau họ khác người hắn đều rất khó có sắc mặt tốt. Đương nhiên, bởi vì vẫn luôn thủ tại chỗ này, cho nên hắn cũng không biết huyền y nguyên lai cũng không phải người trong thôn, cho nên hắn hảo tính tình hỏi. Thiểu cô nương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Từ đương vị trí tương đối hoang vắng, chỉ có yêu cầu tế tổ thời điểm mới thoáng náo nhiệt một ít, bình thường cơ hồ không ai tới. Bởi vậy có vẻ cực kỳ dâm mát. huyền y sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn triệu đại hổ, chính là không xem trung quanh, cũng không biết nàng như thế nào lại đây. Triệu ra ra, ngài có thể cho ta một khối bài vị sao? Triệu đại hổ hiển nhiên không nghĩ tới cái này, tiểu cô nương là tới muốn bài vị, thứ này nhưng không được tùy tiện chẳng vào. Hồ mặt, quát lớn nói, lại là trong thôn cái nào hôn tiểu tử khuyến khích ngươi lại đây đi, này đó hôn tiểu tử, cả ngày không học giỏi. huyền y lắc đầu, không phải. Ta là tưởng cấp một cái tỷ tỷ làm bài vị. Phần 160. chương 160 triệu chi lam. Cái nào? Triệu Chi Lam. Vừa dứt lời, bốn phía chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua thanh âm. Người này không phải chúng ta thôn. Triệu Đại Hổ buông trong tay đang ở điêu khắc đầu gỗ, thấy Huyền Y còn muốn tiếp tục truy vấn, mặt nghiêm. Ngươi là nhà ai hoa hoa, quản này nhàn sự làm gì? Nói xong liền đuổi Huyền Y về rời đi, phanh mà một tiếng giữ cửa cấp đóng. Không đúng. Này không thích hợp, triệu chi lam cũng họ triệu, xem triệu ra ra biểu tình hiển nhiên là biết có như vậy một người, nhưng hắn vì cái gì nói không phải đâu. Lúc này huyền y tuy rằng bên ngoài lưu lạc nhiều năm, tâm trí thượng cứ việc lại thành thục cũng vẫn là cái hài tử, bởi vậy bị nói một đốn nàng cũng không thể tiếp thu cái này lý do, quyết định trở chễ chút lại đến. Sau khi trở về, cảm thụ được trong nhà nặng nghề không khí, đi đến ngoài cửa, nàng vô vô mặt, kéo kéo cứng đờ ra mặt, cười bổ nhào vào triệu đại tẩu trong lòng ngực. Mẫu thân ta đã trở về Lại đuối trên giường triệu sáu cười nói Cha, ta hôm nay nhưng ngoan, Ngươi muốn hay không khen ngợi ta nha Biểu Dương Triệu sáu chân chính là cười đến so với khóc khó coi Huyền y đột nhiên cảm thấy như vậy cha cũng là đẹp Âm thầm nắm chặt nắm tay Tới rồi buổi tối khí khúc thanh lại khởi Huyền y đi chạy đến bên cạnh giếng Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ cho nhau bị hoảng sợ Ai ra, ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện Hù chết nhân ra Nữ quỷ vô vô ngực, làm Huyền Y Nhie ngạc nhiên không thôi, nguyên lai quỷ cũng là sẽ bị dọa đến ma. "Thẻ bài ta đêm mai đi lấy, ngươi nói cho ta yêu cầu loại nào? Hải nha đều giống nhau, ngươi tùy tiện cho ta lấy một cái là được, trọng điểm là nhớ rõ khắc lên tên của ta." Huyền Y Nhie gật đầu. Vì thế, ban ngày nàng hết thẻ như cũ, đi theo Triệu Đại Tẩu chiếu cố Triệu Sáu. Tới rồi chặn vạng, nàng làm bộ mệt nhọc, Triệu Đại Tẩu làm nàng đi nghỉ ngơi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nàng vác lên hành trang đi từ đường. Trạng vạng từ đường càng thêm hoang vắng, ven đường cỏ dại mọc thành cụm so ban ngày thời điểm càng thêm khủng bố. Cỏ dại tung, tựa hồ còn có thể thấy từng đôi đôi mắt ở cảnh giác mà nhìn vị này kẻ xâm lấn. Huyền y giơ tay cầm đùa chú, này cái bùa chú là năm trước đến trong chùa dâng hương khi Triệu đại tẩu tìm lao hòa thượng cầu, vì bảo nàng bình bình an an. Có lẽ là bùa chú nguyên nhân, nàng một đường hữu kinh vô hiểm, thực mau liền tới tới rồi từ đường. Từ đường môn là đóng lại, nàng vòng đến hậu viện đẩy ra bụi cỏ. Một cái cửa động xuất hiện ở nàng trước mặt. Đây là nàng ban ngày thời điểm trong lúc vô ý phát hiện, cũng chính hợp nàng ý. Huyền Y kể cuối người, từ cửa động bên trong chui đi vào. Nàng đi vào khi tựa hồ cảm thấy có thứ gì ở vẫn luôn nhìn nàng, chờ quay đầu lại khi rồi lại cái gì cũng không phát hiện. Trước mặt kệ này đó, vẫn là đi trước tìm thẻ bài lại nói. Nàng miêu thân mình, thật cẩn thận đi ở yên tĩnh trong đình viện, chấm rãi từ hậu viện đi tới chính đường. Nàng phía trước liền nhìn đến nơi này có một cái đại dương gỗ bên trong phóng rất nhiều không thể bài chỉ cần tìm được đại dương gỗ thẻ bài liền không thành vấn đề chính đường ánh đến trong sáng màu trắng ngọn nến vẫn luôn thiếu đốt bởi vậy nàng chỉ có thể đi ở âm ủ trong một góc để tránh bị phát hiện đung nhiên một khối vải đỏ hạ đồ vật hấp dẫn nàng chú ý nàng nhẹ nhàng qua đi xốc lên một góc tìm được rồi vải đỏ hạ chính là đại dương gỗ chính là cái dương lại cấp khóa lại huyền y lìa đôi mắt quay tròn chuyển động ngầm cười hắc hắc tử tùy thân mang theo túi tử lấy ra một quả trường trâm Trường Châm thông qua khóa mắt, nàng dựa vào cảm giác trên dưới tả hữu giật mình, sau đó nhẹ nhàng mà một rút khóa lại trường điều, khóa khai. Vì sinh tồn, nàng có thể nói là tự học thành tại a. Phần 161. Chương 161 kinh biến. Huyền Y Tử trong Dương Tùy tiện cầm một khối thẻ bài, nhanh chóng dùng bố bao lên, liền phải theo đường cũ phản hồi. Sao biết nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một người giấu ở âm u, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước, Người kia nói chuyện, thanh âm nghẹn ngào như rằng co. Tiểu hoa nhi, người như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Nghe được quen thuộc thanh âm, huyền y lúc này mới phát hiện trong bóng tối người thế nhưng là triệu đại hổ. Như thế nào sẽ? Triệu đại hổ ban ngày thời điểm cũng không phải là cái dạng này, chính là chờ cái kia bóng ma đi đến quang minh chỗ, hoàn toàn chứng thực nàng ý tưởng. Nàng hít hà một hơi, hắn khi nào phát hiện nàng? Chẳng lẽ, nàng đột nhiên nhớ tới chui qua cửa động khi trên người kia cổ âm lãnh cảm giác, Nàng phía trước còn tưởng rằng là đêm tối phong quá lạnh, hiện tại xem ra, chẳng lẽ từ lúc ấy triệu đại hổ liền thấy nàng? Chỉ là vì cái gì chờ nàng chuẩn bị trở về mới xuất hiện? Triệu đại hổ nửa khuôn mặt giấu ở trong bóng đêm, âm chắc chắc nở nụ cười, nếu không phải ngươi cầm một bài, ta tưởng ngươi sẽ an toàn trở về. Huyền y thì hoàng hốt, nàng không ngu nốc, nghe hiểu triệu đại hổ ý tứ sau lập tức lui về phía sau. Nếu đã bị phát hiện, nàng tính toán trực tiếp từ đại môn đi ra ngoài, sao biết đại môn nhắm chặt? tuy rằng không có khóa nhưng vẫn là mở không ra. Nàng lập tức nghĩ tới là Triệu Đại Hổ ở phá rối. Huyền y thì xoay người, đối mặt trầm dãi Triệu nàng đi tới Triệu Đại Hổ, ra vẻ bình tĩnh, cầm lấy trong tay thẻ bài quơ quơ, ngươi là ở lo lắng cái này. Vẫn là nói Triệu Chi Lam. Nàng vốn là tưởng chức bám trụ Triệu Đại Hổ, sau đó lại nghĩ biện pháp khác, há biết kế tiếp phát triển hoàn toàn vượt qua nàng đoàn trước, nàng rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Triệu Đại Hổ không đáp, Chỉ là thân thể hướng phía trước lại nhanh chóng hoạt động vài bước, tuổi già thân thể tốc độ thế nhưng cực kỳ mau, mắt thấy liền phải tới gần huyền y gì Huyền y gì không thể động đậy, bị buộc gần triệu đại hổ đại trưởng nhắc tới, cổ bị bóp, thân thể cũng cách mặt đất, thực mau sắc mặt liền phát thanh phát tím. Tiểu cô nương trong lòng lạnh cả người, vòng đi vòng lại sống tạm như vậy nhiều năm, không nghĩ tới vẫn là trốn không thoát lúc ban đầu vận mệnh. Nang tâm một hành, ôm chặt một bài, đem bố kéo ra, dùng ngón tay trực tiếp hung hăng khai ở bên cạnh nhọn nhọn địa phương đầu ngón tay nháy mắt chảy ra máu, nhịn đau đem huyết bôi trên sạch sẽ một bài thượng. Triệu đại hổ không kịp ngăn cản, hiển nhiên triệu chi làm ba chữ liền phải thành hình, hán giận dữ, hung hăng đem huyền y hướng trên mặt đất vung, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Huyền y gì che lại cổ manh cụ, nói không ra lời. Làm cái gì? Nàng cười cười, vừa rồi đầu một vượng, liền nghĩ không thể cái gì đều không làm, như vậy bị chết quá không giá trị. Triệu đại hổ bất chấp trên mặt đất huyền y gì chạy vào phòng liền phải thu thập đồ vật trốn chạy một cái lao nhân chạy trốn tăng mau chỉ là không đợi hắn rời đi trong từ đường bài vị sôi nổi run rẩy lên có chút thậm chí còn rất tới rồi trên mặt đất trên mặt đất tiếp tục run rẩy tựa như một đám sợ hãi sợ hãi người sống không không phải người sống Huyền Y lý có thể rõ ràng nhìn đến này đó thẻ bài bên trong đều có một chương mơ hồ mặt biểu tình văn mèo sợ hãi không xa không trung vang lên đạo đạo sấm sét còn bạn màu tím tiêu chớp xem địa phương Hẳn là chính là trong thôn. Xong rồi nha. Triệu đại hổ ôm một đống đồ vật ngã ngồi trên mặt đất, khóc giống lên, lão nhân lao nước mắt khóc giống thấy thế nào như thế nào buồn cười. Nhưng huyền y dì lại vô tâm tình xem diễn, nàng trong lòng thấp thỏm bất an, đặc biệt là lôi điện phát sinh địa phương giống như còn là trong nhà phương hướng. Nàng bất chấp rất nhiều, vội vàng chạy xuống sơn, hấp tấp gian còn quăng ngã mấy ngã, chờ trở, trở lại trong thôn mới phát hiện hết thể đều thay đổi. Phần 162 chương 162 tìm người trong thôn, tựa như bị phong tàn sát bưởi bãi một phen, nơi nơi là người ngã ngựa đổ, một mảnh hỗn độn. trong đêm tối, các thôn dân điểm khởi đèn lồng cây đuốc, tiếng hô cường thiên động mà, còn có không ít đánh đá phụ nhân đường trưởng liền náo loạn lên. Huyền ý lìa lão đảo về đến nhà, phát hiện phong lốc sập, vội vội vàng vàng vào nhà vừa thấy, chỉ thấy triệu sáu vợ chồng đều ngủ đi qua, lại tìm tòi hơi thở, phát hiện còn có hô hấp. nàng trái tim khôi phục nhảy lên, lược tưởng tượng, dẫn theo tiểu bố váy chạy tới hậu viện. Hậu viện giếng nước một chút động tính đều không có. Huyền y thì chạy đến bên cạnh giếng, thức ăn tính, không có tiếng ca, cũng không có nữ quỷ. Ngươi ra tới. Ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Ngươi không phải nói chỉ là một cái tiểu vội sao. Huyền y lìa dùng tay háo một leo mặt thượng dơ bẩn, nàng là vì cứu cha, không thành tưởng lại bị nữ quỷ lợi dụng. Ngươi ra tới a. Huyền y thì hô hồi lâu, tiên tính hậu viện trừ bỏ nàng thanh nhâm cũng chỉ có côn trùng kêu vang quanh quẩn ở bốn phía. Người ra tới A nàng lăn lộn cả đêm, nho nhỏ thân mình cứ việc có lại nhiều tinh lực lúc này cũng bị hết sạch, chân mềm nũng, trực tiếp ngồi sổm bên cạnh giếng. Nàng không biết ngày mai Thái Dương dâng lên sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự, không có tìm được đầu sỏ gây tội, phòng chừng bị mọi người giận cho đánh mèo cũng chỉ có nàng một người. Chính là vì cái gì, vì cái gì muốn gặp nàng. Quả nhiên, ngày thứ hai sáng sớm, mọi người liền phát hiện vẫn luôn canh giữ ở trong từ đường triệu đại hổ câu lũ thân mình, chống một cây quả trượng. Tập tiễn đi tới dưới chân núi. Vừa thấy mặt, câu đầu tiên lời nói chính là muốn tìm một cái lớn lên cực kỳ lanh lợi tiêu chí tiểu cô nương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, này triệu lao ra tử cũng thật đầu, không nói tên cũng không nói đặc thủ, còn muốn tìm đến người, cũng thật là khôi hài. Bởi vậy, vội cả đêm mọi người sôi nổi đồn đẩy, chính là không nghĩ tiếp nhận này phân sai sự. Triệu đại hổ đôi mắt nhiều sắc bén à, liếc mắt một cái liền nhìn ra mọi người ở có lệ hắn, lửa giận công tâm, dùng quải trượng hung hăng gõ mặt đất Chạy nhanh cho ta đi tìm. Các ngươi có biết hay không trong từ đường bài vị đều nứt ra. Nghe được bài vị vỡ vụn, mọi người sự không liên quan mình bộ dáng mới bắt đầu thu liễm, thế hệ trước người lại liên tưởng đến tối hôm qua trong thôn phát sinh việc lạ, vội tiến lên quát lớn người trẻ tuổi, đối triệu đại hổ tất cung tất kính lên. Trải qua một phen do hỏi, đại gia căn cứ triệu đại hổ miêu tả sôi nổi ở trong đầu tìm kiếm có tương tự đặc thù người, lại không biết một cái cô nương lặng lẽ từ vây xem trong đám người thoát ly, chậm rãi rời đi. Mọi người đầu vóc xoay chuyển mau người đáp, ngài nói chẳng lẽ là thôn đầu triệu sáu gia khuê nữ? Nga, lao tộc trưởng loát dâu, chính là cái kia một năm trước đi vào trong thôn họ khác người. Cái gì? Họ khác người. Triệu đại hổ thế mới biết cái kia tiểu cô nương thế nhưng không phải triệu gia thôn người, trong lòng càng là hận đến lấy máu, biết là ai còn không chạy nhanh đi tìm. Tối hôm qua này một áo, đủ loại phản vệ đều dừng ở hắn trên người, kế tiếp còn muốn lo lắng nàng trả thù, có thể nói là hai đầu đau. Áo lót, áo lót không hảo. Huyền Y Di thu thập lung tung rối loạn sân, lau mồ hôi, liền nghe được A Mai ở bên ngoài kêu nàng. Đột nhiên, một lòng bắt đầu thấp thỏm bất an, phảng phất đã đoán trước tới rồi cái gì? Quả nhiên, A Mai đã đến mang cho nàng một cái tốt xấu khó liệu tin tức. Áo lót, từ đường bên kia triệu Ra Ra lại đây, hắn nói muốn tìm người, nghe hắn nói giống như người muốn tìm chính là ngươi, hung thần xác sát, ngươi nhất định phải tiểu tâm a. Không có việc gì. Có lẽ là muốn nhìn một chút ta cái này Mỹ lệ đáng yêu tiểu cô nương đi. huyền y ghi nói lời nói dí dỏng, kết lực hòa hoãn dị thường khẩn trương tâm tình. Phần 163 chương 163 nhận không ra người. Hơn nữa nói nữa, cái kia triệu ra ra ta cũng không quen biết nha, càng đừng nói gặp mặt. Tuyệt đối không thể nhận. Nhận sau làm sao bây giờ? Triệu chi làm sự nàng lại nên nói như thế nào? Nàng hiện tại chỉ may mắn lúc trước đi từ đường thời điểm chỉ có nàng một người. Đang nói chuyện. Bên ngoài liền có người lại đây, lớn tiếng hổ nào làm huyền y gì qua đi. A Mai lo lắng mà nhìn huyền y gì hay, lại bị huyền y cấp an ủi. Được rồi, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Huyền y gì vỗ vô, vô A Mai bả vai, ta nghĩ tới đi, chờ lát nữa đám người đi rồi người lại đi ra ngoài, miệng cho có người nói ngươi. Nói xong, sửa sang lại một chút có điểm hỗn độn quần áo, quay đầu lại nhìn thoáng qua buồng trong tiếng vào ngủ say trạng thái triệu sáu vợ chồng, khít sâu, đạm nhiên mà đi ra ngoài. Theo tới nhân đạo thanh hảo, người tới như thế nào cũng không nghĩ ra triệu lao ra tử vì cái gì sẽ cùng như vậy một cái xinh đẹp tiểu cô nương không qua được, nhưng hắn chỉ là tới truyền lời, mang huyền ý qua đi chính là hắn nhiệm vụ. Thính đường trung ương, mọi người tê ở một khối khe khẽ nói nhỏ, ngẫu nhiên ngó liếc mắt một cái mặt trên xanh mặt ra triệu đại hổ. Người trẻ tuổi là không hiểu vì sao thế hệ trước vừa thấy đến triệu đại hổ liền cùng chuột thấy mèo giống nhau, ngay cả tộc trưởng tựa hổ cũng làm hắn bài phần chẳng lẽ trong đó có cái gì nhận không ra người sự không thành tộc trưởng ta đem huyền y lìa mang lại đây triệu đại hổ là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt vừa thấy đầu sỏ gây tội một cây quải trưởng gõ đến mặt đất hết sức và rội ngươi nói ngươi vì cái gì muốn trộm từ đường bài vị không có ta không có huyền y lìa vẻ mặt quật cường triệu gia gia ta hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy ngài ngài vì cái gì muốn nói ta trộm đồ vật bị triệu sáu vợ chồng cố ý chiếu cố Này một năm tới Huyền Y lý tính tình đã không giống vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy nặng nề diễn khởi diễn tới cũng là rất thật vô cùng trừ bỏ ngay từ đầu liền biết đến triệu đại hổ ngoại còn lại người ở trong khoảng thời gian ngắn đều bị hù dọa kia cái này như thế nào giải thích triệu đại hổ từ phía sau lấy ra một cái túi tiền nghiễm nhiên là tối hôm qua Huyền y, y đưa tới từ đường đi cái kia nàng tối hôm qua đi được vội vàng không chú ý tới túi tiền thế nhưng dừng ở nơi đó hơn nữa hiện tại Huyền Y, y rốt cuộc vẫn là cái hài tử Chợt vừa thấy đến cái này, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. thực mau đã bị một ít cáo giả cấp chú ý tới. Tộc trưởng vẫn luôn ở bên quan sát, thấy vậy bưng một bộ gương mặt hiển từ đối huyền y hề nói, ngươi kêu huyền y hề đúng không, lúc trước triệu sáu tới tìm ta cho ngươi thượng gia phả thời điểm còn gặp qua ngươi đâu. Ân, tộc trưởng ra ra hảo. Huyền y hề vẫn ăn sau không hề nhiều lời, nàng vẫn luôn đều biết nói nhiều sai nhiều, nàng hiện tại lẻ loi một mình, không đúng phương pháp tử cùng mọi người đánh giá, chỉ có thể giả ngu giả ngơ. Lấy cầu hôn qua đi. Đáng tiếc nàng đối mặt chính là so nàng lớn tuổi quá nhiều người, nàng điểm này non nớt xiếc ở bọn họ trong mắt chỉ là tăng thêm chuyện cười thôi, cho nên vẫn luôn đang ép huyền đi thừa nhận sự thật. Bất quá, có chút người cũng cảm thấy triệu đại hổ có điểm quá mức, mở miệng vì nàng nói vài câu, đã bị triệu đại hổ răn dậy, các ngươi những người trẻ tuổi này thật sự là một thế hệ không bằng một thế hệ, muốn thật điểm chuyện gì đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Mở miệng người tuổi trẻ, làm cho mọi người bị rơi xuống mặt mũi. Nghịch phản tâm lý bị kích khởi tới, nói thẳng nói, triệu lao ra tử ngài yên tâm, nếu là ra chuyện gì ta chính mình gánh vác. Hảo! Hảo! Hảo! Triệu đại hổ cũng là bạo tính tình, từ tuổi trẻ thời điểm liền không sửa đổi, chống quải trượng vận may đến run rẩy, các ngươi đều đi, tộc trưởng lưu lại. Tộc trường gật gật đầu, vẫy vây tay ý bảo mọi người có thể rời đi. Đại gia không thể hiểu được nhìn một tuần kịch, không thể hiểu được kết thúc, đều sờ không được đầu óc, hơi há mồm muốn hỏi đã bị trưởng bối đại trưởng một phép chán, Quát lớn nói, không cần nhiều lời lời nói. Phần 164, chương 164 bức bách. Huyền Y Ghi Hải vẫn luôn trầm mặc, thẳng đến sự tình đột nhiên tuyên bố kết thúc nàng còn có điểm hoan bất quá tới, vốn dĩ hẳn là vui vẻ, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình tâm càng ngày càng trầm, giống như có cái gì đến không được sự muốn đã xảy ra. Nàng sẽ không bên, còn có một cái chẳng biết đi đâu nữ quỷ. Mọi người tan đi, Huyền Y Ghi Hải cũng đi theo rời đi. Nhưng nàng phía sau vẫn luôn có một đạo ánh mắt đang nhìn, làm nàng ra đầu đều tê dại. liền đi theo từ đường chui qua cửa động khi đó giống nhau. Quả nhiên, sự tình cũng không có dễ dàng như vậy liền kết thúc. Triệu ngũ ở tại thôn nuôi, mỗi ngày buổi tối đều phải ở nửa đêm thời điểm đi một chuyến nhà xí, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua cùng trước kia không giống nhau chính là, hôm nay hắn tựa hồ đôi mắt xuất hiện ảo giác, buồn ngủ ngông lung hắn thực mau đã bị trước mắt cảnh tượng cấp bừng tỉnh. Chỉ thấy ở trước mặt hắn cách đó không xa Một cái ăn mặc diễn phục nữ tử đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt, dương mắt vừa thấy, trên mặt nhưng thật ra thuần tịnh thật sự. Nhưng mà một đôi tràn ngập mỹ thái đôi mắt rất dễ dàng mà liền đem này cổ sạch sẽ cảm giác cấp hòa tan. Nàng môi đỏ khẽ mở, là rất êm thai hy khang, triệu ngũ không tự chủ được mà đến gần rồi chút. Vị này đại ca ca, nô ra đẹp sao? Hảo! Đẹp! Triệu ngũ nhét miệng, trong ánh mắt tham lam cùng tà ác chi ý đốn hiện. Nữ tử trong mắt chán ghét chợt lóe lướt qua Kêu muốn hay không cùng nô ra cùng nhau làm chút sung sướng sự nha. Tiếng nói chàn ngập rụ hoặc, làm triệu ngũ không cấm tiến lên bao quát, sau đó rốt cuộc không có ý thức. Lại nói huyền y gì ở bên này, một ngày thời gian trôi qua, triệu sáu vợ chồng rốt cuộc tỉnh lại, hỏi bọn hắn đều nhìn thấy gì, lại chỉ là vẻ mặt mê mang, huyền ý gì cũng liền không hề hỏi nhiều. Nhật tử liền như vậy quá đi xuống cũng khá tốt. Nhưng mà không đợi nàng trong lòng mừng thầm, tiếng đập cửa lại lần nữa đem nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Người đến là ngày hôm qua cái kia, nhưng hắn biểu tình thượng không hề hiền lành, nhìn huyền y ánh mắt giống như mối thù giết cha giống nhau. Hắn lạnh lùng thông chi một câu liền rời đi, triệu sáu vợ chồng rất là lo lắng, triệu sáu càng là muốn dây rùa qua đi nhìn xem. Huyền y gì trong lòng ấm áp, cũng không hề nói thêm cái gì, Trấn an hảo hai vợ chồng lúc sau hướng ngực ngẩng đầu bán ra cửa phòng. Thính đường, vẫn là ngày hôm qua cảnh tượng, vẫn là hôm qua mọi người, chỉ là hiện giờ đại gia biểu tình thần sắc đều thay đổi có mấy cái thậm chí còn mang theo thù hận nhìn nàng. Triệu đại hổ thực vừa lòng hiện tại kết quả, nhưng, Triệu chi làm một ngày không trừ, hắn liền một ngày không được bình tĩnh. Vì thế, hắn go gõ quả trượng, tối hôm qua, trong thôn đột nhiên xuất hiện một cái nữ quỷ, đem vài cái tráng hắn cấp bắt đi, đến nay không có tin tức, nghĩ đến cũng là giữ nhiều lành ít. Thật đáng sợ, nhưng là Triệu ra ra đem ta gọi tới là đang làm gì nha, ta cũng chưa thấy qua cái gì nữ quỷ a. Huyền y gì trên mặt bình tĩnh, Dấu ở trong tay háo tay lại run cái không ngừng Không Nàng tuyệt đối không thể nhận Chỉ là lúc này rốt cuộc không ai vì nàng chủ trì công đạo Ngước mắt nhìn lại Hôm qua vì nàng nói chuyện người kia sợ Hai rụt dẹ giấu ở trong đám người Không dám cùng nàng đối diện Áo lóc ta, tộc trưởng ra ra đem ngươi kêu lên tới đâu Là tưởng cùng ngươi thương lượng một chuyện Tộc trưởng vẫn là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng Ngươi xem a Một ngày buổi tối trong thôn liền ít đi như vậy nhiều người Gác ai trên người cũng chịu không nổi Ngươi vẫn là cái hài tử, không hiểu này đó đạo lý cũng thực bình thường, nhưng là ngươi phải vì cha ngươi cùng mẫu thân suy nghĩ ai cho nên, ngươi nếu là biết kia nữ quỷ ở đâu, chạy nhanh mang đại gia hỏa qua đi đem nữ quỷ trừ bỏ, này thật tốt ta. Huyền y Lì cúi đầu, không tỏ ý kiến. Có người tưởng trực tiếp bước huyền y ghi nói ra tình hình thực tế, nhưng lại bị hiển từ lao tộc trưởng cấp ngăn lại tới, chỉ là tựa hồ ở trong lúc lơ đãng đem một khối một bài đặt ở bàn vương thượng. Phần 165 chứ 165 biến đổi thất thường. thấy vậy, huyền y đi thân mình cứng đờ, suýt nữa liền phải kinh hô ra tiếng, này không phải nàng đêm đó dùng huyết viết một bài sao. Như thế nào sẽ ở tộc trưởng trong tay? Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem phía trên ngồi triệu đại hổ, nhìn xem bên người cười tủm tỉm tộc trưởng, nhìn nhìn lại hoặc hoảng sợ hoặc thù hận mọi người, trong lòng thoáng chốc lạnh một mảng lớn. Nhưng là, nàng vẫn là không chịu nói, lắc lắc đầu. Chỉ là không nghĩ tới người trong thôn sẽ đem nàng bức cho như vậy tàn nhẫn. Cha, ngài chân hảo rất nhiều đâu. Hôm nay, huyền y thực kinh hỉ phát hiện triệu sáu chân không hề như vậy và mẹo, thực vui vẻ mà cùng triệu đại tẩu nói. Triệu đại tẩu cũng cười. Nhưng cái loại cảm giác này làm tâm tư cực kỳ mẫn cảm huyền y gì lập tức liền chú ý tới. Nàng thoáng trống được đầy mặt ý cười, cường trống hỏi, mẫu thân, ngài đây là làm sao vậy, cha chân khá hơn nhiều không vui sao. Chính là đương triệu đại tẩu vẻ mặt tầm ưu mà nhìn nàng khi, ánh mắt còn có chút trốn tránh. Nàng tâm trung quy vẫn là đau. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình đã có chuẩn bị sẽ không lại đau, nhưng là vẫn là rất khổ sở. Ta trước đi ra ngoài nấu cơm, mẫu thân ngài bồi cha nói một lát lời nói đi. Huyền y dị cường chống mỉm cười, nàng trong khoảng thời gian này yêu cầu mỉm cười địa phương quá nhiều, mặt đều sắp cười cương. Áo lót tâm tư mẫn cảm, ngươi bộ dáng này nàng phỏng trừng muốn đã nhận ra. Triệu sáu thở dài nói. Ta cũng không nghĩ a. Triệu đại tàu gắt xuống chén. Chính là tộc trưởng nói áo lót đôi mắt có thể thấy đồ vật, ngươi ngắm lại, có thể thấy cái loại này đồ vật sẽ là cái gì chuyện tốt. Triệu đại tẩu tức giận đến cả người run rẩy nói không chừng nàng cùng cái kia nữ quỷ vẫn là một đám người, nói không chừng chân của ngươi vẫn là bị nàng cấp liên lụy. Ngươi nói nhỏ thôi, loại sự tình này cũng không thể nói vậy. Triệu sáu vội vàng ngăn cản. Áo lót như vậy ngoan ngoan đang yêu, như thế nào sẽ cùng cái loại này đồ vật dính lên biên, nếu... nếu thật sự có thể thấy kia cũng không phải nàng có thể khống chế a, kia vì cái gì chân của ngươi bị thương ngày đó vừa vặn là huyền y rìa sinh nhật. Không được, loại này hài tử chúng ta không thể muốn, Triệu đại tẩu là cái điển hình lấy phu vi thiên nữ tác nhân ra. Tuy rằng cùng huyền y ở chung có đã hơn một năm co cảm tình, nhưng này ít đòi tình cảm vẫn là so ra kém nàng đối trượng phu lo lắng. Lúc này một khi biết kia hài tử có khả năng là hung thủ, như thế nào còn khả năng sẽ chịu đựng nàng. ngươi chấm đã. Triệu sáu hô. Rất là bất đắc dĩ. Ngươi tính tình không phải như vậy hấp tấp a, áo lót nàng ca ca rất có khả năng không còn nữa, ngươi muốn cho nàng ăn ngủ đầu đường a. Đúng vậy, nói không chừng nhà nàng cha mẹ cùng huynh trưởng vẫn là bị nàng cấp khất chết. Triệu Đại Tẩu giống như bừng tỉnh đại ngộ, hối hận không thôi, ta lúc trước như thế nào liền không trước chắc một chút sinh thần bát tự lại làm nàng tiến ra phà đâu. Không biết Triệu Sáu như thế nào trấn an Triệu Đại Tẩu. Ở ngoài phòng không cẩn thận nghe được nói chuyện huyền y gì ở đầu góc giống như là bị cây búa đấm đánh một chút ong ngọng ngọng, hôn hôn độn độn lý không do ý nghĩ. Nàng kéo trầm trọng nện bước về tới chính mình nhà ở, ngồi ở trên giường, nhìn trong phòng hết thể đột nhiên nở nụ cười, chỉ là này cười không khỏi quá thảm đạm chút. Là nàng sai rồi, nàng không nên xa cầu người khác có thể lý giải nàng, rốt cuộc vẫn là sai rồi à. Nàng tê liệt ngã xuống ở trên giường, ngốc ngốc đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn nóc giường, trong đầu hiện lên từng bức họa, Rõ ràng chỉ có 10 tuổi ký ức, nhưng nàng lại tựa hồ qua nửa đời người. Trước một nửa là sau khi sinh vô ưu vô lự sống đến 4 tuổi, 4 tuổi khi bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ chỉ có thể nơi nơi lưu lạc. Thật vất vả gặp gềnh trường đến 9 tuổi, vốn tưởng rằng cứ như vậy qua, một cái thiên thần nam tử đột nhiên xuất hiện, cho nàng mang đến hy vọng, còn làm nàng ở chỗ này khoái hoạt vui sướng qua một năm. Lại nói tiếp cũng là kiếm lời A. Phần 166 chương 166 xa lánh Giờ phút này, nàng tâm đột nhiên trở nên đặc biệt bình tĩnh, tựa hồ cảm thấy hết thể đều không quan trọng. Nhưng là, nàng đến đi tìm được Triệu Chi Lam, không phải vì bất luận kẻ nào, mà là vì nàng chính mình. Nàng muốn dắt mặt đi hỏi nàng, vì cái gì muốn lừa gặt nàng. Hiện tại ngâm lại nàng lúc ấy có thể đáp ứng, trừ bỏ cấp hôn đầu ở ngoài cũng không có ở Triệu Chi Lam trên người cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Đặc biệt là tương đối với Triệu Đại Hổ tới nói. Nghĩ như vậy tới, Triệu Chi Lam trên người thật là điểm đáng ngờ thật mạnh. Từ mấy ngày này xem ra, trong thôn người trẻ tuổi tuổi hồ cũng không biết Triệu Chi Lam là ai nhưng thế hệ trước người biết. Cho nên triệu chi làm qua đời thời điểm hẳn là rất nhiều năm trước sự. Huyền y thì đứng dậy, khẽ cắn môi, lại chạy tới hậu viện bên cạnh giếng. Nàng đối với ánh trăng, túi đầu ngóng nhìn trầm tịch nước giếng, không có một tia gần sóng, một ít cảnh khô lá hứa bởi vì đã chịu nước giếng ăn mòn có vẻ khinh phiêu phiêu, cứ như vậy phiêu ở trên mặt nước. Chi làm tỉ tỉ, ta đêm mai ở cửa thôn kia viên trên đại thụ chờ ngươi. Huyền y thì lẩm bầm nói, cũng không biết triệu chi làm có hay không nghe thấy. Kế tiếp thời gian, có lẽ là triệu đại tẩu đã bị triệu sáu khuyên đến không sai biệt lắm. Thấy huyền y khi cũng không có rất mãnh liệt phản ứng, nhưng cái loại này không mặn không nhạt thái độ ngược lại là làm huyền y cảm thấy khó chịu, tương phản quá lớn, có điểm khó có thể tiếp thu. Chính là nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Nàng trầm mặc, trước sau như một hỗ trợ đem nên làm sống đều làm xong rồi. Triệu đại tẩu phức tạp mà nhìn huyền y rỉ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy nhanh tiến lên lấy quá huyền y trong tay cái kia. Cái này ta tới. Huyền y gì hề sốt, cầm lấy cây chổi tính toán quét rác, lại bị triệu đại tẩu đoạt lấy đi. Cái này ta tới, ngươi nghỉ ngơi. Sau lại, vô luận nàng muốn làm cái gì đều bị triệu đại tẩu đoạt lấy, cũng nói một câu cái này ta tới. Huyền y càng thêm trầm mặt, lặng lặng mà đứng ở một bên nhìn triệu đại tẩu. Triệu đại tẩu chịu không nổi huyền y gì vô tội hai chóng mắt, nhưng nàng lại không yên lòng. Vì thế thu thập một hai hạ sau về phòng phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Ngăn cách hai người chi gian khoảng cách huyền y lìp nhấp nhấp khô khắp môi cầm lấy quần áo chuẩn bị đi dòng suối nhỏ tẩy trong thôn mặt có một cái dòng suối nhỏ xuyên qua phụ nữ nhóm liền ở buổi sáng Thái Dương còn chưa dâng lên thời điểm trang thượng tràn đầy một chậu quần áo đi dòng suối nhỏ tẩy bên bên cạnh tán gấu chỉ là đương huyền y gì xuất hiện khi một đám phản phất không có miệng không nói có lưỡi giải nhịn không được lầu bầu vài câu còn bị bên cạnh người cấp ngăn lại đừng nói chuyện lung tung tiểu tâm nàng tìm đồ vật buổi tối tìm người đi có bản lĩnh nàng liền tới, lão nương nhưng không sợ nàng. Nhưng thực mau liền túng, nàng còn như vậy tiểu, hẳn là không thể nào. Cái này nào nói được chuẩn. Huyền Ý liền ngẩng đầu liếc các nàng liếc mắt một cái. Những người đó chạy nhanh lấy hảo quần áo chạy lấy người, đi được thật mau, còn tưởng rằng các nàng phía sau có thứ gì ở truy các nàng đâu. Huyền Ý liền lắc đầu, chẳng trận táo bạo nói người nhà thoại, thật cho rằng nàng không biết giận sao. Quần áo cũng vô tâm tình giặt sạch, tùy tiện xoa hai hạ liền vứt lên. Dọn dẹp một chút liền đi trở về. Tới rồi buổi tối, huyên y ở mọi thanh nhâm đều im lặng chung lặng lẽ lưu tới rồi cửa thôn đại Thụ kia, ba lượng hạ liền bò đi lên, tìm cái thoải mái địa phương nằm hảo. Lúc này nàng mới phát hiện, thôn chỗ sâu trong điểm mấy cái đèn sáng, thường thường còn có hảo những người này qua lại đi lại. Nàng cảm thấy kinh ngạc, còn có chính mình lại đây thời điểm không ai phát hiện. Trăng sáng sao thưa, huyên y lìa nằm ở trên cây nhìn che kín sao trời bầu trời đêm, ngầm căn cỏ đuôi cho không được chật lưỡi. Thời gian từ từ trôi qua, vẫn như cũ không có việc gì phát sinh. Mà đang lúc nàng chuẩn bị trở về khi một tiếng cười khẽ đem nàng cấp lưu lại. Phần 167, chương 167 hàn thích. Ngươi liền như vậy không kiên nhẫn sao? Huyền Y Yệt mắt trợn trắng, ta đều ở chỗ này uy hơn phân nửa đêm muối. Ngươi muốn lại không tới, ngươi hiện tại nhìn thấy chính là hủy dung ta. Áo lót thật đáng yêu. Triệu Chi Lam hiện hình, Huyền Y Yệt lúc này mới thấy nàng toàn cảnh. Một thân vô luận mặt liêu vẫn là thủ công đều vô cùng tinh tế diễn phục, thật dài mặc phát ở sau đầu bị một cây một cây châm tùng tùng búi khởi, mặt vẫn là gương mặt kia, chính là so nàng mới vừa nhìn thấy khi muốn hồng nhọn nhiều. Huyền y không để ý tới triệu chi lam trêu trọc, chống cằm, ngươi làm này đó là vì báo thủ. Triệu chi lam mỉm cười, nàng đôi mắt thật sự là câu hồn nhất phách, huyền y gì bất ngờ hạ cũng không khỏi bị mê thần. Ta này đôi mắt đẹp sao? Huyền y gì thành thật gật gật đầu, cũng không phải là sao? Nàng chưa bao giờ gặp qua đôi mắt như vậy đẹp nữ tử. Nhưng ta tình nguyện chưa bao giờ có được quá. Triệu Chi Lam hơi thở đột nhiên trầm xuống dưới, kinh ngạc huyền y rời một chút. Triệu Chi Lam cùng nàng nói, có một cái cô nương lớn lên ở triệu ra trong thôn, từ nhỏ liền lớn lên thực bình phạm, quan xem mặt không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng đương nhìn đến đôi mắt khi liền sẽ cảm thấy mị lực vô song, nhìn không được như vậy trầm luân. Cô nương yêu thích hát tuồng, lặng lẽ lưu đi theo ban sướng mấy năm, một không cẩn thận liền thành cái giáp nhi Nhưng mà cha mẹ ghét bỏ nàng mất mặt xấu hổ, nhưng lại luyến tiếc nàng mang đến danh lợi, thế nhưng trộm đem nàng gà cho ngay lúc đó thành chủ làm 17 phòng tiểu thiếp. Cô nương không tử, nhưng gặp qua cô nương thành chủ tưởng đem nàng muốn tới tay, cho nên lúc ấy trong thôn trưởng sự giả tính toán, quyết định trực tiếp đánh vượng, đỉnh đầu kiệu nhỏ từ nhỏ môn vào thành chủ phủ. Sao biết tân hôn cùng ngày, tỉnh lại cô nương liều chết không tử, theo sau liền thật sự đâm trụ mà chết. Nghe đến đó, huyền y lìa che miệng. Nàng thật sợ nàng một tiếng thật cẩu huyết khiến cho hiện tại này không khí hoàn toàn hủy diệt. Kẻ sau lại đâu? Sau lại ngươi như thế nào sẽ bị đè ở nhà ta hậu viện giếng ra không được. Triệu Chi Lam liếc mắt một cái, không nói, ngươi cho rằng đây là chuyện xưa, sao biết đều ở ta trên người phát sinh quá. Nói xong câu đó nàng liền lại biến mất. Ta sẽ đem ta sở thừa nhận hết thể còn cho bọn hắn. Thanh âm phiêu phiêu mờ mịt, xuyên thấu qua đám xương loáng thoáng hướng nàng truyền đến. Trong thôn bỗng nhiên vang lên tê tâm liệt phế thanh âm. Cây đuốc đồng thời hướng thanh âm phát ra phương hướng đông đưa. Hỏng rồi. Lúc này huyền ý gì cũng không biết giết người quá nhiều đối âm hồn sẽ có cái dạng nào hậu quả. Nàng chỉ là bản năng cảm thấy không thể làm triệu chi làm còn như vậy đi xuống. Nàng vội vàng muốn từ trên cây đi xuống. Sao biết một cái trọng tâm không xong. Dưới chân vừa trượt, cả người cứ như vậy từ trên cây quăng ngã đi xuống. Xong đời. Huyền y theo bản năng nhắm mắt lại, nàng đã dự đoán đến sẽ quăng ngã thành cái gì thẳng dạng có rất lớn xác suất sẽ biến thành một bại thịt nát, ngẫm lại liền cảm thấy buồn ôn, kia cũng quá xấu đi. Nàng bắt đầu rồi dăm chính mình giáng chết, hậu chi hậu giác phát hiện như thế nào còn chưa tới đế. Ngước mắt vừa thấy, giống như sao trời rơi xuống, nước biển nổi lên tầng tầng gọn sóng, trong mắt trong lòng trong lúc nhất thời tất cả đều là người này, cái này một năm trước cùng nàng nói không hẹn ngày gặp lại người. trưởng thành, cũng trọng. Nam tử khinh phiêu phiêu một câu liền đem huyền y gì trong lòng phao phao cấp cho thủng. Nàng tức giận mà xoay người xuống dưới, ngươi như thế nào ở chỗ này, còn không phải ban ngày, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Nói chuyện nhanh nhẹn, lời nói cũng nhiều. Nam tử những mày, có điểm tò mò này một năm tới đã xảy ra cái gì làm cái này tiểu cô nương thay đổi tính tình. Bất quá hắn thích, đối tính tình nhưng không hảo tìm. Phần 168 chương 168 lửa giận ngập trời. Không nói chuyện với ngươi nữa. Huyền y xấu hổ buồn bực, xoay người liền hướng trong thôn chạy lại bị nam tử một phen giữ chặt, trong nháy mắt đã bị ôm vào trong ngực. "Ngươi quá chậm, ta mang ngươi đi." Nam tử ở hoàn toàn trọc giận Huyền Y phía trước cười giải thích nói, hắn phía trước như thế nào liền không phát hiện này tiểu cô nương tính tình lớn như vậy nha. Huyền Y gật gật đầu, bất chấp cùng nam tử tranh luận, nàng hiện tại một lòng liền tưởng đuổi ở Triệu Chi Lam phạm phải vô pháp bù đắp được sai lầm phía trước tìm được nàng, cho nên an tâm nằm ở nam tử trong lòng ngực, nhìn hắn mang theo nàng lấy mũi chân đạp mà, lấy mở mị thân pháp lên đường trong thôn bị bừng tỉnh người càng ngày càng nhiều mọi người cầm cây đuốc đốt đèn lồng hướng phát ra âm thanh địa phương đuổi nhìn đến một vài bức thảm không nỡ nhìn hình ảnh mọi người đều nhịn không được nôn mửa chỉ thấy phòng ốc sập trên mặt đất rơi rụng vô số gãy chi hài cốt mặt trên dính vào giải rất máu thị giác đánh sâu vào cảm đặc biệt mãnh liệt triệu đại hổ chống quải trượng run rẩy mà tránh ở mọi người phía sau mắt nhỏ thỉnh thoảng liếc về phía bốn phía trong ánh mắt lộ ra sợ hãi xong rồi đến chậm Huyền y ghi ở muốn từ nam tử trên người xuống dưới, phản bị chặt chẽ khóa ở trong lực. Nàng khó hiểu, nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía nam tử. Nơi này dơ, trái tim nhỏ dày. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng nam tử ánh mắt lạnh xuống dưới, khinh phiêu phiêu mà nhìn về phía nơi nào đó địa phương, nhàn nhạt nói, ngươi không ra giải thích một chút. Huyền y Lì nghe này đột nhiên chiều nam tử nhìn về phía địa phương nhìn lại, chỉ thấy không khí vằn mèo, trung bạc thanh âm vang lên. Áo lóc nhi. Ngươi có lợi hại như vậy bằng hữu ngươi như thế nào không cùng ta nói đi, thật là quá trầm trễ nha. An mặc diễn phục nữ tử đột nhiên ở trước mặt mọi người xuất hiện, trừ bỏ huyền y cùng nam tử, còn lại thôn dân trên mặt đều hoảng sợ và phần. Triệu đại hổ gắt gao nhìn chầm chầm nữ tử, kéo qua một người che ở trước mặt, y đổ lấy này lừa dối quá quan. Lao tộc trưởng sắc mặt cũng hảo không đến nào đi, có thể nói, ở đây thế hệ trước thôn dân biểu hiện ra ngoài cảm xúc các không giống nhau, hoặc sợ hãi, hoặc phấn hận, hoặc thoải mái. Nam tử lạnh mặt, làm huyền y, y hình ngoái đầu nhìn lại nhìn vài mắt, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nam tử lãnh hạ mặt bộ dáng. Ngươi làm sai, ngươi không nên động thủ. Nam tử lắc đầu, thở dài nói, thù hận là độc dược, ham đến càng sâu phản phệ cũng liền càng lợi hại, ngươi chẳng lẽ không sợ mất đi loạn quay lại thế tư cách. Ta không để bụng nha. Triệu chi làm chớp chớp mắt, chút nào nhìn không ra nàng chính là trước mắt địa ngục cảnh tượng sáng lập giả, vẫn luôn cười hì hì, nhìn này hết thảy đều như ta mong muốn. Này có thể so loạn quay lại thế thú vị nhiều. Nói xong liền tính toán tiếp tục ra tay, lại bị một đạo lam quang chặn. Quay đầu vừa thấy, nam tử trong tay còn tản ra màu lam năng lượng. Triệu chi lam cười khuôn mặt âm trầm xuống dưới, người là tới quay rối. Vẫn là tới giúp mấy thứ này đối pho ta. Nàng xưng hô thôn dân vì đồ vật, đủ thấy trong lòng thù hận đã tới rồi nhất định nông nỗi. Này đó lòng lang dạ sói đồ vật có cái gì đáng giá các ngươi bang. Triệu chi lam một khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi xuất hiện cái khe Mọi người càng là kinh cụ đắc xoay người liền phải chạy, đã không rảnh lo nằm trên mặt đất thân nhân. Chỉ là không đợi bọn họ chạy ra nửa bước, triệu chi lam vung tay lên, toàn bộ không gian đều bị phong bế lên. Chi lam tỷ tỷ, người thu tay lại đi. huyền y ghi ở dãy rùa rời đi nam tử ôm ấp, ngảy tới trên mặt đất, sự tình vẫn là có chuyển cơ, muốn báo thủ, cũng hoàn toàn không nhất định phải đem bản thân đáp đi vào a. huyền y hít sâu một hơi, tận lực không chọc bực triệu chi lam. Phần 169 chương 169 chuyện cũ năm xưa. Ai ngờ Triệu Chi Lam quỷ dị cười, duỗi tay một chảo, tránh ở đám người mặt sau Triệu Đại Hổ đã bị nàng nhắc tới trên tay. Triệu Đại Hổ bị khóa cổ, thực mau liền cảm nhận được huyền y lúc trước cảm giác, một trương mặt giả trướng đến đỏ bừng, phát thanh phát tím. Lao đông tây, ta nhưng xem như bắt được đến ngươi. Triệu Chi Lam đem Triệu Đại Hổ dùng sức hướng trên mặt đất một quăng ngã, một chân đạp lên mặt trên, như thế nào? Lần này ngươi cảm nhận được ta lúc trước tuyệt vọng đi Nga không Các ngươi loại người này sao có thể có cảm giác, như vậy máu lạnh A. Chi. Chi Lam, ngươi buông tha ta, lúc trước là chúng ta sai rồi, còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ. Buông tha ta đi. Triệu đại hổ bị thống khổ lăn lộn đến biểu tình vặn mẹo, muốn lên lại bị triệu chi Lam tăng thêm đạp lên trên người hắn lực lượng. Buông tha ngươi. Triệu chi Lam cười khẽ, vỡ ra mặt thế nhưng lại khôi phục nguyên dạng, sóng mắt lưu chuyển gian mị thái mười phần. tiên này vài thập niên tới thù hận ta nên tìm ai đâu. Yên tâm. Các ngươi lúc trước hám hại ta người vô luận là chính mình vẫn là hậu đại, một cái đều trốn không thoát. Triệu Chi Lam khi thì bình thường khi thì điên cuồng, thế nhưng đem một cọc dấu ở Triệu ra thôn vài thập niên mật sự cấp nói ra. Nguyên lai like năm đó Triệu Chi Lam ở chết đi lúc sau sự tình cũng không có xong. Năm đó, Triệu Chi Lam xảy ra chuyện lúc sau thành chủ suy suốt lâu ngày, hắn là thiệt tình yêu thích hắn này một phòng tiếp thất, hơn nữa lúc ấy vừa lúc triều Đình phái xuống dưới khảo hạch quan viên nhân phẩm công trạng người. vì thế Thành chủ vì đền bù trận này khuyết điểm, cho triệu gia thôn thật lớn một cái chỗ tốt, đặc biệt là cùng triệu chi lam quan hệ họ hàng người, những người khác đều là cực kỳ đỏ mắt. Chính là bọn họ đã quên, này lớn lao vinh quang là triệu chi lam máu tươi đổi lấy, bọn họ chỉ cảm thấy triệu chi lam tuy rằng đã chết, nhưng trên người nàng có lẽ có có thể làm triệu gia thôn cao hơn một tầng bí mật, bằng không bình thường mặt như thế nào dài quá một đôi câu hồn nhiếp phách mắt. Lớn hơn nữa hoang đường sự xuất hiện, không biết nghe xong ai nói, tử tộc trưởng xuất đầu hướng thành chủ thảo muốn triệu chi lam hải cốt thành chủ thương hại khóc đến một phen nước mắt lao nhân làm cho bọn họ đem triệu chi lam thân thể mang theo trở về lúc sau mang về tới triệu chi lam cũng không có làm nàng xuống mồ vi an mà là tìm lúc trước nói triệu chi lam sinh thần bát tự có thể làm triệu gia thôn trở nên càng ngày càng phồn vinh thà phương đạo nhân bọn họ làm hắn thi pháp đem triệu chi lam huyết tất cả đều rút ra cấp đầu tới lúc đó còn không phải triệu sáu gia sân giếng bởi vì kia khẩu giếng liên thông các gia các hộ giếng nước Sau đó, lại đem ép đến một giọt huyết không dư thừa thân thể cấp nghiền nát, làm thành thịt cháo sen lẫn trong từ đường những cái đó bài vị. Vốn dĩ cho rằng như vậy là có thể làm triệu gia thôn thôn dân quá thượng hảo nhật tử, nhưng làm cho bọn họ bất ngờ chính là, triệu gia thôn không chỉ có không nâng cao một bước, ngược lại là càng ngày càng suy sụp. bọn họ thế mới biết là bị cái kia tha phương đạo nhân cấp chơi. Sự tình đã đúc thành, bọn họ chỉ có thể gánh vác hậu quả, mắt thấy triệu gia thôn dân cư càng ngày càng ít liền phải từ đây biến mất tại thế nhân trong mắt, lòng nóng như lửa đốt các lao nhân quyết định ngựa chết trở thành ngựa sống ý đè. bọn họ trực tiếp đem triệu chi lam từ ra phả thượng hủy diệt, hơn nữa hủy diệt hết thể dấu vết, đem triệu chi lam căn cấp chặt đứt, làm nàng hoàn toàn trở thành một ngoại nhân, vô pháp đối toàn bộ gia tộc sinh ra ảnh hưởng. Huyền y còn chưa bao giờ nghe qua chuyện như vậy, quả thực trợn mắt há hốc mồm, này hay là chính là trong truyền thuyết giả diệu hại người. nàng nghĩ tới đi, bị nam tử kéo lại, nàng quay đầu lại. Nam tử triều nàng lắc đầu, nàng bộ dáng này xem như cùng triệu gia thôn phân không khai, chẳng lẽ liền như vậy làm chi lam tỷ tỷ hoàn toàn hủy hoại. Phần 170, chương 170 có thể hay không không cần tùy tiện giáp tay. Huyền ý nghĩa không rõ, vì cái gì cùng cái gia tộc người sẽ bởi vì một ít hoang đường lý do đối này tiến hành thương tổn, hơn nữa lúc sau còn sống được như vậy dễ chịu, mặc cho ai đều cảm thấy là loại trâm trọng. Thế gian này chẳng lẽ liền không có chế tài bọn họ vương pháp sao? Kỳ thật lời nói vừa nói xuất khẩu huyền y liền biết chính mình nói sai rồi, nếu là thực sự có vương pháp, nàng hôm nay cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Nào có cha mẹ cảm thấy thân sinh hài tử bất tường liền vứt bỏ. Nghĩ vậy, biểu tình dầu dĩ, trên đầu đột nhiên gác lên một bàn tay to. Nam tử xoa xoa nàng đầu, cười nói, nhân gian đều có nhân gian quy củ yêu cầu tuân thủ, sinh thời có lẽ còn có thể hưởng phúc hưởng lạc, nhưng đã chết lúc sau nhưng không nhất định. Nói tới đây, nam tử câu môi, ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Trận này cho khôi hải cũng nên kết thúc. Huyên y liền ngạc nhiên, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình vẫn là rất thông minh, chỉ là lúc này đây nam tử có chút lời nói nàng như thế nào liền nghe không hiểu đâu, cảm thấy vốn dĩ nên là ý tứ này, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại giống như không phải. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, nam tử giơ tay, đang muốn hạ sát thủ triệu chi Lam đã bị định chủ động tác. Lại vung lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chờ bọn họ hoan quá thần khi lại phát hiện nơi này liền thừa chính bọn họ, triệu chi Lam Huyền ý cùng nam tử đều không thấy. Kia nắng ban mai buông xuống, ấm áp ánh mặt trời chiếu vào trên đường phố, dậy sớm lên đường người phát hiện trên đường phố nhiều hai cái lớn lên đặc biệt đẹp người. Một lớn một nhỏ, một nam một nữ, người qua đường nhóm đều không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nam tử nắm tiểu cô nương tay, đứng ở một nhà tiệm cơm bên, túi đầu hỏi bên cạnh tiểu cô nương, bận việc cả đêm, ăn trước điểm đồ vật lại trở về đi. Tiểu cô nương ánh mắt mê mang, nghe được như vậy nói chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, bị nam tử nắm đi vào đồng nhiên nàng quay đầu lại nhìn một chút mặt sau, nhẹ nhàng hỏi, Chi Lam tỷ tỷ, người muốn hay không cũng tiến vào. người qua đường kinh tủng, nhìn nhìn tiểu cô nương phía sau, nhìn nhìn lại lập tức coi như cái gì đều không có tiểu cô nương, nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên vẫn là không nên khởi như vậy sớm, đều xuất hiện ảo giác. Ngươi lai, like, nay tiểu cô nương đó là Huyền Y Nhi, ở một trận gió xoáy qua đi nàng liền tới tới rồi trong thành trên đường cái, còn bị nam tử đưa tới nhà này tiệm cơm trước, trưởng quầy thượng đồ ăn. Nam tử gõ đập vào quầy đứng ngủ ga ngủ gật trưởng quầy cái bàn, bừng tỉnh trưởng quầy mộng đẹp. Trường quầy còn không dám mắng chửi người, ai làm nhân gia là khách nhân đâu, khách quan trước hết mời ngồi ngồi. Trường quầy tươi cười thân thiết, làm bộ lơ đãng mà chụp đồng dạng đánh buồn ngủ điếm tiểu nhị một đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu nhị còn không chạy nhanh chiêu đãi khách nhân. Tiểu nhị chính làm mộng đẹp, lập tức bị bừng tỉnh, giận dữ, cái nào dám quấy giày láo tử, người là ai láo tử? Trường quay lại một cái tát hô qua đi, tiểu tử. Chạy nhanh đi chiêu đãi khách nhân, không nghĩ muốn tiền công. Lại quay đầu lại biến sắc mặt dường như đối Huyền Y Lìa đám người nói, ngượng ngùng hai vị khách quan, cho các ngươi chê cười. Không ngại sự, nam tử xua xua tay, dắt Huyền Y Lìa đi theo tiểu nhị đi tới vị trí. Huyền Y Lìa rồi rắm mà nhìn nam tử, thật vất vả mới nói, có thể hay không đánh cái thương lượng, không nên hơi một tí liền giắt tay của ta. Nga, không thoải mái sao? Tuy rằng thực thoải mái lắm, nhưng rất thói quen làm nàng về sau làm sao bây giờ? Huyên y dì nội tâm là như thế này phun tạo, nhưng mặt ngoài lại là một khác bộ lý do thoái thác, nam nữ thụ thụ bất thân. Nam tử không tỏ ý kiến, chỉ những mày, ngươi quả nhiên trở nên biết ăn nói nhiều, ân, là cái không tồi tiến bộ, đáng giá khen ngợi. Huyên y lìa hề trí, vừa rồi nàng là thật vất vả mới lấy hết can đảm nói ra. Phần 171 chương 171 Phức tạp tâm tình Đúng rồi, ngươi tên là gì nha, ta giống như vẫn luôn không hỏi qua tên của ngươi. Huyên y dì đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng giống như thật sự không biết nam tử gọi là gì. Tiêu Trạch Nam tử, không, tiêu Trạch đảo một ly trà thủy, nhật nhạt nhấp một ngụm, tên chỉ là một cái danh hiệu, người hái sao kêu liền sao kêu, chỉ cần không phải A Miu A cậu là được. Huyền y dì vô ngữ mà nhìn tiêu trạch cũng cho chính mình đổ một chén nước. Lúc này, vẫn luôn đảm đường phông nền người nào đó nhịn không được mở miệng nói, các người muốn đem ta đưa tới chạy đi đâu. Đi nguyên nên đi địa phương. Tiêu Trạch buông cái ly, đem chi gác ở trên bàn, bất quá thực hiển nhiên, hiện tại ngươi đã lây dính huyết tinh, thẩm phán thời điểm có thể hay không quá vẫn là cái vấn đề. Ha ha, ta đã sớm nói qua ta không để bụng, nếu lựa chọn con đường này cũng đã biết chính mình vận mệnh, ta không hối hận. Chỉ là không có thể đem đầu sỏ gây tội cấp giải quyết vẫn là nghẹn đến mức khó chịu. Nói đến này, Triệu Chi Lam căm giận nhìn Tiêu Trạch liếc mắt một cái, lại nói tiếp ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì. Đúng rồi, còn có. Ta vui. Tiêu Trạch nhàn nhạt ngó Triệu Chi Lam liếc mắt một cái, làm như lơ đẳng đánh gãy nàng kế tiếp nói, chọc chọc mờ mịt nghe bọn họ nói chuyện huyền y ở đầu một chút, tưởng cái gì đâu như vậy nhập thần. Đồ ăn tới, ăn cơm trước. Triệu Chi Lam cả người cảm giác giống bị thứ gì đánh trúng, từ đầu lạnh đến chân, lập tức dừng lại không nói, nhìn nam tử cấp huyền y lìa gấp đồ ăn bộ dáng tâm tình rất là phức tạp. Lúc sau... Triệu Chi Lam liền ở một bên nhìn Tiêu Trạch cùng Huyền Y Y trầm gì, gì mà ăn cơm, thật vất vả chờ bọn họ ăn no vừa định nói chuyện đã bị Tiêu Trạch một ánh mắt ngăn lại. Nàng lý giải một chút cái kia ánh mắt, nhìn nhìn lại đánh ngáp Huyền Y Y, đột nhiên, đây là chuẩn bị trước ngủ một lát. Quả nhiên, Tiêu Trạch đối Huyền Y Y tiểu cô nương nhẹ giọng nói, muốn hay không trước ngủ một lát lại trở về. Huyền Y xoa mí mắt đánh nhau đôi mắt, lắc đầu, không được, ta còn muốn về nhà xem một chút cha cùng mẫu thân. Tiêu Trạch dừng lại Rất là ảo não, nhưng vẫn là mỉm cười nói, không quan hệ, ta mang ngươi trở về. Thấy toàn bộ hành trình triệu chi lam nhịn không được mắt trợn trắng, đây là luyến tiếc vẫn là luyến tiếc a. lúc trước đem áo lót nhi đưa đến triệu ra thôn thời điểm như thế nào không thấy do dự nha. Không nói mặt khác, lại nói tiêu trạch mang theo huyền y, y hề về tới thôn, tìm được rồi triệu sáu vợ chồng. Triệu đại tàu đang ngồi ở trước cửa trên mặt đất lột cây đầu, triệu sáu phòng chừng còn ở nghỉ ngơi, nhìn đến huyền y, y trở về ánh mắt sáng lên. Nhưng thực mau lại ảm đạm rồi đi xuống, màn này đó đều bị huyền y xem ở trong mắt. Mẫu thân, ca ca ta đã trở lại. Huyền y ghi đánh lên khí, ngoan ngoãn đi đến triệu đại tẩu trước mặt, vừa định vươn tay tưởng giúp nàng lột cây đầu, nghĩ tới phía trước sự lại thực mau thả đi xuống. Tự cho là không dấu vết, nhưng một màn này mặc đều làm vẫn luôn chú ý huyền y tiêu trạch thấy được. Hắn đi tới, đối triệu đại tẩu chào hỏi, cười nói, đã lâu không thấy. Triệu đại tẩu vẫn luôn nghĩ đến sự tình. Tiêu Trạch cùng nàng chào hỏi khi mới nhìn đến có như vậy một người, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng, áo lót ka đã trở lại, kia áo lót. Bắt giữ đến Triệu Đại Tẩu ý tưởng Tiêu Trạch trong mắt ánh sáng chợt lóe lên lướt qua, ra vẻ thở dài, trong khoảng thời gian này phiền thoái Triệu Đại ca cùng Triệu Đại Tẩu, ta lần này trở về chính là muốn mang ý đi rời đi. ý yiye. Huyền Ý liễu ngạc nhiên, không, này không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn vừa mới nói gì? Phần 172 trên 172 thân tình. Không. Không phải, ngươi phía trước không phải nói đem áo lót thác cho ta hai vợ chồng chiếu cố sao? Triệu Đại Tẩu cây đậu giải đầy đất, cũng không rảnh lo đi nhặt, nhìn Tiêu Trạch tươi cười, nàng cười đến ngượng ép. Huyền Y Liễu đốn hạ, ngồi xổm xuống thân mình một đám đem cây đậu nhặt lên tới. Đúng vậy, phía trước đem Y Liễu phó thác cấp nhị vị thật sự là bất đắc dĩ, mà lúc này đây đi ra ngoài, ta thân thủ đem đợi trước sự tình cấp kết liễu, hơn nữa may mắn gặp được một thần Y Liễu. Hắn chỉ hết ta bệnh, ta lúc này mới vội vàng trở về. Ô minh ngươi không thể như vậy. Triệu đại tẩu âm điệu đống nhiên cất cao, phát hiện sau hoảng loạn suy nghĩ muốn che giấu, vội thấp giọng nói, ngươi lúc trước không phải làm chúng ta nhận nuôi áo lót cả đời sao. Này nuôi nâng phí đều cho, ngươi này. Ngươi đây là làm ta. Cho nên nuôi nâng phí ta không tính toán phải về tới. Tiêu trạch cười đến vui vẻ, kia số tiền coi như làm là ta cấp nhị vị tạ lễ. Tiêu trạch còn muốn nói nữa cái gì? Huyền Y liên lặng kéo kéo hắn gắp áo, làm hắn đừng nói nữa. Thấy vậy, Tiêu Trạch sắc mặt bá mà một chút trầm xuống dưới, nhưng thực mau lại khôi phục thành đầy mặt tươi cười bộ dáng, chỉ là một đôi đen nhánh đôi mắt càng thêm thâm thúy, còn mang theo điểm điểm hắn ý. Như vậy đi, xem y y y tại đây đái lâu như vậy cũng quái luyến tiếp nhìn triệu đại tẩu đôi mắt thoáng chốc sáng lên. Tiêu Trạch âm thầm cười lạnh không thôi, bổ sung nói: Ta trước bồi nàng tại đây ở vài ngày, quá mấy ngày chờ sự tình đều làm thỏa đáng ta lại mang nàng rời đi. Hảo! Cố đại tẩu quay đầu nhìn về phía túi đầu không nói áo lót, gian nan mà phun ra cái này tự, ta cùng đương ra đi nói nói, các ngươi liền thỉnh tự tiện đi. Dứt lời, lập tức bưng một cái kỳ cây đầu đi vào phòng, đóng lại cửa phòng. Cửa này lại đối nàng đóng lại. Huyền y gì ngơ ngác nhìn nhắm chặt cửa phòng, suy nghĩ không biết bay đến đi đâu vậy. Áo lót nhi tỉnh tỉnh nha, đừng nghĩ quá nhiều. Vẫn luôn làm ẩn hình trạng triệu chi lam rời đi kẻ thù nhìn rất là bình thường, lúc này nàng mở miệng nói. Người này nột, đều như vậy, một bên sợ hãi một bên còn nhớ thân tình, đều như vậy, cho nên đã thấy ra liền được rồi. Tiêu Trạch không nói, mặc cho triệu chi lang khuyên, hắn là không hiểu lắm nhân thế gian này đó loanh quanh lòng vòng, liền tính xem minh bạch cũng khinh thường nhìn lại, chỉ là huyền y đi giống như còn rối rắm này đó, liền phóng triệu chi lang cùng nàng nhiều lời một lát lời nói hảo. Một lát sau, tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều huyền y đi giật nhẹ tiêu trạch góp áo, chúng ta đi hậu viện giếng nước nhìn xem đi. Triệu Chi Lam huyết chính là bị chiếu vào bên trong. Huyền Y Lì lánh một người một hồn đi tới rồi hậu viện, quay đầu lại mới phát hiện Tiêu Trạch thần sắc khó coi đến không ra gì. Triệu Chi Lam nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng, không biết từ nào móc ra một quả gương lo chính mình thưởng thức trong gương nhân nhi. Huyền Y Lì một đầu hất tuyến, có cái gì không đúng sao? Tiêu Trạch trầm khuôn mặt, đi đến bên cạnh giếng đi xuống nhìn lại, đưa ra cái này chủ ý người phỏng chừng là cái không đầu óc, này khẩu giếng xem như phế đi. Nếu trong thôn mặt người không dính thượng nước giếng còn hảo, nếu là dính lên tất sẽ nhiễm nghiệt nợ. Huyền Y thì hồi ức, Chi Lam tỷ tỷ phía trước nói qua, cái kia tha phương đạo sĩ làm các thôn dân đem huyết cùng cốt nhục chia liễu, chính là vì làm triệu gia thôn càng ngày càng tốt, hiện giờ ngẫm lại chẳng lẽ là tà ám tác quái. Ai dụ, áo lót nhi ngươi đầu góc như thế nào lớn lên nha, lại đây làm ta xem xem. Triệu Chi Lam một lòng muốn báo thù, lúc này nhưng thật ra có nhàn tâm trêu chọc Huyền Y. Thì. Muốn đem Huyền Y thì kéo qua tới xoa bóp mặt lại bị tiêu trạch cấp chặn Phần 173. Chương 173 ảnh. Ngươi có ý tứ gì nha, phía trước còn đối áo lót nhi không quan tâm đâu, lúc này như thế nào nơi nơi tìm ta phiền toái. Triệu Chi Lam cả giận nói, da mặt lại bắt đầu nứt ra, làm nàng chạy nhanh đau lòng mà xoa xoa chính mình mặt, đối với gương ngó trái ngó phải. Huyền y khỏe miệng run rẩy, âm thầm lắc đầu, Chi Lam tỷ tỷ ở phương diện này thật là không cứu a. Nàng quay đầu nhìn phía trầm tư trung tiêu trạch lo lắng nói thế nào muốn như thế nào làm triệu chi lam dừng lại ở nhân thế thời gian quá dài tuy rằng nàng không hiểu nhưng vẫn là hy vọng chi lam tỷ tỷ có thể tiến vào luân hồi có một cái tân sinh hoạt huyết nhục chia liệ đến một đám giải trừ phong ấn trước lộng nơi này dứt lời tiêu trạch đôi tay trên dưới trọng điểm chậm rãi kéo ra chi gian khoảng cách một đạo lóa mắt lam quang ở hai tay lòng bàn tay chi gian xuất hiện hắn nhắm mắt niệm một đoạn chú ngữ tiếp theo kết ra lệnh xem giả hoa cả mắt tấn ký Lại đi phía trước đẩy đưa, quăng cầu rừng ở giếng nước hình thành một tầng quan mạng, lúc này phản phất nghe thấy giếng bên trong có vô số trẻ con khóc nhỉ non thanh. Bên cạnh Triệu Chi Lam vừa nghe đến trẻ con khóc nỉ non thanh sắc mặt đại biến, nắm gương tay càng thu càng chặt. Hai chân bước ra, thân thể trước huynh, phản phất tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Tiêu trạch bàn tay đi xuống một áp, khóc nỉ non thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng đã không có, thẳng đến lúc này tiêu trạch mới gợi lên hai ngón tay, làm lôi kéo chạm. Chống rống lấy ra một cái cái chai đem một đạo huyết sắc dòng nước dẫn vào trong bình. Triệu Chi Lam biểu tình thả lỏng xuống dưới. Thành sao? Huyền Y gì Khẩn Trương mà nhìn này hết thảy, trong mắt nhiệt ý càng ngày càng rõ ràng. Nàng thật sự hảo tưởng bái Tiêu Trạch Vi sư a. Cũng không biết hắn có đồng ý hay không, nàng vẫn như cũ nhớ rõ, hắn trước kia còn cự tuyệt quá nàng. Tiêu Trạch mắt xem lục lộ, có thể nào không biết Huyền Y trong mắt sùng bái, hắn trong lòng thật là vừa lòng. Đối ở nhân thế bị áp chế không ít lực lượng bất mãn cũng ít không ít. Bên này là có thể, từ đường ở đâu. Triệu chi lam cốt nhục bị xen lẫn trong một bài, cần thiết đến đem một bài tìm được. Phía trước nghe nói là nát, cũng không biết có phải hay không thật sự. Huyên y hề trầm ngâm, ánh mắt hơi thấp. giả Tiêu trạch nhàn nhạt nói, cấp người nào đó phổ cập khoa học, lan lộn thịt người đồ vật nào có dễ dàng như vậy toái. Huyên y hề phẫn nộ rồi, nàng không nghĩ tới ở khi đó triệu đại hổ cũng đã lừa nàng chúng ta đây mau đi từ đường hiện tại huyền y li hề rất có loại hấp tấp cảm giác cùng một năm trước trầm mặc ít lợi bộ dáng đã khác nhau rất lớn tiêu trạch trong lòng biết trong đó triệu sáu vợ chồng trả giá rất nhiều nhưng huyền y li hề vốn là không nên là cái người thường hiện tại còn hảo chính là về sau làm sao bây giờ vẫn là cái vấn đề cho nên lúc này đây hắn cần thiết đem nàng mang đi huyền y li không phải lần đầu tiên ở ban ngày thời điểm tới từ đường nhưng mỗi một lần đều có thể cho nàng bất đồng cảm thụ lần này là thảm đạo đúng rồi Tuy rằng triệu đại hổ nói một bài nát rất có khả năng là lừa đại gia, nhưng là ngày đó buổi tối cũng khẳng định đã xảy ra cái gì, nàng vẫn như cũ nhớ rõ ngày đó nàng giống như ở một bài thượng thấy được không ít bóng dáng. Lúc này đây, bọn họ là trực tiếp từ cửa chính đi vào, bên trong không có một bóng người, vốn dĩ ngồi ở chính đường triệu đại hổ lúc này không biết đi nơi nào. Tiêu trạch giác huyền y dì tay, làm huyền y dì hảo một trận ghé mắt. Đây là không đem nàng lời nói đặt ở trong lòng. Ừ. Huyền Y tuyệt đối không đề cập tới nàng trong lòng một trận mừng thầm, loại sự tình này nàng nói không nên lời. Y Di Y Di, ngươi thấy được sao? Đột nhiên, Tiêu Trạch nói chuyện, tuy là hỏi câu lại cực kỳ khẳng định, một bài thượng hắc ảnh. Huyền Y Di nghe vậy chiều chính Đường Thượng bãi bài vị nhìn lại, này không xem không biết vừa thấy liền hoảng sợ. Phần 174, chương 174 hòa tan chóng. Sở hữu một bài thượng đều có hắc ảnh lợ lờ, có thể rõ ràng mà nhìn đến có chút hắc ảnh nghĩ ra được nhưng là lại bị thứ gì chắn trở về, chỉ vẫn luôn ở bên trong giết đảo Bọn họ cũng không nghĩ tới một bài sẽ hút đi bọn họ linh hồn, xem này tình hình vây khốn thời gian cũng đủ lâu. Tiêu trạch liếc liếc mắt một cái ở một bên trang trầm mặc Triệu Chi Lam, cho nhau tra tấn, cũng là châm trọng Ai có thể nghĩ đến lúc trước một cái quyết định, thế nhưng đem Triệu ra thôn không ít người đều cấp vây ở Linh Bài. Bọn họ xứng đáng nha. Triệu Chi Lam cười hì hì, nhìn phía Linh Bài ánh mắt càng ngày càng mê ly. Nếu bọn họ lúc trước có thể làm ta xuống mồ vì an, cũng không đến mức mọi người đều chuyển thế không thể. Áo lóc nhi, ngươi nói này có phải hay không báo ứng? Huyền y vì bị điểm danh, trầm ngâm một lát, có lẽ bọn họ cũng không có thể nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết cục đi. Triệu chi lam nhéo hạ huyền y dì tiểu cô nương còn có điểm thịt hô hô khuôn mặt nhỏ. Ngươi nhà, xem sự tình như vậy thông thấu, có chút thời điểm vẫn là khó được hồ đồ tương đối hảo. Huyền y vì khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn trước mắt nữ tử, muốn truy vấn. Lại bị tiêu trạch một phen kéo đến bên người, cả người tản ra khí lạnh, khí lạnh hóa thành mũi tên nhọn vèo vèo bắn về phía triệu chi lam. Làm chính sự, tiêu trạch nghiến răng nghiến lợi, huyền y đi tuổi còn nhỏ, nếu như bị dậy hư nhưng sao chỉnh. Dứt lời, tiêu trạch nắm huyền y hướng chính đường đi đến, duỗi tay vung lên, một đạo màu làm quang mang khởi động linh lực cháo đem cả tòa từ đường cấp che kín. Nếu vô hắn cho phép, bên trong đồ vật ra không được bên ngoài đồ vật cũng vào không được. Triệu chi Lam vẫn luôn lười nhác biểu tình đứng đắn lên, ở mới vừa tiếp xúc tiêu Trạch khi liền biết hắn rất mạnh, không nghĩ tới thế nhưng sẽ cường đến như vậy nông nỗi, một cái dùng năng lượng khởi động linh lực cháo cũng không phải là người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện bày ra. Còn nữa, liền xem lớn như vậy phạm vi vòng, cũng không biết tiêu hao nhiều ít lực lượng. Nàng nghi hoặc, này tiêu Trạch rốt cuộc là người nào. Lại xem tiêu Trạch bên này, hắn bày ra vòng lớn tử là vì để người vắng nhất, hắn hiện tại công lực bị áp chế chính cho xuất hiện lỗ hổng vẫn là ở một ít chi tiết thượng nhiều hơn chú ý mới là hắn giơ tay ở Huyền Y đi hề nhìn chăm chú hạ đem ngón tay hướng không trung nhẹ nhàng một chút nhanh chóng viết xuống tự thể dạng chú văn đi xuống nhấn một cái thành bùi đất phi dương Huyền Y Lệ quay đầu vội vàng dùng tay áo che lại miệng mũi ở bụi đất tan hết lúc sau lại quay đầu lại liền nhìn đến một đạo kim quang bố ở sở hữu mạo hắc khí thẻ bài mặt trên mắt thường có thể thấy được mà nhìn thẻ bài ở kim quang ăn mòn trung chậm rãi hòa tan đây là nàng ngẩng đầu nhìn phía tiêu trạch thời gian lâu lắm bên trong linh hồn cùng linh bài hòa hợp nhất thể chỉ có thể trước hòa tan lại tiến hành chốc cho nên nói đến em chi làm tỷ tỷ cốt nhục cùng bên trong những cái đó hắc ảnh tiến hành chốc lạc huyền y trong mắt tụ cục thẳng chuyển, thực mau liền bắt được lời nói trọng điểm thông minh tiêu trạch cười quát một chút tiểu cô nương chốc mũi lập tức nhìn thấy nàng lô thai đỏ lên hừ huyền y lười quay đầu xoa nổi lên eo nói tốt không cần tùy tiện chạm vào ta làm, ân, phải không? Tiêu trạch ngưỡng mày, hắn thật là thật lâu không có giống gần mấy ngày như vậy vui vẻ qua, công vụ bận rộn hắn khó được có nhàn hạ thoải mái ra tới, còn trùng hợp gặp như vậy một vị rượu nhân, hết thể đều vừa lúc. chạy nhanh, chi làm tỷ tỷ còn chờ đâu? Huyền ý để phụ thanh, che giấu một chút chính mình mất tự nhiên. Ai, các ngươi nói các ngươi, nên làm như thế nào là các ngươi sự dù sao ta cũng không hiểu, đừng mang lên ta à. Triệu Chi Lam không biết khi nào lại móc ra nàng tiểu gương. Triệu Chi Lam là ái Mỹ, nàng trong lòng biết chính mình trên tay đã dính đầy nghiệp chướng, ở không có kết thúc trước nhiều nhìn xem chính mình cũng là tốt. Phần 175 chương 175 trở lại nguyên điểm. Kim Quang đem sở hữu một bài đều hòa tan thành một đoàn mơ hồ huyết thanh, bên trong còn kèm theo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc khí, khi thì biến thành xấu xí khuôn mặt đối với tiêu trạch giết gạo, nhìn đặc biệt ghê tởm. Tiêu trạch mặt vô biểu tình, trong mắt là vô cùng ghét bỏ. Tay nâng tay lạc, nhẹ nhàng linh động đốt ngón tay ở không trung xuyên qua, sáng lạn đến mê hoặc huyền y liệp tâm. Hắn thật sự, hảo hảo xem a. Không bao lâu, ở tiêu trạch thao tác hạ, một bãi huyết thanh bị chia lìa thành hai bộ phận, một bộ phận là triệu chi lam cốt đủ, bị tiêu trạch cất vào một cái cái chai, mà một khác bộ phận, còn lại là đáng ghê tởm hắc ảnh. Hắn nhẹ nhàng một giờ dưới không, một cái màu đen lốc xoáy xuất hiện, bất quá một lát liền hình thành một cái đen như mực cửa động, từ bên ngoài nhìn lại, một mảnh hắc ám. Không biết thông đến nơi nào. Đây là muốn như thế nào làm? Huyên tò mò mà muốn để sắt vào cửa động nhìn xem, lại bị Tiêu Trạch một phen kéo lại. Đưa chúng nó nên đi địa phương. Tiêu Trạch vừa nói vừa đem sở hữu hắc ảnh đều ném vào hắc động, còn không quên gian dạy huyền Y Còn có, lòng hiếu kỳ là có thể có, nhưng không cần như vậy trọng. Huyền Y Yể khí cực, nàng là lòng hiếu kỳ trọng sao? Nàng phông lên quay hàm, thở phi phi. quay đầu hỏi lặng im không nói triệu chí làm, chi làm tỷ tỷ gia lòng hiếu kỳ trọng sao. Áo lót nhìn nói cái gì chính là cái gì? Triệu Chi Lam lắc đầu. Không biết sao, hiện tại Triệu Chi Lam tựa hồ cùng phía trước không lớn giống nhau, nàng giống như có điểm sợ tiêu trạch, nhìn hắn ánh mắt đều sợ hãi run rè, căn bản không giống vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì một ít việc cùng hắn tranh cãi. Tiêu Trạch trong mắt hiện lên một đạo quang. Nếu sự tình đã xong xuôi, Tiêu Trạch liền mang theo Huyền Y về tới thôn. Bọn họ về tới hậu viện, để ngừa quấy rầy vẫn là khởi động linh lực cháo. Hết thể chuyện xưa đều là từ nơi này bắt đầu, như vậy kết thúc cũng liền từ nơi này kết thúc hảo. Tiêu Trạch tung ra hai cái cái chai, hai cái cái chai ở hắn không chế hạ ở không chung không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạm vào ở cùng nhau. Mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất, nhưng mà cái chai bên trong cốt nhục cùng máu lại ở trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Liên tại đây một khắc, triệu chi lam trên người sáng lên một đạo quang, làm như gông xiềng mở ra thanh âm vang lên, dung hợp cốt nhục ngay trong nháy mắt này bị tinh lọc. Hơi mỏng khói nhẹ dâng lên, triệu chi lam cả người cảm giác được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Ngươi nên đi, ngươi nên đi địa phương. Tiêu trạch vẫn luôn đạm mạc mà nhìn này hết thảy, liền tính sự tình hoàn thành cũng không thấy hắn có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại là huyền y thì hưng phấn đến không biết như thế nào cho phải. Nàng túm tiêu trạch góc áo, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, là vui vẻ, là cao hứng, chờ tiêu trạch giọng nói vang lên mới vội vội vàng vàng lôi kéo hắn hỏi, cái gì kêu đi nên đi địa phương. Áo lóc nhi, ngươi lại đây Ta nói cho ngươi, triệu chi lam bị nhốt mấy chục nhiều năm, lúc này bỗng nhiên được đến giải phóng, toàn thân trên dưới là nói không nên lời thông khoái. Nàng đối Huyền Y liễu với tay, ý bảo nàng lại đây. Huyền Y liễu ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trạch, Tiêu Trạch gật gật đầu, sau đó nàng liền chiều triệu chi lam chạy qua đi. Ta đâu, đã sớm không phải tồn thế người, thời trẻ vô pháp rời đi cũng là bất đắc dĩ, lần này ta thật đến hảo hảo cảm tạ ngươi cùng vị kia. Nói đến này, triệu chi lam chiều Tiêu Trạch phương hướng chu chu môi. Ngươi về sau hảo hảo đi theo hắn a, nhưng bảo ngươi cả đời vô ưu. Triệu Chi Lam đầu ngón tay điểm điểm cằm, đôi mắt triều thượng lại suy nghĩ trong chốc lát, bổ sung nói: Bất quá đâu, tỷ tỷ phía trước cũng cùng ngươi đã nói, ngươi quá thông thấu, rất nhiều sự một điểm liền thông, nhưng ở nào đó phương diện có thể giả ngu liền tận lực giả ngu, bằng không thực dễ dàng có hại. Phần 176, chương 176 thu đồ đệ. Đối với có một số việc Triệu Chi Lam chỉ có thể điểm đến tức ăn. Nàng nhìn ngây ngốc huyền y nàng trong lòng có điểm lo lắng. Nhân thế gian, làm người nhất không thể chạy thoát vì tình chi nhất tự, chỉ cần trả giá liền rất khó thu hồi, đặc biệt người kia thân phận tựa hồ không quá đơn giản. Nàng tốt xấu cùng áo lót nhi có đã hơn một năm giao tình, tuy rằng đây là nàng tự nhận là, không nghĩ tới mỗi ngày ban đêm huyền y nghe nàng tiếng ca đều muốn khóc. Cho nên, ở hữu hạn thời gian nói thêm điểm một chút cũng coi như là tích một chút đức. Hải nha, ta thời gian không sai biệt lắm, cần phải đi. Hảo hảo tu luyện, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy đầu thai chuyển thế ta đâu. Đầu thai chuyển thế có lẽ chỉ là một loại hy vọng xa vời, lộng chết như vậy nhiều người cũng không biết nên như thế nào trừng phạt nàng đâu. Chính là không có đem kẻ thù hoàn toàn giết chết, trong lòng vẫn là thực khó chịu a. Nghĩ vậy, lặng lẽ ngắm một bên khoanh tay mà đứng tiêu trạch, khẽ meo meo đối huyền y liền nói, ngươi giúp tỉ tỉ cái bội. Tiêu trạch ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, đối hai nữ nhân thật sự là hết trô nói rồi, như thế nào có thể có nhiều như vậy lời nói. Hắn vừa muốn đi qua đi, liền thấy Triệu Chi Lam đứng lên, đối Huyền Y với tiểu cô nương vẫy vẫy tay, sau đó hướng hắn đi tới. "Một năm trước ngươi cùng áo lót nhi tới thời điểm ta liền phát hiện, nhưng trên người của ngươi có loại sâu không lường được lực lượng làm ta vô pháp tới gần." Triệu Chi Lam đi ngang qua Tiêu Trạch bên người khi, dừng lại bước chân, nhẹ nhàng nói, "Ngươi rất lợi hại, hảo hảo che chở áo lót nhi." Nàng cũng không bỏ cái gì tàn nhẫn lời nói, nàng biết, này vừa đi có lẽ chính là Vĩnh Hằng đi. Tiêu Trạch gật gật đầu, Vung tay lên, lại tối sầm mở rộng. Triệu Chi Lam cười, Triều Huyền Y hề lớn tiếng nói, áo lóc nhi. Triệu Chi Lam có phải hay không thật xinh đẹp? Huyền Y lìa chạy tới, rôi rôi tay, rồi lại run rẩy không dám tới gần, nàng túi đầu, theo sau lại đột nhiên nâng lên, đôi mắt đỏ bừng, Chi Lam tỷ tỷ, không quan hệ đôi mắt, ngươi là Triệu gia thôn xinh đẹp nhất cô nương. Triệu Chi Lam nếu cả đời đều là bình bình phàm phàm, không có cặp kia thu nhận thai họa đôi mắt, nàng hiện tại hẳn là thực hạnh phúc. Nàng sẽ gặp được người rất tốt, sinh một cái thật xinh đẹp hải tử, phổ phổ thông thông vượt qua cả đời. Triệu Chi Lam xua xua tay, vui vẻ mà đi vào hát động, mà liền ở nàng tiến vào trong nháy mắt kia, cửa động khép lại. Chi Lam tỷ tỷ Huyền Y liền ngốc lăng một chút, đã bị Tiêu Trạch ôm lấy nho nhỏ thân mình. Tiêu Trạch ngồi xổm xuống, xuống, đầu ngón tay hủy diệt tiểu cô nương không cẩn thận chạy xuống nước mắt, hảo hảo tu luyện, có lẽ có một ngày ngươi thật có thể nhìn thấy nàng đâu. Có chút đồ vật hắn xác thật không thể tùy ý sửa đổi, nhưng loại bỏ tội ác Cân nhắc giảm hình phạt, đem triệu chi lam đưa vào luân hồi vẫn là có thể, chẳng qua này lăn lộn xuống dưới triệu chi lam linh hồn còn có bao nhiêu đại năng lượng còn không xác định. Đến lúc đó, có thể hay không nhận ra tới liền xem tạo hóa. Vậy ngươi có thể hay không thu ta vì đồ đệ? Huyền y liền mở to hai mắt, khẩn trương mà bắt lấy tiêu trạch tay áo, liền lo lắng còn giống như trước như vậy bị cự tuyệt. Ân. Tiêu trạch hứng, huyền y trời sinh có thể thông linh. Muốn tại đây tiểu nông thôn bình đạm vượt qua cả đời xem ra là không có khả năng, gần triệu chi lam một cái liền làm đến trướng khí mù mịt. huyền y thì thực vui vẻ, là thật sự vui vẻ. Nho nhỏ cô nương thực hiện ngay từ đầu nguyện vọng, trên mặt tràn ra tươi cười, hòa tan triệu chi lam rời đi đau thương. Sư phụ! ân Đô đệ có chuyện gì sao? Không! Sư phụ! Hai người lặp lại chơi này hấu chi trò chơi nhỏ, tiêu trạch kinh ngạc phát hiện chính mình dung nhẫn độ thế nhưng biến cao. Phần 177. chương 177 cáo biệt. Đúng rồi sư phụ, còn có triệu đại hổ đám người làm sao bây giờ. Huyền y thì thật cẩn thận thử thăm dò. Triệu chi làm cùng nàng nói làm nàng cùng tiêu Trạch đề một chút, liền đề một chút là được không nói nhiều lời. Huyền y thì tuy rằng không biết vì cái gì nhưng vẫn là ứng hạ. Nhân thế gian có thuộc về bọn họ pháp luật, chúng ta không thể nhúng tay. Tiêu Trạch lắc đầu, nhìn đến gục xuống hạ đầu huyền y hắn hàn chấp trước mắt, quét một chút nàng cái mũi nhỏ, cười nói tuy rằng không thể nhúng tay nhưng đều có chế tài bọn họ địa phương người chết như nền diệt hết thể hành vi ở nơi đó đều là trong suốt lừa gạt không được bất luận kẻ nào đó là nào huyền y dĩ cảm thấy tò mò tiêu trạch cười mắt híp lại môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ địa phủ huyền y gì trong lòng đại chấn theo bản năng che lại kịch liệt nhảy lên trái tim ngơ ngác nhìn tân gia lò sư phụ không biết làm sao như thế nào lại phát nốc tiêu trạch bất đắc dĩ Nam huyền y tay nhỏ vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi à, nói ngươi ngốc đâu ngươi lại thông minh đến không được, nhưng nói ngươi thông minh đâu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại ngốc ngốc bộ ráng, vi sư sao có thể yên tâm đâu. Huyền y ghi nắm chặt tiêu chạch tay, cười cười, tia sư phụ ngài liền nhiều hơn mang theo đồ nhi nhận thức một chút thế gian vạn vật hảo. Thời gian lại đi qua mấy ngày, mấy ngày này tiêu Trạch cùng huyền y ở trong thành xoay vài vòng, đem muốn mua đồ vật tất cả đều lấy lòng, đem lễ vật đều đưa đến triệu sáu ra. Thế sự như thế khó liệu, đương tiêu trạch mang theo huyền y đi tiến đến chào từ biệt thời điểm, triệu sáu vợ chồng nghĩ như thế đến. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, triệu sáu ngồi ở trên xe lăn gian nan mở miệng, chua sót nói, áo lót, ngươi là không chuẩn bị đã trở lại sao. Triệu đại tẩu lặp lại xoa xoa tay chung phương khăn, ngước mắt nhìn huyền y tưởng nói chuyện, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Huyền y trước sau như một màng ngoan ngoãn, nàng lôi kéo tiêu trạch đi vào bọn họ trước mặt, ta sẽ cùng ta ca rời đi. Này đó lễ vật là ta cùng ta ca dùng để đáp tạ hai vị đối ta chiếu cố. Huyền y thì thực chấn định, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Tiêu trạch thì tại nàng phía sau yên lặng mà nhìn này hết thảy, đem triệu thị vợ chồng hai người biểu tình thu hết đáy mắt. Tiến lên vài bước đứng ở huyền y gì bên người, làm bộ lơ đang chấp khởi nàng một cái tay khác, từng cây đem chúng nó chấn ăn hảo, chủ nhân quả nhiên thả lòng rất nhiều, không hề giống phía trước như vậy căng chặt. Tới thời điểm huyền y gì liền cùng hắn nói tốt, làm nàng chính mình giải quyết. Tổng không thể vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, cho nên mới có trước mắt cục diện. Triệu sáu vợ chồng còn có thể nói cái gì nữa, là bọn họ bị thương áo lót tâm, bọn họ biết rõ này hết thể không liên quan áo lót sự nhưng vẫn là giận chó đánh mèo với nàng, nghĩ như vậy tới rời đi cũng là bình thường. Triệu đại tẩu do dự sau một lúc lâu, cuối cùng là đem nói ra khẩu, áo lót, phía trước là ta sai, ta. Huyền y thì giơ tay, ngăn trở triệu đại tẩu kế tiếp nói. Nàng tiến lên vài bước. Ở triệu đại tẩu khẩn trương dưới ánh mắt ôm lấy nàng, hít sâu một hơi, nói, mẫu thân, phỏng trừng đây là ta cuối cùng một lần ngưng ngài mẫu thân. Triệu đại tẩu nhiệt lệ trào ra, run rẩy hồi ôm huyền y đi Ta không trách ngài, ta thật sự không trách ngài, là ngài cùng cha cho ta một năm sung sướng thời gian, làm ta cảm nhận được đến từ cha mẹ yêu thương, này đã vậy là đủ rồi. Ngài cùng cha sau này nhất định phải hào hảo, ta sẽ ở phương xa vì ngài cùng cha cầu nguyện. Cùng triệu đại tẩu nói xong lại quay đầu mặt hướng trầm mặt triệu sáu, ngầm nước mắt, nỗ lực không cho nó rơi xuống, cười nói, cha ngài cũng muốn bảo trọng a, áo lót sẽ cả đời nhớ do ngài cùng mẫu thân hảo. Phần 178 chương 178 rời đi triệu ra thôn. Nói xong, buông ra triệu đại tẩu, lui ra phía sau vài bước, quỳ xuống dập đầu ba cái, thật sâu nhìn triệu sáu vợ chồng liếc mắt một cái sau, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, nàng lo lắng lại quay đầu lại nước mắt liền thật sự ngăn không được. Tiêu Trạch cũng Tiêu Sái xoay người, vài bước đi đến Huyền Y Lìa bên người, mang theo nàng rời đi. Áo lót nàng, ta triệu đại tẩu rốt cuộc chịu đựng không được, chạy vào phòng nhào vào trên giường gào khóc lên. Triệu Sáu nhìn Tiêu Trạch cùng Huyền Y Lìa rời đi bóng dáng, thở dài. Sai rồi, Trung Quy vẫn là sai rồi. Ngăm đen hàm hậu hán tử rốt cuộc vẫn là đỏ hốc mắt. Tiêu Trạch nắm Huyền Y Lìa đi khắp triệu gia thôn, đã nhìn không tới ngày đó buổi tối thê thảm cảnh tượng, chỉ là có mấy hộ nhà treo bạch mảnh làm cho bọn họ biết này hết thể cũng không phải mộng, có lẽ chi lam tỷ tỷ không nên giết chết bọn họ. Huyền ý liền nhìn đau thương thôn dân, thở dài, nếu là không có giết nói không phải giai đại vui mừng sao? Bọn họ có thể tiếp tục vui vẻ mà tồn tại, chi lam tỷ tỷ cũng sẽ không. Tiêu trạch nhưng thật ra xem đến khai, cũng có thể xưng được với là lãnh khốc, gieo nhân tất nhiên sẽ thu hạt quả, này cũng coi như là tổ tiên làm ác hậu nhân tạo đường, không thể nói cái gì ứng không nên. Nhìn đến Huyền ý liệt tựa hồ không hiểu, giải thích nói. Nếu là triệu chi lam không có giết chết những người đó, bọn họ sẽ hảo hảo tồn tại, nhưng là triệu chi lam cùng lệnh bài thượng rất nhiều linh hồn sẽ tiếp tục dây dưa đi xuống, lại có ai tới thương hại bọn họ đâu. Kia không phải còn có sư phụ sao? Nếu ta không phải vừa lúc trải qua đâu? Huyên y lìa hề trầm mặc, tại đây sự kiện thượng thật nói không rõ ai đúng ai sai, nhưng người có cảm tình, càng thiên hướng so với so thân kia một phương. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng sẽ thiên hướng triệu gia thôn, nhưng trải qua những việc này. Đặc biệt là gặp kỳ thị lúc sau nàng càng đồng tình triệu chi lam, cứ việc nàng nói không để bụng, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng, có lẽ đây là người thói hư tật xấu đi. Con tuổi nhỏ tưởng như vậy nhiều làm gì. Tiêu trạch cho huyền y đi một cái hạt rẻ, liếc che lại sọ não chờ người của hắn liếc mắt một cái, không hề áp lực mà chạy lấy người. Trên đời muốn dôi dám việc nhiều đi, ngươi phải mọi việc đều tưởng cái thông thấu, chẳng phải mệt chết. Cho nên người này nột, vẫn là muốn khung ở khuôn sáo chung hành sự tương đối hảo. Huyền Y lìa đuổi kịp tiền đến, sư phụ, này đó không phải là ngươi nói bừa đi. hử tin hay không tùy thích. Tiêu Trạch quay đầu, không nghĩ lại xem cái này sốt ruột đổ đệ liếc mắt một cái. Nga, ta đây tin. Huyền Y cười hì hì, kéo Tiêu Trạch cánh tay, đem đầu rửa vào mặt trên. Ngươi tránh ra, đừng tới gần ta, nhiệt đã chết. Tiêu Trạch vừa đi vừa kéo ra dán hắn một nữ, nhưng thực mau lại khôi phục nguyên dạng. Không sao không sao, ta liền phải dán. Di chọc. Bao lớn cá nhân còn làm nũng? Tiêu trạch ghét bỏ. Không lớn không lớn, mới tuổi mụ 11, kì hì. Hoàng hôn hạ, một cao một thấp hai cái thân ảnh song song đi trước, ở sau người lôi ra thật dài bóng dáng, ven đường còn thường thường nghe được hai người tiếng ồn ào, nhưng cẩn thận nghe qua lại không giống như là ở cãi nhau, chân chính là mê hoặc mọi người. Mỗi cái chuyện xưa đều có nó kết thúc kia một ngày, có lẽ câu chuyện này cũng không hoàn mỹ, có đáng thương người cũng có đáng giận việc, kết cục còn không phải lệnh người vừa ý nhưng không hoàn mỹ mới có thể chân thật. Tựa như Triệu Chi Lam nói như vậy, có lẽ ở người khác xem ra này có lẽ là một cái cầu huyết chuyện xưa, nhưng ở nàng trong lòng, lại là thân ở trong đó người trong cuộc, là vĩnh viễn cũng vô pháp chạy thoát gông siềng. Triệu gia thôn sự tình hạ màn, tiêu trạch liền mang theo huyền Ý y bước lên tu hành lữ đồ. Hôm nay, bọn họ đi tới đồng thủy trấn. Phần 179. chương 179 nghe lén. Đứng lại. Ta kêu ngươi đứng lại có nghe thấy không? Đồng Thủy chấn trên, mấy cái béo tốt đại hán đuổi theo một cái tiểu khất cái chạy, tiểu khất cái hoang mang rối loạn vội vội chạy vào một cái ngõ cụt, xoay người, ánh mắt mang theo sợ hãi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đem đồ vật giao ra đây. Cứ việc thực sợ hãi, nhưng tiểu khất cái vẫn là ngạnh của hô, thứ này lại không phải của các ngươi, là người ta tiểu thư, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Nha, còn rất ngoan cố. Dẫn đầu đại hán cười to, dựa vào cái gì? Chỉ bằng công tử nhà ta là cái này trấn trên nhà giàu số 1. Hắn muốn đồ vật còn không có người có thể cướp đi. Các huynh đệ thượng, cho hắn một cái thông khoái. Tiểu khất cái ngồi xổm xuống thân mình, cung eo, chặt chẽ ôm trong lòng ngược đồ vật, nhắm mắt lại liền phải tiếp thu bọn đại hán đòn hiểm. Mắt thấy đại hán gậy gộc liền phải dừng ở tiểu khất cái trên đầu. Một đạo ánh sáng hiện lên, bọn đại hán cầm sở hữu gậy gộc đều bị tức thành mấy tiệt, cuối cùng vỡ thành một phấn. Ai? Dẫn đầu đại hán hét lớn một tiếng Còn không cho ta ra tới. Là ngươi cố nãi nãi ta." Thành thủy em thai thanh thủy êm tai thanh âm với nải phương trong thiên địa vang lên, mọi người ngẩng đầu, liền thấy một cái phảng phất giống như thần tiên thiếu nữ xinh xắn đứng ở đầu tường thượng, một phen bảo kiếm lóe ngân quang. Thiếu nữ ước chừng 14 tuổi tuổi tác, ăn mặc một bộ màu đen váy dài, ngoại váy là sa làm, đứng ở trong gió phiêu phiêu dương dương. Một đầu thật dài mặc phát bị một khối huyền sắc lửa mang cao cao búi ở sau đầu, cấp kiểu tiếu khuôn mặt thêm vài phần anh tư tác giả. Nàng nhẹ nhàng bay xuống xuống dưới, vừa vặn rừng ở tiểu khất cái trước mặt. Làm càn. Người là ai cô nãi nãi? Đại hán giận dữ, phân phó phía sau mấy người cùng nhau thượng, liền muốn dùng một lần đem người cấp bắt lấy. Cùng nhau tới. Kia vừa lúc tỉnh thời gian. Thiếu nữ cười hì hì, ở bọn đại hán chiều nàng công lại đây thời điểm một chân đem tiểu khất cái đá tới rồi mặt sau, trốn hảo, đường ra tới. Nữ tử thanh kiếm thu hồi tới, càng là chọc giận các vị đại hán, cho rằng nàng đây là ở coi khinh bọn họ Nàng vô tội mà chấp trước mắt, nàng chỉ là không nghĩ dùng kiếm thương nhân tài thu hồi tới. Vì thế, trải qua một phen kịch liệt của đùa, bọn đại hán vẫn là một đám bị đá thành một đoàn, điệp đến cao cao, nhìn liền rất thấy được. Cô! Cô nương! Trốn ở góc phòng tiểu khất cái ra tiếng nói, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Xem quen rồi đạm mạc người qua đường, đột nhiên tới như vậy một cái cổ đạo như tâm, hắn có điểm khó có thể tin. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thực bình thường. Nữ tử thanh kiếm một sách. Xoay người muốn đi, lại bị gọi lại. kia những người này nên làm cái gì bây giờ? Chính ngươi nhìn làm, đưa quan phủ vẫn là tự hành giải quyết đều tùy ngươi. Nói xong người liền không thấy. Tiểu khắc cái dùng ánh mắt sùng bái nhìn biến mất địa phương, nhìn về phía bọn đại hán ánh mắt sáng ngời có thần. Hắc hắc. Ngươi muốn làm gì? Tin hay không ta trở về bẩm báo công tử, làm ngươi ở đồng thủy trấn sống không nổi. Vậy ngươi cứ việc thử xem a Cùng lắm thì đánh xong một đốn sau đi địa phương khác đi một chút. Dù sao hắn là khất cái, đi đâu đều giống nhau, còn có thể du lịch giải sầu chẳng phải rượu thay. Không nói các vị đại hán ở tiểu khất cái trong ánh mắt lại có loại run bẩn bật cảm giác, liền nói nữ tử cứu xong người sau liền mấy cái thoáng hiện về tới một khách điếm. Nàng cọ cọ cọ mà chạy tới một gian trước cửa phòng, đứng nghiêm, sửa sang lại một chút quần áo, đang muốn gõ cửa, liền nghe được bên trong có người đang nói chuyện. Lòng hiếu kỳ đón khởi, ngừng lại rồi tự thân hơi thở, đem lỗ thai để sắt vào một chút. Phần 180 trước 180 âm hồn lưu thế chủ tử trước đó không lâu thuộc vân huyện bên kia bạo phát một hồi đại náo động quan binh cùng bá tánh đấu tranh trùng tử vong vô số nhưng làm chúng ta cảm thấy sốt ruột chính là bọn họ cũng không nguyện ý rời đi trần thế còn dừng lại ở nhân thế gian một cái tiếng nói ám trầm nam tử ở thấp giọng nói nói chuyện hắn trong miệng chủ tử nói vậy chính là nàng sư phụ huyền ý nghĩ như thế đến nàng lại đến gần rồi vài phần muốn nghe xem nàng sư phụ là như thế nào trả lời việc này ta đã biết Chỉ là quan cùng dân tranh đấu xưa nay liền có, chúng ta thân ở bất đồng thế giới, không nên đối nhân thế gian sự vụ nhiều hơn can thiệp, nếu không sẽ bằng thêm nghiệp chướng Tiêu trạch tựa hồ thở dài, ngươi đi về trước đi, về này một loại sự tỉnh ta nghĩ lại biện pháp. Đúng vậy. Nói chuyện thanh đình chỉ, huyền y đứng ở ngoài cửa không biết ứng không nên đi vào. Đang lúc nàng do dự thời điểm, bên trong nam tử khụ khụ, dương giọng cười nói, ngươi còn muốn ở bên ngoài chạm bao lâu? Không chê mệt đến hoàng A. Huyền y gì tức giận mà biểu môi, nàng này không phải vì người suy nghĩ sao, còn nói nàng. Sư phụ ngươi chừng nào thì biết ta ở bên ngoài. Huyền y thì cảm thấy kinh ngạc, nàng tự nhận là toàn thân hơi thở đã thu liễm, như thế nào còn sẽ bị phát hiện, chẳng lẽ người nào đó tàng tư. Sư phụ ngài nói, ngài có phải hay không không có đem giữ nhà bản lĩnh dạy cho ta, bằng không ngươi như thế nào sẽ biết ta ở bên ngoài. Nàng bẹp bẹp miệng, ngập nước đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn tiêu Trạch Rất có một loại ngươi không nói ta liền khóc cho ngươi xem xu thế. Tiêu Trạch bất đắc dĩ, buông trong tay cái ly, chọc hạ huyền y lìa đầu. Ngươi nhà, thật là càng lớn càng không lễ nghĩa, còn học được uy hiếp sư phụ. Ta nào có cái gì giữ nhà bản lĩnh, thuần túy là bởi vì ta là sư phụ ngươi. Thật sự. Huyền y hề không tin. Thật sự. Tiêu Trạch đứng đắn mặt, ngươi là ta đồ đệ, vô luận ngươi ở đâu ta đều biết. Hử, này còn kém không nhiều lắm. Huyền y xoa một lát eo. Nhớ tới phía trước nam tử cùng Tiêu Trạch đối thoại, hỏi: "Sư phụ, vừa rồi ta nghe được ngươi nói cái gì không thể can thiệp nhân thế, vì cái gì nha?" "Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu." Tiêu Trạch mỉm cười, hắn muốn trả đũa. Huyền y, y hẻn như nhíu mày, thanh tú khuôn mặt nhỏ phảng phất đều biến hóa sắc thái, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, kéo Tiêu Trạch tay áo cướp về, "Sư phụ, ngài liền cùng ta nói nói bái." Nói xong nàng nổi ra gà đều đi lên, trái lại Tiêu Trạch, khen ngược như là một chút phản ứng đều không có. Không, tựa hồ còn có điểm hưởng thụ. Huyền y thìa sinh khí, này cái gì phá sư phụ, nàng từ bỏ. Xoay người liền tưởng đi ra ngoài. Tam, nhị. Ngươi từ từ, gấp cái gì? Tiêu Trạch vung tay lên, cửa liền khởi động một đạo cái chắn, chuyên nghiệp đối phó làm lũng trốn chạy đồ đệ 30 năm. Ngươi trở về, ngồi xuống, ta cùng ngươi hảo hảo nói, hảo đi. Tiêu Trạch đối một lời không hợp liền trốn chạy đồ đệ rất là vô ngữ, bất quá này cũng trách hắn. Ai làm hắn đem lúc trước nhuyễn manh đổ nhi quán thành này phó đức hạnh? Huyền y giơm thầm mắt trợn trắng, còn ghét bỏ thượng nàng lạc, cũng không biết mấy năm gần đây trừ bỏ tu hành ở ngoài rốt cuộc ai chiếu cô ai. Nàng phía trước như thế nào liền không phát hiện tiêu trạch tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt. Tiên nuông chiều từ bé kính nhi làm nàng một lần hoài nghi có phải hay không nhận sai người, hắn phía trước là cái dạng này sao? Huyền y giề lần đầu tiên đối chính mình ký ức sinh ra hoài nghi. Ngồi xong, đừng run chân. Ngươi nhìn xem ngươi này giống bộ răng gì, còn có phải hay không cái nữ? Đến, lúc này lại bị nghi ngờ chính mình giới tính. Huyền y không tình nguyện mà đem chân buông xuống, một độ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Tiêu Trạch đối này thực vừa lòng. Phần 181 chương 181 Thông Linh Sứ Giả Kế tiếp một ngày thời gian, tiêu Trạch hảo hảo cùng Huyền y giảng giải một phen về hai cái thế giới sự. Nhân gian giới là người sống tồn tại địa phương, từ sinh ra đến tử vong bất quá ngắn ngủn cả đời. Người sau khi chết thành âm hồn, nhưng âm hồn nên đi nơi nào liền thành một vấn đề, cho nên này liền yêu cầu địa phủ tồn tại. Nếu âm hồn ở nhân thế gian dừng lại quá nhiều, liền rất dễ dàng cấp thế gian trật tự tạo thành phá hư, nhiều loạn bình thường vận hành quỹ đạo. Lúc này liền phải hỏi, nếu địa phủ biết không có thể làm âm hồn lưu tại thế gian, vì cái gì không phải người đem này đó âm hồn cấp phóng tới địa phủ, đưa bọn họ tiến vào luân hồi đâu, bốn chữ có thể giải thích, chức trách phạm vi. Địa phủ nhân viên không thể quá nhiều nhúng tay nhân gian sự, nếu không thực dễ dàng tăng thêm nghiệp chướng Cho nên đây là ngươi ở triệu gia thôn thời điểm cùng lời nói của ta nguyên nhân. Huyền y thì không ngu ngốc, cứ việc sự tình đã qua đi đã nhiều năm, nhưng nàng thực mau liên tưởng đến kia sự kiện, hơn nữa mấy năm gần đây tiêu trạch đối nàng giáo hấn đồ vật cũng có không ít phương diện này. Sư phụ, ta quyết định, ta muốn trở thành thông linh sứ giả, vì thế gian mang đến hòa bình. Huyền y ghi nắm chặt nắm tay, vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nghe này, Tiêu Trạch cười ngâm ngâm mặt mục, quả nhiên tự tuyệt, không được. Trong nháy mắt, Huyền Y Liễu mặt suy sụp xuống dưới, giận trừng, vì cái gì? Thông linh sứ giả, xem tên đoán nghĩa chính là chuyện được nhân gian cùng địa phủ nhịp cầu sứ giả, đem người chết đưa đến địa phủ, làm địa phủ có thể tiến hành bước tiếp theo. Huyền Y Liễu nghĩ đây là một chuyện tốt ta, vì sao sư phụ không đồng ý? Tiêu Trạch không màng Huyền Y hung tận tầm mắt, sờ sờ nâng đầu, "Liễu Liễu, thông linh sứ giả không phải người tưởng đơn giản như vậy." Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm, đặc biệt làm thông linh sứ giả nguy hiểm quá nhiều, hơi không lưu ý liền dễ dàng bị ác quỷ trên đỉnh. Càng quan trọng là hắn liên tiếp. Sư phụ ngươi yên tâm hảo, mấy năm nay ta như vậy cần cù chăm chỉ mà luyện tập thuật pháp, còn không phải là chờ đợi một ngày kia có thể giúp được sư phụ sao? Hiện tại liền đúng là một cái cơ hội tốt. Huyền Y Dì Lưu Loát nói một đồng lớn, mục đích chính là làm tiêu trạch mềm lòng. Sao biết không đợi đến tiêu trạch mềm lòng nàng liền thiếu chút nữa tức vũ khí đầu hàng? nhìn tiêu chạch nhấp môi không nói, trà cũng không uống, hai ngón tay đầu chọc ga chọc, quả thực muốn manh hóa mộ vị thiếu nữ tâm. Thiên nột, sư phụ tiểu biểu tình như thế nào vẫn là như vậy đang yêu. Không được không được, nàng đến kiên trì, bằng không bại hạ trận tới nhiều thật mất mặt. Nàng thanh thanh giọng nói, chuẩn bị lại đến một thiên thao thao bất tuyệt, kết quả không nghĩ tới không đợi nàng mở miệng đã bị ném ra ngoài cửa. Huyền y lìa vẻ mặt mơ mịt, nhìn phanh mà một chút đóng lại cửa phòng, nàng thật sâu vì cửa hàng này tài sản cảm thấy lo lắng. Tấm tắc, nếu là hư hao khách điếm vật phẩm, không biết còn muốn bồi nhiều ít ngân lượng, bất qua ý nghĩa người nào đó ra tay rộng rãi hành vi, cửa hàng trưởng quậy làn nên cười đâu hay nên cười đâu. Nàng sờ sờ cái mũi, cũng không hảo lại đi chọc giận mộ vị đại thần, xoay người về tới chính mình phòng, chuẩn bị trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chờ sư phụ tâm tình hảo chút lại đi quấy giày. Nay một ngủ liền đến buổi tối, huyền y chính ngủ đến mơ mơ màng màng, hoàng hốt gian tựa hầu nghe đã có người ở gõ nàng cửa phòng Nàng lập tức cảnh giác mà ngồi dậy. Không biết có phải hay không bởi vì nàng có thể thông linh duyên cớ. Mấy năm gần đây mỗi đến nửa đêm sẽ có nào đó quỷ hồn trải qua nàng phòng. Cơ hồ là đến một chỗ liền có một cái trải qua. Này cũng khiến cho nàng tính cảnh giác càng ngày càng cao. Ai? Nàng hỏi dò. Bên ngoài hồi lâu không ai trả lời nàng. Nàng cầm lấy đặt ở bên gối kiếm. Liền phải đi ra ngoài nhìn xem. Ta! Quen thuộc thanh âm vang lên. Làm huyền y, y đi hà điếu khởi tâm thả lại tại chỗ. Phần 182 chương 182 xem ai tùy hứng. Huyền y gì hảo muốn mắng người, hơn phân nửa đêm không ngủ được tới dọa nàng làm gì. Bất quá, tiêu trạch giống như có điểm không thích hợp. Nàng vừa muốn đi ra ngoài, bên ngoài thanh âm lại vang lên, chấm đắc nhân tâm khó chịu. Ta nghĩ tới, ngươi đi đi. Làm như biết huyền y gì chuẩn bị mở cửa, lập tức quát bảo ngưng lại nói, ngươi đừng mở cửa, ta tưởng cùng ngươi nói một lát lời nói, chúng ta thời trò lần đầu tiên nháo khác nhau, lòng ta khó chịu. Không nghĩ nhìn đến ngươi. Gì? Huyền ý gì ở đầu đều là dấu chấm hỏi. Ngươi đã trưởng thành, là thời điểm chính mình đi lang bạt một phen, lúc này sư phụ không ở, ngươi phải nhớ kỹ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngươi như vậy ngốc, nếu là bị thương, ta đều ngượng ngùng thừa nhận ngươi là ta đồ đệ. Tuy rằng tiêu trạch giống như ở nói hiệu nói vượng, nhưng huyền ý gì ấy vẫn là lặng lặng mà nghe. Nàng dựa vào trên cửa, an an tính tính nghe bên ngoài người lại nhải, thẳng đến bên ngoài không có thanh âm mới xoay người mở cửa vừa thấy quả nhiên đã không có người chờ đến ngày hôm sau càng là không thấy tiêu trạch bóng dáng huyền y ở đã không có một bóng người trong phòng thấy được một con hạt giấy cùng một cái túi gấm nàng cầm lấy hạt giấy hạt giấy thượng tức khắc tản mát ra một đạo linh lực lại mở ra hạt giấy vừa thấy chỉ thấy mặt trên chỉ viết mấy chữ gặp lại đừng nhớ mong huyền y dị khỏe mắt đã ướt nước bị tiêu trạch này mặc cho tính hành vi chỉnh đến giờ khóc dở cười đây là cùng nàng so với ai khác trước trốn chạy lại cầm lấy một bên túi gấm Mở ra vừa thấy, là một con chiêu hồn cờ Nàng hít sâu một hơi, đem đồ vật phóng hảo Đem khỏe mắt nước mắt hủy diệt Từ hôm nay trở đi, nàng chính là một người Nhưng là, nàng tâm, vì cái gì sẽ như vậy khổ sở đâu Huyền y sửa sang lại hảo suy nghĩ Đem phòng đều cấp lui, một người rời đi đồng thủy trấn Một người lữ đổ là chua sót, nhưng lại là mới lạ Hôm nay, huyền y đi tới một cái xa lại trong thôn Này thôn, giống như không thích hợp Vừa đi gần thôn này, huyền y liền cảm giác được thình lình xảy ra dâm mát, này cổ dâm mát không phải tầm thường gió thổi qua mang đến mát mẻ chi ý, mà là cái loại này lệnh người ra đầu tê dại sợ hãi cảm. Nên diện đi đến, còn có khiến người dùng mình hướng gió trước đánh tới, ngẩng đầu nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến toàn bộ thôn bị âm khí bao phủ ở trong đó. Tóm lại, liền không phải bình thường cảnh tượng. Huyền y thì chầm khuôn mặt, một đường đi qua đi, phát hiện trong thôn im mắng, không nói thôn dân, theo lý mà nói. Một cái trong thôn mặt ít nhất có một hai nhà là dưỡng cầm súc, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được tiếng kêu to. Nàng đi đến một hộ nhà trước cửa, dơ tay nhẹ nhàng khấu vang lên cửa phòng. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, một cái lao giả nhô đầu ra, nhìn đến là như vậy một cái xinh đẹp tiểu cô nương yên tâm, đem cửa mở ra. huyền Y cùng lão giả chào hỏi qua sau, ở đánh giá hiểu rõ một chút lão giả trong phòng bốn phía sau, phát hiện quả thực không có dưỡng cái gì ra cầm sau đó đang nói trong lời nói làm như trong lúc lơ đãng hỏi trong thôn cầm xúc đi đâu. Lao giả vẫn đục đôi mắt trên giới đánh giá huyền y gì một phen, thở dài, tiểu cô nương ngươi là ngoại lai, không biết cũng thực bình thường. Nay trong thôn A, nào còn có cái gì cầm xúc, đều tử tuyệt. Khu khu cụ, Lao giả cùng huyền y gì nói, nhà hắn nguyên lai cũng dưỡng có mấy chỉ gà, nhưng không biết như thế nào, có một ngày rời giường sau phát hiện đều đã chết, vẫn là giống nhau như lúc cách chết, cùng người trong thôn sau khi nghe ngóng mặt khác hội nhân ra cũng là như thế này liên tiếp mấy ngày này không được đầy đủ chết sạch huyền y lìa rũ mắt trầm tư lão giả gọi nàng vài tiếng làm nàng chạy nhanh rời đi nghe người ta nói này trong thôn a không sạch sẽ tiểu cô nương ngươi tuổi còn trẻ liền không cần đãi ở chỗ này nghỉ chân một chút sau liền chạy nhanh rời đi đi phần 183 chương 183 chiêu hồn nga nói như thế nào huyền y lìa đối cái này cách nói có điểm to mò Nếu chỉ là dưỡng cảm xúc xảy ra vấn đề, kia có lẽ là trùng hợp cũng nói không chừng. Lão giả xua xua tay, thăm dò nhìn nhìn bốn phía, khẽ meo meo nói, không chỉ như vậy, nếu thật sự chỉ là những cái đó xuất sinh đã chết đảo cũng không gì, nhưng mấu chốt là hiện tại thôn dân cũng 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, tìm đại phu lang trung cũng tra không ra cái gì nguyên nhân. Đại phu lang trung cũng không rõ ràng lắm. Đúng vậy, hơn nữa cấp trong thôn người bệnh xem qua bệnh đại phu sau khi trở về cũng bệnh nặng một hồi. Ước trừng hoan đã lâu mới hảo, ở kia lúc sau càng là không có người dám tới nơi này cấp người bệnh xem bệnh. Lao giả thở dài, tiếp tục nói. Ngươi nhìn xem hiện tại đại gia hỏa đều đóng cửa không ra, cũng không biết khi nào hồi đến phiên chính mình. Huyền y ghi lại mắt, nơi này thật sự có đến không được vấn đề A. Cho nên A tiểu cô nương, ngươi đi ngang qua liền đừng hỏi như vậy nhiều, chạy nhanh đi thôi. Lao giả lại bắt đầu đuổi người. Huyền y lìa đối lão giả cười một cái, lúc sau cũng không có nói thêm cái gì. Từ biệt sau liền biến mất ở lão giả trước mặt. Lão giả đứng lặng trước cửa nhìn trong chốc lát, lắc đầu, run rẩy mà về tới trong phòng, đóng cửa lại. Là đêm, nguyệt hắc phong cao, một đạo hắc ảnh như tia chớp từ các già trên nóc nhà sẽ qua, trực tiếp phiên thượng thôn này sau núi, đứng ở đỉnh núi sơn. Mây đen bị phong thoáng thổi khai, lúc này mới thấy rõ hắc ảnh lại là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, nàng ăn mặc một bộ váy đen cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, thiếu nữ đó là đi mà quay lại Huyền Y Li. Nàng dò hỏi quá lão giả lúc sau cũng không có rời đi, mà là lại đi gõ vải ra đại môn, nhà ở chủ nhân đều là giống nhau lý do thoái thác, có mấy hộ nhà thậm chí liền môn đều không có khai. Hoặc là chính là khai một cái tiểu phùng ngắm liếc mắt một cái lúc sau lập tức đóng lại, nàng liền lời nói cũng chưa tới kịp nói. Thông qua quan sát đủ loại dấu hiệu, nàng cảm thấy có thể hay không là âm hồn quay phá, lúc này mới ở buổi tối lại đây, chuẩn bị lợi dụng chiêu hồn cờ đem hồn phách đưa tới dò hỏi. Nàng ở đỉnh núi đứng yêm tế ra chiêu hồn cờ đem chi cắm ở sân trước rồi sau đó ở cách đó không xa ngồi xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt niệm khởi chú ngữ. người chờ chi hồn nghe ngô hiệu lệnh tốc tốc tiến đến chú nữ vang lên thanh âm quanh quần ở bốn phía chậm rãi hướng nơi xa nhộn nhạo khai đi rồi sau đó cuồng phong trợ khởi bao phủ ở toàn bộ thôn âm khí đã xảy ra dung chuyển, vẫn đục bất ham lúc này một đạo tàn ảnh phiêu phiêu đáng đắng chiều chiêu hồn cờ bên này lại đây dừng ở phụ cận hiện ra một cái mơ hồ hình người Là một cái huyết nhục mơ hồ âm hồn. Có thể thấy được bị dẫn lại đây âm hồn là mờ mịt, không đợi hắn rời đi, vẫn luôn chú ý bên này huyền y thủ quyết cùng nhau, chiêu hồn cờ phụ cận dâng lên một cái pháp trận, đem cô hồn vây ở bên trong. Người là người nào? Cô hồn do dự không quyết, không có giống giống nhau ác quỷ như vậy ý đồ phá tan khống chế, mà là thử dò hỏi huyền y là người nào, thoạt nhìn là cái ôn nhu âm hồn A. Cũng không biết sinh thời tạo cái gì nghiệt, sau khi chết cũng rơi vào như thế kết cục lớn lên đều không đẹp một chút. Huyền Y Lìa vô vỗ trên người bối đất, đứng lên đã đi tới. Ngươi trả lời ta một vấn đề, nếu làm ta vừa lòng, có lẽ sẽ cho ngươi một cái chỗ tốt. Âm Hồn rách nát đôi mắt sáng lên quang. Cái gì vấn đề? Ta hỏi ngươi, thôn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Âm Hồn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hắn hiện tại đầu góc có điểm hồ đồ, rất nhiều sinh thời sự đều nhớ không nổi. Huyền Y Lìa cũng không thúc giục, khi định thần nhàn mà chờ hồi phục. Thật lâu ấm hồn mới chậm gì gì nói ra tiền căn hậu quả. Phần 184 chương 184 tả hữu bị nguy. Nguyên lai, like, ở một năm trước, thôn này không chỉ có một tòa sơn mạch, trừ bỏ nàng hiện tại đứng này tòa, đối diện hẳn là còn có một tòa khá lớn một chút, hai tòa ngọn núi tương đối mà đứng, thế thế đại đại cứ như vậy đứng lặng ở thôn xuất khẩu chỗ. Hai tòa ngọn núi chi gian là một cái lui tới lộ, trong thôn người ra ra vào vào đều là từ con đường này đi qua, như thế vừa đi chính là vài thế hệ nhưng là lệnh người không thể tưởng được ngoài ý muốn đã xảy ra một năm trước nơi này bỗng nhiên hạ mưa to rất nhiều người đều bị vây ở trong thôn không thể đi ra ngoài này vũ một chút chính là vải thiên chờ thiên một trong các thôn dân liền gấp không chờ nổi mà tính toán đi ra ngoài đi dạo mấy ngày này bởi vì vẫn luôn bị vũ vây khốn trên cơ bản chặt đứt sinh hoạt nơi phát ra ngày không vũ dừng lại liền lập tức níu người kết bè kết đội vừa nói vừa cười đi ra ngoài lại không ngờ bọn họ mới vừa vừa đi đến trên đường Đại kia tòa sơn đột nhiên sụp đổ, mọi người hoàng hốt, sôi nổi theo bản năng mà đi phía trước chạy tới, có thể Trung Quy vẫn là trốn bất quá trận này thai nạn, một đại bang người cứ như vậy táng sinh ở trận này lốn sự cố chung. Hỏi chúng âm hồn vì sao không đi đầu thai, cứu này căn do lại là bởi vì dương thọ chưa hết, cho nên mới không thể đi địa phủ, cũng vào không được luân hồi, chỉ có thể bồi hồi tại đây một mảnh địa phương. Sau khi nghe xong, huyền y Ghi lắc đầu than tiếp, không nghĩ tới chân chính nguyên do lại là ra ở chỗ này. Vì thế, nàng quyết định vì đột tử người độ U, làm cho bọn họ có thể tiến vào luân hồi, miễn cho ngưng lại dương gian lâu lắm mà nhếu loạn dương gian trật tự. Lại nói tiếp, trong thôn xúc vật cùng người bệnh cũng là vì nguyên nhân này mới đưa đến. Huyền Y thì cầm nắm tay, kiên định tín niệm lập tức bắt đầu bày trận. Nàng khuôn mặt nghiêm túc, đôi tay đại trương đại hợp, làn váy bị gió núi thổi đến bay phất phối, chân chính có một cổ gió nổi mây phun chi thế. Cách đó không xa là âm khí dần dần tụ tập lên mây đen. Vô số âm hồn với mây đen trung hiện hình, gào giống thanh tựa hồ muốn vang tận mây xanh. Huyền y trong lòng kinh hãi, nàng đã nghĩ đến đột tử người sẽ không ít, nhưng không nghĩ tới sẽ coi như vậy nhiều, mang cho nàng áp lực là gấp bội, làm nàng không khỏi cắn chặt khớp hàm. Một đạo lốc xoáy xuất hiện, chậm rãi trải ra thành một cái quỷ khí dày đặc thông đạo, đây là đi thông quỷ môn quan con đường. Hoàng tuyên lộ, con đường cuối đó là thông hướng địa phủ quỷ môn quan, chỉ cần mở cửa, là có thể đem âm hồn đưa hướng địa phủ. Huyền Y giựt tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chỉ hướng chậm rãi khai ra một cái khe hở quỷ môn quan, còn lại ngón tay hướng lòng bàn tay cố lượng. Tay trái thác bên phải thủ hạ mặt, chống đỡ lung lay sắp đổ tay phải. Mắt thấy linh lực liền phải tiêu hao hầu như không còn, mà quỷ môn quan lại chậm chạp không chịu mở ra. Phía dưới âm hồn ngược lại là bởi vì quỷ môn quan tiết ra tử khí mà bắt đầu dung chuyển bất an. Không tốt. Huyền Y kinh hãi không thôi. Nếu là âm hồn thật sự nháo lên, lại muốn nhận chàng liền càng khó. Nàng khẽ cắn môi, quyết đoán từ bỏ mở ra quỷ môn quan, ngược lại khinh thân nhảy bay đến giữa không trùng, dừng lại ở mây đen phía trên tán cây thượng. Trong nháy mắt, dùng linh lực ở mây đen 4 phía 7 ra thiên la địa vong, mượn này khống chế được âm hồn hướng khắp nơi chạy trốn. Như vậy đi xuống là không được. Nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Lúc này huyền y cuộc vẫn là lịch duyệt quá thiện, tu vi không đủ, một thân linh lực có thể khống chế phạm vi còn quá tiểu. Nàng hiện tại chỉ có thể thông qua từ bỏ mở ra quỷ môn quan tới ức chế trụ âm hồn náo động, nhưng này chỉ là nhất thời. Không có cách nào đưa âm hồn đi địa phủ, kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau, đây là một cái mâu thuẫn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bởi vì nàng năng lực không đủ, bằng không cần gì như thế rồi dám. Phần 185 chương 185 Minh Vương Trần Thần Nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể linh lực nhanh chóng tiêu hao, khuyết thiếu linh lực chống đỡ nàng bị âm hồn phản phệ. Ngực đau xót Phúc mà một chút huyết sái bầu trời đêm, thân mình mềm nũng, rốt cuộc không đứng được, từ trên cây đổ xuống dưới. Tại hạ truy trung, huyền y ghi rõ ràng mà cảm thụ được linh lực sói mòn, đó là bày ra thiên la địa vong sở muốn rút ra năng lượng, nhưng nàng trong đầu lại lung tung rối loạn nghĩ một ít việc. Đều nói người trước khi chết Tổng hội đem chính mình trong cuộc đời quan trọng nhất người hoặc sự đèn kéo quân giường như đều quá một lần, nàng quả nhiên là nhất nhớ mong sư phụ. Bằng không như thế nào trước mắt một trường cùng người nào đó lớn lên giống nhau như lúc mặt đột nhiên xuất hiện. Sách, đồ nhi đây là choáng váng sao, nhìn thấy vi sư cũng không thấy kêu một tiếng. Sư phụ, huyền y lìa đột nhiên mở to hai mắt, nàng cho rằng cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại hắn. Tiêu trạch đôi tay bế lên rơi xuống đất huyền y lìa, một bên nhanh chóng cắt đứt linh lực đối thiên la địa vong truyền vận, lập tức đem càng khổng lồ năng lượng bao trùm ở mây đen chung quanh, một bên còn không quên cùng huyền y lìa nói chuyện. Trời biết hắn vừa rồi nhìn đến nàng ngã xuống dưới, chỉnh trái tim đều phải đỉnh chỉ nhảy lên, thấy huyền y còn có thể nói với hắn lời nói lúc này mới khôi phục lại. Hắn mang theo huyền y chậm rãi rơi xuống đất, đem nàng an trí ở một cái tương đối an toàn địa phương. Người ngoan ngoắn mà đại ở chỗ này không cần lộn xộn, ta đi xử lý, hết thể có ta ở đây. Tiêu trạch trịnh trọng nói, nhìn chăm chú huyền y trong mắt giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra. Huyền y gật gật đầu, tận lực sau này xúc, nàng tuyệt không sẽ thêm phiền toái. Tiêu Trạch khỏe miệng chịu chịu, nay đồ đệ, thật đúng là nghe lời a, nói tàng hảo liền tàng hảo, chút nào không ước rát bẩn thỉu. Hắn xoay người, cười mặt lệnh tuấn xuống dưới, nhìn trầm trầm mây đen trung ố áp áp tâm hồn khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, đã chết đều không miễn phận, đưa các ngươi đi nếm thử càng tốt tư vị. Một ngữ đã bái, lòng bàn tay năng lượng xuất hiện, song chỉ hướng giữa không trung một lòng tay, giống nhau con đường giống nhau quỷ muốn quan. Tiêu Trạch năng lượng hướng bên trong chút xuống. Phía trước Huyền Y mất rất nhiều công sức đều chậm chạp không khai quỷ môn quan mạnh mẽ bị hắn cấp mở ra. Mấy cái bao vây lấy áo đen âm phủ sứ giả từ mở ra quỷ môn quan ra tới, vội vàng quỷ gối tiêu Trạch trước mặt, cung kính nói, minh vương điện hạ. Có một cái thanh âm Huyền Y Ghi vẫn là tương đối quen thuộc, chính là cái kia ở khách điếm cùng tiêu Trạch bẩm báo cái kia. Huyền Y Ghi lần này là thật sự bị kinh tới rồi, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình tốt xấu đi theo sư phụ trải qua quá không ít sóng to do lớn thế nhưng không nghĩ tới lớn nhất kinh hỉ liền ở chính mình bên người, có thể nói là đột nhiên không kịp phòng ngừa. các ngươi trước đêm này đó âm hồn mang về. tiêu trạch lạnh mặt phân phó xong hết thảy, quay đầu muốn đối huyền y lìa nói cái gì đó, nhưng lại nhếch môi, không nói một câu. huyền y lìa nhìn ra được tiêu trạch quân cảnh, đánh cái giảng hòa, đa tạ sư phụ ân cứu mạng. không có gì. tiêu trạch nhanh chóng nói xong, lại kẻ ngắt, làm huyền y lìa rất là phát điên, nàng liêu mạng tìm đề tài. Không nghĩ tới sư phụ ngài lại là minh vương điện hạ, ta đây chẳng phải là có một cái rất lợi hại sư phụ. Tiêu trạch nhẹ nhàng thở ra, như là rốt cuộc tìm được tưởng lời nói, ta tới nhân gian đã có mấy năm thời gian, lần này ta phải trở về một chuyến, ngươi. Vậy ngươi còn sẽ trở về sao? Huyên y kỳ vội văn hỏi, nàng không nghĩ tới mới vừa vừa thấy mặt liền phải chia lịa. Nhớ tới phía trước còn ở giận dỗi, nàng còn nghĩ lần này trở về đến mua điểm đồ vật hảo hảo hứng hống, lại chưa từng dự đoán được người là gặp được. Hai người cũng không giận dối, người nọ lại phải rời khỏi. Tiêu trạch đốn hạ, gật gật đầu, phòng chứng sẽ, chờ ta thu thập xong liền trở về. Phần 186 chương 186 kiểu chuyển tinh bản. Huyền y gì trong lòng thực hụt hẫng rõ ràng lý trí thượng biết tiêu trạch hồi địa phủ là có chuyện quan trọng phải làm, nhưng nàng từ đấy lòng liền cảm thấy thực không vui, có thể là bởi vì thói quen hắn tồn tại đi. Nàng cố nén không khỏe, làm bộ thông dong, vậy ngươi đi bái, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Tiêu Trạch bẹp miệng, làm như thực không cao hứng nghe được lời này, ngươi liền như vậy yên tâm ta đi, không sợ ta đến lúc đó không trở lại. Huyền Y Ghi hãy rũ ở bên người ngón tay giật giật, trên mặt lại vạn phần đạm nhiên, yên tâm à, ngươi đây là về nhà lại không phải sao, như thế nào không yên tâm. Nói nữa, ta hiện tại vội vàng đâu, ngươi đi rồi ta càng có thể tùy tiện chơi lạc. Tiêu Trạch tức giận nói, liền ngươi tâm nhắn nhiều. Nói là như thế này nói, nhưng Tiêu Trạch rời đi thời điểm còn tặng nàng một cái ly biệt lễ này nhưng đừng chiêu hồn cờ gì đó muốn quý trọng đến nhiều hoàn toàn liền không phải một cái khái niệm đồ vật. Tiêu Trạch duỗi tay một vớt từ giữa không trung biến ra một cái lập loè bắt mắt ánh sáng đĩa quay dạng đồ vật. Đây là cửu chuyển tinh bản có thể hội tụ âm khí mở ra quỷ môn quan. Ngươi cầm nó nếu gặp được giống hôm nay như vậy cùng loại tình huống chỉ cần dùng linh lực mở ra tinh bản là được. Tiêu Trạch đem cửu chuyển tinh bản phóng tới Huyền Y Dìa trên tay hoa mị sáng giỏi chiếu giỏi tiêu Trạch tuấn mị khuôn mặt làm hắn cả người có vẻ càng thêm sặc sỡ loá mắt. Huyền ý đi trong khoảng thời gian ngắn không khỏi xem sửu sốt. bởi vì Tiêu Trạch ngầm ác liệt tính cách, cứ việc nàng biết sư phụ lớn lên thực hảo, nhưng nàng trước nay không giống hôm nay như vậy nhìn kỹ quá, một lòng đột nhiên bùn bùn nhảy dựng lên. Nàng kiềm chế khác thường tâm tình, tiếp nhận tinh bản, cảm ơn sư phụ. Lúc sau, Tiêu Trạch cũng không có nói thêm nữa cái gì, phỏng chừng là địa phủ có việc thúc giục đến cấp, đem cửu chuyển tinh bản giao cho Huyền Y sau liền rời đi. Quỷ môn quan một lần nữa khép lại, không giống nhau chính là lúc này thôn lại khôi phục trong sáng. Huyền Y đứng tại chỗ ngơ ngác mà đứng trong chốc lát, hồi lâu mới ngồi dậy, run run có điểm tê dại hai chân. Nàng rũ mắt nhìn chăm chú trong tay cửu chuyển tinh bản, thử dùng linh lực đưa vào đi vào, quả nhiên cảm giác được một trận cùng cửu chuyển tinh bản tri gian liên hệ. Nói như vậy, giống loại này bảo vật giống nhau đều có chính mình tính cách, dễ dàng không chịu làm người nhìn trộm đến nội tâm. Hiện giờ Huyền y, y có thể dễ dàng như vậy liền cùng cựu chuyển tinh bản kiến hảo liên hệ, rất lớn khả năng cùng tiêu trạch đối nàng tán thành phân không khai. Sư phụ A Huyền Y lìa khẽ than thở, lẩm bẩm nói nhỏ, trong bóng đêm như là nói gì đó lại tựa hồ lại cái gì cũng chưa nói. Nàng thu hảo cựu chuyển tinh bản, ngước mắt nhìn phía bốn phía, đông đảo âm hồn bị âm phủ sứ giả từ quỷ môn quan đưa vào địa ngục, này phiến thôn không trung sơn cuối cùng không hề là mây đen cháo đỉnh, đã không có âm hồn đã chết đi xúc vật cũng không có biện pháp sống lại nhưng trong thôn người bị bệnh ở ngày qua ngày điều dưỡng hạ cũng sẽ chậm rãi khôi phục khỏe mạnh bởi vậy cũng liền không nhiều lắm sự huyền y tại chỗ nhiều dừng lại một trận thừa dịp đêm tối chưa hoàn toàn tan đi mũi chân nhẹ điểm giống như một con lanh lợi chim én giống nhau nhẹ nhàng mà từ trên không lược qua đi không lưu phía sau danh ngày hôm sau một giấc ngủ dậy các thôn dân kinh ngạc phát hiện chính mình đầu góc giống như thanh tỉnh rất nhiều vốn dị từ từ mệt mỏi tứ chi cũng trở nên thoải mái thanh tân lên. Đãi chờ đến mấy tháng sau, phía trước đại phu cũng tra không ra duyên cớ người bệnh cũng từ từ chuyển biến tốt đẹp, toàn bộ thôn không thể hiểu được thanh danh chuyển xa lên, trong thôn dân cư số lượng cũng càng ngày càng tăng, thậm chí còn làm có chút các thôn dân tin tưởng nổi lên nhân quả tới. Lời này không để cập tới. Phần 187 chương 187 Tô Thành Huyền Y ở nhân gian rèn luyện, trong nháy mắt lại qua mấy năm. Tại đây mấy năm, nói tốt phải về tới tiêu trạch lại một lần đều không có tái kiến quá vốn tưởng rằng sẽ quên mất trước kia sự, không nghĩ tới ngược lại là theo tuổi tiệm trường, ký ức thời gian lâu di thân. Nàng tưởng tiến địa phủ đi tìm hắn, đáng tiếc bởi vì tu vi còn thấp, cho dù có tin tức truyền đến cũng không có cách nào đi vào, nàng chỉ có thể một bên tu luyện một bên cùng địa phủ người hỏi thăm. Tô Thành Tô Thành ở mọi người trong miệng tố có tiên cảnh chi danh, không chỉ bởi vì nơi này hoàn cảnh thực hảo, càng bởi vì Tô Thành nam nhi cùng nữ tử đều lớn lên đặc biệt thủy linh. Một phương khí hậu dưỡng một phương người Có tha phương thi nhân từng bị nơi này người té xỉu, ngâm hạ không ít truyền lại đời sau văn trương. Đáng tiếc gần nhất tô thành ra không ít việc lạ, lớn lên đẹp gần nhất đều không thế nào ra tới. Cha lâu quán rượu chung, có người rảnh rỗi ở lắc đầu thở dài, còn lại người nghe này tâm sinh tò mò, vội vàng truy vấn. Lời này nói như thế nào? Các ngươi là đi ngang qua cho nên không biết, ta và các ngươi nói a một bên nói một bên vội dùng mắt nhỏ ngó mắt chung quanh, tô thành cô nương không biết chọc tới phương nào đại thần. Liên tiếp mấy ngày đều mất tích, hiện giờ nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. a mất tích. Mọi người sôi nổi ghé mắt, trong một góc, một cái ăn mặc một thân váy đen, mang theo đỉnh đầu mũ choàng nữ tử cũng buông xuống trong tay chúng trà, ơ cơ mũ choàng thượng mảnh, quay đầu tới cẩn thận nghe nhân ra nói như thế nào. Đúng vậy. Việc này ở tại Tô Thành người ai không biết người này vừa muốn nói, đã bị một cái tiến vào tìm người của hắn cấp đánh gãy Lý Duy, người lão mẫu thân thúc giục ngươi về nhà đâu? Ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Mọi người cười vang, cũng đã quên hỏi kế tiếp sự, đều nhìn Lý Duy một khuôn mặt đỏ bừng mà chạy chậm rời đi quán rượu. Ai cũng không biết, nào đó trong một góc cũng đi theo thiếu một cái hắc y dì nhân. Hắc y dì nhân đi vào trong hẻm nhỏ, xúc lên mũ choảng, lộ ra một trường thanh lánh như sương mặt, là một cái xinh đẹp cô nương. Này tô thành có chút vấn đề a. Nữ tử mu bàn tay trong cảm, động lên giống như một bức họa đều sinh động đi lên, thanh lệ đôi mắt chuyển động, linh động vô song. Nếu tô thành người biết là chuyện gì xảy ra, ta đây liền đi hỏi một chút hảo. Nàng trầm ngâm, một đạo gió thổi qua, nữ tử đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Bán hoành thánh tiểu ca cảm thấy hôm nay khẳng định là đi rồi đại vận, một cái đại đại nén bạc bãi ở trước mặt hắn làm hắn không biết như thế nào cho phải, hắn còn chưa từng gặp qua liền vì hỏi thăm một sự kiện liền ra tay như vậy rộng rãi người. Tường hảo nói như thế nào sao? Mũ trang hạ, nữ tử cười mắt doanh doanh. Tiểu ca nuốt khẩu nước miếng, vội vàng gật gật đầu Ở hắn giảng thuật chung, tô thành gần đây không biết sao, cô dâu mới đều tao đường, có lẽ phải nói, nhưng Phạm là cùng người bên ngoài thành thân cô nương đều ở tân hôn cùng ngày mất tích, tân lang cũng chẳng biết đi đâu. Ở nữ tử mấy fan truy vấn hạ, nàng biết được hết thể ngọn nguồn có lẽ muốn từ lý gia tiểu thư cứu trở về một cái nam tử nói lên. Nam tử lớn lên rất đẹp, lý gia tiểu thư bị mê đến đầu váng mắt hoa, lý gia cao đường cũng đối nam tử rất là vừa lòng, mọi người tính toán, quyết định nhanh đưa thân cấp thành. Sao biết đêm tân hôn không biết đã xảy ra chuyện gì, lý ra tiểu thư trở thành cái thứ nhất mất tích tân ương. Hắc ý ghi nữ tử được đến muốn biết đến, đem nén bạc vức cho tiểu ca, tiểu ca cười đến hai mắt đều mị thành một cái phùng, đầu một phách, cùng nữ tử nói mặt khác một sự kiện. Hắn nói lý ra tân lang quan tựa hồ rất sợ hỏa hoặc thủy này hai dạng đồ vật, vì chuyện này, lý ra người còn riêng dò hỏi một chút lang trung có thể hay không có cái gì vấn đề, lang trung một phen chẩn bệnh lúc sau phát hiện nam tử cái gì vấn đề cũng không có. Phần 188 chương 188 có cổ quái tân lang. H.I.G. nữ tử trầm tư, sợ hỏa sợ thủy. Này đào rất có ý tứ. Cũng không phải là, lý ra con rể cái gì cũng tốt, chính là không tắm rửa cái này tật xấu làm hàng xóm láng giềng đều đã biết, hung hăng rếu cợt đã lâu. Tiểu ca tưởng tượng đến chuyện này liền cảm thấy buồn cười, đáng tiếc xinh đẹp như hoa lý ra tiểu thư vẫn là quyết tâm phải gả. H.I.G. nữ tử được đến muốn tin tức sau liền rời đi, nếu không ra nàng sở liệu. Gần nhất làm tân lang nam tử sợ là đều không tầm thường. Nàng đến đuổi ở sự tình còn chưa tới tệ nhất thời điểm đem sở hữu tân nương tử tìm được. Hạ y dì nữ tử thay đổi thân trang điểm, màu cam váy áo làm nàng cả người đều ấm lên, cũng làm nàng nhìn thân cận rất nhiều. Cũng không biết sư phụ hiện tại đang làm gì. Này nữ tử đó là du lịch ở đây huyền y nàng thay đổi thân giả dạng liền đi Lý ra. Lý ra rất là thảm đạm, hai lão mất đi khuê nữ, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Lý ra tiểu thư phụ thân thậm chí bị bệnh trên giường, lúc này ra tới khi nhìn đến đó là đôi mắt xương đỏ Lao Phu Nhân. Người nói ngươi có biện pháp có thể tìm về mẫn nhi. Lão Phu Nhân hai mắt tỏa ánh sáng, khô gầy tay cho nhau gắt gao dựa vào, nỗ lực ổn định tâm thần. Cô nương ngài nếu có thể cứu trở về mẫn nhi, lão Thân chắc chắn làm trâu làm ngựa tới báo đáp cô nương ân tình. Ân tình không dám nhận, lão Nhân ra, ngươi có thể nói hay không nói tiểu thư cứu trở về nam tử có cái gì biểu hiện dị thường địa phương sao? Chẳng lẽ con ta mất tích cùng lưu sinh có quan hệ? Lão phu nhân không bình tĩnh, ta liền nói lưu sinh cả người ta khí, đáng tiếc con ta cùng ta lão nhân kia chính là không nghe ta, cố tình phải gả. Huyền y thì chấp chấp mắt, này cùng hoành thánh tiểu ca nói có điểm xuất nhập, nguyên lai like lý ra cũng không phải mỗi người đều thực vừa lòng việc hôn nhân này a. Huyền y thì chấn ăn một hồi lâu, lão phu nhân mới bình tĩnh lại tự hỏi. Lão phu nhân suy nghĩ trong chốc lát, nói cho nàng, lưu sinh là thật sự sợ thủy sợ hỏa. Nhưng phàm là có thủy có hỏa địa phương hắn chết cũng không đi, lão phu nhân cũng là vì cái này mới đối lưu sinh có thành kiến. Còn có chính là, lưu sinh làn da quá trắng, không giống người bình thường cái loại này bạch, đụng tới ánh mặt trời còn có điểm trong suốt. Này đó đều là lão phu nhân bởi vì lo lắng cùng hạ nhân nghe được, không nghĩ tới làm như vậy nhiều công phu vẫn là ngăn cản không được. Mặt khác lão phu nhân còn nói cho huyền y ghi một sự kiện, chính là gần nhất vừa đến buổi tối. Mẫn Nhi tiểu thư thành thần cái kia Tân phòng liền sẽ truyền ra quỷ dị thanh âm, làm cho Lý gia trên dưới nhân tâm hoảng sợ. Nếu không phải Huyền Y Lì tiền đến, bọn họ cũng chống đỡ không nổi nữa, chuẩn bị hoa số tiền lớn tìm cái lợi hại đạo sĩ tới làm cách làm. Nghe này, Huyền Y Lì ánh mắt vừa động, lại không giấu vết mà vớt thẳng, không sinh bận sóng. Từ Lý gia chảo từ biệt, Huyền Y Lì lại chạy mấy hộ nhà, đều là mất tích Tân Lang Tân Đường, mọi người nói từ không sai biệt lắm giống nhau, Tân Lang quan đều trốn không thoát vài giờ. Sợ hỏa, sợ thủy, dưới ánh mặt trời trong suốt, mặt khác chính là màu da cùng người bình thường không giống nhau. đã biết này đó, Huyền Y lý trong lòng có số, chuẩn bị nghĩ cách cứu trở về các vị Tân nương tử. Nàng bày trận địa phương liền ở Lý gia tiểu thư thành thân hôn phòng, nàng báo cho lão phu nhân, ở nàng còn không có ra tới trước ngàn vạn không thể làm bất luận kẻ nào đi vào trong phòng. Sau đó ở lão phu nhân lo lắng trong ánh mắt đi vào trong phòng, Huyền Y ly vì để ngừa ván nhất, tùy tay liền ở trong phòng bày ra cái trán miễn cho có người lầm sấm. Nàng đánh giá chỉnh tề vui mừng phòng, phía trước nghe được Lao Phu Ú Nhân nói phòng ban đêm có động tĩnh nàng liền hiểu rõ. Nhìn tân dường, có thể tưởng tượng đến tân nương tử lòng tràn đầy vui mừng mà đang chờ tân lang quan, lại không ngờ chờ tới rồi một hồi ác ngộ. Phần 189 chương 189 Lạc Nhật Thôn Huyền Y ghi lấy ra lá bùa, tay phải vung, mãn sấp lá bùa tinh diệu mà dán ở phòng ở bốn phía góc. Lại cầm lấy một trường, đặt ở trước người, niệm động chú ngữ. Lá bùa bắt đầu đốt cháy lên, nóng bỏng ngọn lửa làm chỉnh gian nhà ở tức khắc lâm vào biển lửa bên trong, tựa hồ còn có thể nghe thấy vô số tiếng kinh hô. Huyền y ghi mặt không đổi sắc, chờ tới tay chung lá bùa thiêu xong, lại vê khởi một trường, lúc này xuất hiện không phải hỏa, mà là thủy, một hồi đủ để lệnh người hít thở không thông lũ lụt. Nàng xoay người nhảy lên đỉnh đầu xà nhà, thực mau khiến cho lệnh băng thủy tràn ngập nửa cái phòng, mà lệnh người cảm thấy quỷ dị chính là, cứ việc trong phòng xuất hiện thủy cùng hỏa. Nhưng trong phòng đồ vật vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi so với phía trước lớn hơn nữa. Huyên y ở trên xà nhà an an ổn ổn mà ngồi, thường thường phóng cái hỏa phóng cái thủy gì đó, thích ý mà nghe càng ngày càng thảm tiếng kêu, vừa lòng cực kỳ. Không bao lâu, phòng các góc bay ra một đống giấy, tập trung nhìn vào, lại là một đám họa giản nét bút tiểu người giấy, lúc này tiểu người giấy mỗi người biểu tình văn mẹo, ở trong phòng lung tung chạy vội. Huyên y thì nhớ mày, duỗi tay một long tay. Tiểu người giấy đều đỉnh chỉ động tác, lại vung tay lên, trong phòng nào còn có cái gì hỏa cái gì thủy. Nàng xoay người xuống dưới, đi đến người giấy trước mặt, ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ tiểu người giấy rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói ra cất dấu tân nương tử địa phương. Các ngươi nhìn xem, sớm nói không phải xong rồi sao. Huyên y y hãy nhún nút bay, từ người giấy trên người rút ra vài sợi cô hồn. Này đó cô hồn nhìn rất có tâm kế, thế nhưng nghĩ đến lấy người giấy làm thân thể, còn tính toán đều cưới cái tức phụ nhi thật là thật lớn ăn uống có thể tồn tại liền tính không tuổi còn nghĩ đón dâu đâu Huyền Y Dị tinh lọc này đó cô hồn sau đó đi ra ngoài lão phu nhân còn chờ ở bên ngoài vẻ mặt nôn nóng thế nào sự tình giải quyết đã không có việc gì Huyền Y Dị báo cho lão phu nhân Tân Nương Tử ẩn thân địa phương quả nhiên ở nơi đó tìm được rồi sở hữu Tân Nương Tử nghe nói tìm được khi tất cả đều lâm vào hôn mê dưỡng vài tháng mới phục hồi tinh thần lại mà này đó kế tiếp đều cùng Huyền Y gì không quan hệ Đang nhìn tân nương tử bị cứu ra lúc sau liền rời đi Tô Thành, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại tưởng cảm tạ ân nhân cứu mạng, lại phát hiện ân nhân cứu mạng đã không biết đi đâu. Bọn họ đều quyết định vì ân nhân lập cái trường sinh bài vị, lấy này tới báo đáp ân nhân đại ân đại đức. Mà sự phất y ghi đi huyền y đi tới một cái thần kỳ địa phương, U Hà Ven Hổ Lạc Nhật Thôn. Sở dĩ nói là thực thần kỳ, là bởi vì nơi này là địa phủ cùng nhân giới biên giới, âm dương giao hàng. Dương khí cùng âm khí dung hợp khiến cho nơi này hết thảy cùng địa phương khác đều không giống nhau. Nàng đi vào trong thôn, vừa bước vào nơi đây liền cảm thấy vô số đạo ánh mắt rừng ở nàng trên người. Nàng quay đầu lại, lại phát hiện tình huống như thế nào đều không có. Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi? Huyền y lìa đứng ở tại chỗ tự hỏi một lát, lắc lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi. Thái dương dần dần rơi xuống, Huyền y ghi quyết định đi trước tìm một chỗ nghỉ tạm một chút, ngày mai đi thêm lên đường. Nàng khẫu vang lên một cái một nhà ba người nhân ra ra môn, là một cái tiểu nam hải cho nàng khai môn, vừa mở ra liền lập tức chạy về chính mình phòng, làm cha mẹ triều đại khách nhân. Hai vợ chồng nhìn rất là hữu hảo, nghe nói nàng ý đồ đến sau nhiệt tình mà đem nàng thỉnh tiến vào, còn thượng một bàn lớn hảo đồ ăn. Huyền y cảm thấy ngạc nhiên, ta quấy giày đại gia cũng đã thực xin lỗi, các ngươi còn như vậy tiêu pha, lòng ta thật sự là băn khoăn. Hai vợ chồng cười nói, đây là chúng ta nơi này quy củ. Khách nhân tiến đến liền nhất định phải lấy ra tốt nhất tiệc rượu tới chiêu đái, bằng không chính là hỏng rồi quy củ, sẽ đã chịu đại gia phỉ nổ. Phần 190 chương 190 bị bắt. Nếu nhân ra nói như vậy, trời xa đất lạ huyền y chỉ có thể khách nghe theo chủ, cẩn thận mà nhấm nhắp lên, lại không chú ý tới đứng ở một bên treo tươi cười hai vợ chồng lướt nhau, trong ánh mắt hơi có chút không tầm thường ý vị. Chờ nàng tỉnh lại sau thấy chính mình bị trói gô mới biết được chúng bây dập. Dương mắt nhìn lên, mông lung. Hồi lâu mới rõ ràng, chỉ nhìn đến ở nàng trung quanh có rất nhiều người vây quanh nàng, xem trang điểm, hẳn là đều là nơi này thôn dân. Bọn họ vây quanh nàng chỉ chỉ trò trò, lại không có một người tiến lên. Huyền y lìa run run còn có chút choáng vắng đầu, nàng minh bạch tối hôm qua đồ ăn bên trong khẳng định có vấn đề, bằng không nàng cũng sẽ không hiện tại mới tỉnh lại, vừa thấy thiên đều sáng rồi. Nàng vốn định dây thừng cũng không gì cùng lắm thì, vận dụng linh lực tránh một chút, lại phát hiện nàng càng dễ rửa dây thừng trói đến càng chặt. Rõ ràng là đã sớm biết nàng không phải người thường mới như vậy chói.